Cô Úc xin mời các bạn nghe phần 7 của truyện đích thê tại thường. Trường 151, Vĩnh Ninh quận chúa nói được thì làm được ngày ấy ở phượng tàu cung cùng hoàng hậu nói lúc sau, ngày hôm sau, liền huề lễ đến võ an hầu phủ trên cửa, vân thị cùng cố thanh trúc cùng tiếp đãi nàng. Ngày ấy cùng nương nương nói lên, đã là hảo chút thời điểm không có tới cửa bái kiến quá hầu phu nhân cùng lão phu nhân, hôm nay đặc tới thành tội. Vĩnh Ninh quận chúa đứng dậy đối vân thị hành lễ quả thực một bộ bồi tội bộ dáng. Vân thị vội vàng nâng dậy quận chúa làm gì vậy mau mau lên Lão phu nhân mấy ngày nay thân mình không dễ chịu Nếu biết quận chúa tới xem nàng chắc chắn thật cao hứng Vân thị đối vĩnh ninh quận chúa nói vĩnh ninh quận chúa e lệ cười Hướng cố thanh trúc nhìn lại nói thế từ phu nhân Nếu không ngươi bồi ta đi xem lão phu nhân đi Ta hồi lâu không tới cũng không biết lão phu nhân còn nhận thức không quen biết ta Cố thanh trúc nhìn vĩnh ninh quận chúa Không biết nàng là thật không biết vẫn là giả không biết nói, nhập phủ đến nay, lão phu nhân dư thị căn bản là không có gặp qua nàng, kỳ huyên tự mình lãnh nàng đi, dư thị cũng chưa lộ diện. Vĩnh Ninh quận chúa đi tới kéo cô Thanh Trúc tay, thế tử phu nhân cũng đừng chối từ. cố Thanh Trúc hướng vân thị nhìn thoáng qua, vân thị hòa giải nói, nếu không vẫn là ta bồi quận chúa đi thôi. Sao hảo làm phiền hầu phu nhân ta cùng với thế tử phu nhân tuổi tác tương đương, đảo sẽ không cảm thấy quấy dày, nếu là làm phiền hầu phu nhân, lòng ta liền băn khoăn. Nói xong, ngược lại đối cố Thanh Trúc hỏi, thế tử phu nhân đây là không muốn sao? Cố Thanh Trúc đứng dậy cười nói, quận chúa thịnh tình, sao hảo không muốn? Mẫu thân ta liền tùy quận chúa đi một chuyến đi vân thị nhìn nàng trong lòng bất đắc dĩ quận chúa không biết kỳ ra tình huống cũng không biết lão phu nhân đối thanh trúc cũng không đãi thấy nếu là thanh trúc mang theo quận chúa đi thanh trúc bị lão phu nhân cự chi ngoài cửa kia này mặt mũi thượng liền không qua được không thiếu được muốn cho thanh trúc chịu ủy khuất nhưng quận chúa mở miệng thương mời cũng không hào cự tuyệt vân thị chỉ có thể làm người thoáng đi nhìn chằm chằm chút cố thanh trúc lãnh vĩnh ninh quận chúa đi ở trên hành lang vĩnh ninh quận chúa không được nhìn về phía cố thanh trúc hỏi Thế tử phu nhân so trong lời đồn còn muốn xinh đẹp chút lớn lên thật là đẹp mắt. cố Thanh Trúc sừng sốt quay đầu lại nhìn thoáng qua Vĩnh Ninh quận chúa thấy nàng cười ngây thơ đáng yêu cũng hồi lấy cười quận chúa tán thưởng. Quận chúa cũng thực đáng yêu động lòng người. Vĩnh Ninh quận chúa xúc vai cười ta chỗ nào động lòng người. Thế tử phu nhân cũng đừng chê cười ta. Cố Thanh Trúc trong lúc nhất thời thế nhưng không làm rõ được vĩnh ninh quận chúa rốt cuộc là có ý tứ gì, nhìn rất thiên chân đơn thuần, không giống như là cái loại này sẽ chơi quỷ kế bộ dáng. Quận chúa năm nay bao lớn ta năm nay 16. Nếu chúng ta tuổi sắp xỉ, người đã kêu tỷ tỷ của ta hào, đừng kêu phu nhân. Cố Thanh Trúc bất động thanh sắc ôn hòa hỏi. Vĩnh ninh quận chúa mi thượng vui vẻ ta đã sớm tưởng nói như vậy, phu nhân phu nhân kêu, đều đem ngươi cấp kêu già rồi. Ta năm nay 15, so tỷ tỷ tiểu một tuổi, nếu tỷ tỷ không chê ta sau này liền như vậy hô. Hảo, liền như thế đi. Tỷ tỷ đừng trách ta sai xử người bồi ta tới, kỳ thật ta không thế nào am hiểu ứng phó trưởng bối cùng các nàng nói chuyện ta dù sao cũng phải bưng, nhưng mệt mỏi. Vẫn là cùng tuổi sắp xì, tỷ tỷ nói chuyện hảo, không cần cố kỵ nhiều như vậy. Vĩnh Ninh quận chúa trong lén lút thế nhưng là như thế này một người, đời trước nàng giống như không phải như thế, gả đến kỳ ra về sau, trên mặt nàng cơ hồ không có gì tươi cười, thiên chân đơn thuần không còn nữa, cả ngày tâm sự nặng nề. Cùng kỳ ra người đều không thân hậu, mọi người chỉ đương nàng là quận chúa tính tình, không dám nhiều lời, dần dà ấn tượng liền như vậy hình thành. Đúng rồi, tỷ tỷ ta lâu ngày không tới thăm lão phu nhân, cũng không biết lão phu nhân tân thêm cái gì thói quen không có, ngươi cùng ta nói một chút đi. Vĩnh Ninh quận chúa một phách thiên chân hỏi. Cố Thanh Trúc bất đắc dĩ cười, này ta chỉ sợ trả lời không được ngươi, không sợ ngươi chê cười, đến nay lão phu nhân cũng không từng bằng lòng gặp ta một mặt. Vĩnh Ninh quận chúa thất thần dừng lại bước chân, cái gì? Lão phu nhân đến nay như thế nào sẽ đâu? Tì tì không phải thế từ phu nhân sao, chẳng lẽ thành thân thời điểm cũng không gặp? Cố Thanh Trúc lanh lẹ gật đầu, "Ân thành thân thời điểm là lão phu nhân bên người Quế Ma Ma đại lao, ta không gặp, sau lại thế tử mang ta đi bái kiến, lão phu nhân cũng không có thấy ta." Vĩnh Ninh quận chúa trên mặt lộ ra hối hận thần sắc này, ta ta cũng không biết còn có chuyện này, vậy phải làm sao bây giờ hảo, muốn, nếu không. Không có việc gì, Cố Thanh Trúc thấy nàng sốt ruột, an ủi nói, "Ta đem ngươi đưa đến trước cửa ta ở bên ngoài chờ ngươi đó là." vĩnh ninh quận chúa hiện ra một chút bất an chính là chính là nói như vậy cố thanh trúc kéo tay nàng tiếp tục đi phía trước đi vĩnh ninh quận chúa lòng tràn đầy ái náy thực xin lỗi ta thật không biết chuyện này không sao cố thanh trúc kỳ thật không như vậy để ý lão phu nhân không thích chuyện của nàng nhi bên ngoài hẳn là đã sớm truyền khai vĩnh ninh quận chúa chờ lát nữa đi ích thọ cư cũng sẽ biết chuyện này nàng không nói càng xấu hổ nói ra ngược lại không sao cả Vĩnh Ninh quận chúa một bộ làm sai sự bộ dáng, theo Cố Thanh Trúc đi vào Ích Thọ cư ngoại, Ích Thọ cư ngoại hai gã bà tử tiến lên hành lễ, nói là đi vào thông truyền, chỉ chốc lát sau liền ra tới đối Vĩnh Ninh quận chúa so cái thỉnh thủ thế. Vĩnh Ninh quận chúa nhìn nhìn Cố Thanh Trúc, Cố Thanh Trúc ôn hòa cười, quận chúa mau đi, ta ở bên ngoài chờ ngươi. Ai ngờ Cố Thanh Trúc giọng nói rơi xuống, kia truyền lời bà tử liền nói, tiếp nói, thế tử phu nhân, lão phu nhân thỉnh ngài cùng đi vào. Cố Thanh Trúc ngây ngẩn cả người, cho rằng chính mình nghe lầm kỳ huyên mang nàng tới, cũng chưa có thể đem nàng mang đi vào thấy dư thị, vĩnh ninh quận chúa tới, dư thị thế nhưng như vậy nề tình Thật tốt quá, vĩnh ninh quận chúa xoay người lại, giữ chặt Cố Thanh Trúc tay, thì thì chúng ta cùng nhau đi vào. Cố Thanh Trúc hoài kinh ngạc tâm tình, cùng Vĩnh Ninh quận chúa cùng đi vào đời trước nàng thường xuyên lại đây ít thọ cư, nghĩ đến lập tức liền phải nhìn thấy dư thị Cố Thanh Trúc nhiều ít còn có chút khẩn trương, nếu có thể hơi chút chuẩn bị một chút cũng liền thôi, ai ngờ đến chỉ là tặng người lại đây một chuyến, lão phu nhân khiến cho nàng vào cửa đâu. Hai người theo dẫn đường ma ma đi tới ít thọ cư chủ viện, Cố Thanh Trúc thả hữu đánh giá ít thọ cư vẫn là năm xưa bộ dáng, cơ hồ không có gì biến hóa. Nàng cùng kỳ huyên mới vừa thành thân kia mấy năm, dư thị còn ở, nàng cơ hồ mỗi ngày đều sẽ tới nơi này. Nội gian bình phong sau đi ra hai người, cầm đầu vị kia lão phụ vóc người pha cao thân thể khoan thạc ăn mặc một thân màu đỏ tím xiêm y, trên người cơ hồ không có phối sức, một khuôn mặt rất có chính khí, giữa mày tiêu sái cũng không có theo tuổi biến hóa mà biến mất. Dư thị chính là như vậy một cái tiêu sái phụ nhân, trừ bỏ có điểm bướng bình tĩnh tình ngoại, coi như là cái thực tốt trưởng bối nàng bên cạnh là quế mama thấy cố thanh trúc quế mama đối cố thanh trúc gật đầu trí lễ cố thanh trúc cũng gật đầu đáp lễ dư thị đi vào vĩnh ninh quận chúa cùng cố thanh trúc trước mặt đối vĩnh ninh quận chúa cười nói kiều kiều chính là hảo chút thời điểm không có tới nhìn ta này đem lão xương cốt vĩnh ninh quận chúa danh gọi phó minh kiều lão phu nhân xưng hô nàng vì kiều kiều có thể thấy được đối nàng rất là tán thành Kiều Kiều cấp lão phu nhân Thỉnh An, này đó thời điểm tùy phụ thân đi quan ngoại đi rồi mấy tao, vắng vẻ lão phu nhân, bất quá Kiều Kiều mỗi lần đều phái người cấp lão phu nhân đưa chút đặc sản lại đây đâu, trong lòng vẫn là nghĩ ngài. Vĩnh Ninh quận chúa thoải mái hào phóng cấp dư thị hành lễ, làm dư thị cao giọng bật cười, làm Quế mama đem nàng nâng dậy, xoay chuyển ánh mắt rơi xuống Cố Thanh trúc trên người, Cố Thanh trúc tiến lên đối dư thị dịu dàng cười. Thanh trúc cấp lão phu nhân Thỉnh An dư thị đem nàng trên dưới đánh giá một lần chưa nói cái gì liền nắm vĩnh ninh quận chúa ngồi vào một bên đi quế ma ma lại đây đỡ cố thanh trúc đem nàng cũng đỡ đến chỗ ngồi trước Cố Thanh Trúc trong lòng cười, lực cảm bất đắc dĩ, nhớ năm đó nàng ở dư thị nơi này chính là tương đương có mặt mũi, bởi vì nàng cùng dư thị là ở bên ngoài thấy đệ nhất mặt, khi đó dư thị xe ngựa ở trên đường núi trục hỏng rồi, Cố Thanh Trúc không mà nguy hiểm, xuống xe đi giúp nàng, khi đó liền cấp dư thị để lại một cái thực tốt ấn tượng, sau lại Cố Thanh Trúc cố ý tiếp cận nơi trốn thế dư thị suy nghĩ, vẫn luôn năn nỉ ỉ ôi thật dài thời gian, mới giành được dư thị vui mừng, làm chủ làm nàng gà cho kỳ huyên. Đã từng như vậy yêu thương nàng Dư Thị, hiện tại thấy nàng như vậy lạnh nhạt. Ngẫm lại vãng tích việc nhiều ít có điểm thổn thức nhịn không được ánh mắt đi theo Dư Thị, lúc trước Dư Thị qua đời thời điểm Cố Thanh Trúc chính là khóc vài thiên không ăn xong cơm đâu. Dư Thị đi quá đột nhiên, nàng một chút chuẩn bị đều không có, liền cáo biệt cơ hội đều không có thật là quá mức đáng tiếc. Phía trước kỳ huyên mang nàng tới gặp Dư Thị Cố Thanh Trúc trong lòng kỳ thật thực chờ mong, chỉ tiếc Dư Thị đối nàng đã không có đời trước hào cảm Vĩnh ninh quận chúa ở dư thị trước mặt nói chuyện cũng thực trực tiếp cũng không giống ở vân thị trước mặt như vậy cẩn thận đoan trang, xác thật dư thị liền hảo nàng này khẩu từ trước cố thanh trúc sơ soạn ra tới cửa này nói về sau, cũng là đi cái này con đường, chẳng qua, vĩnh ninh quận chúa là tự đáy lòng mà phát cố thanh trúc là hỗn loạn tư tâm. Dư thị bị vĩnh ninh quận chúa nói những cái đó biên quan công việc đậu đến cười to quế ma ma tới hỏi giữa chưa cơm chưa, dư thị đối vĩnh ninh quận chúa nói. Khó được kiều kiều lại đây, giữa trưa đến bồi ta ăn bữa cơm mới được, không được chối từ. Vĩnh Ninh quận chúa cười hắc hắc chính là lão phu nhân không lưu ta ta cũng là muốn ra mặt dày lưu lại. Dư thị vừa lòng vỗ vỗ Vĩnh Ninh quận chúa tay, hướng Cố Thanh Trúc nhìn thoáng qua, bất đắc dĩ thở dài ai kiều kiều thật là cái hảo cô nương, nếu có thể vẫn luôn lưu tại kỳ gia, nên có bao nhiêu hảo. Cố Thanh Trúc đối dư thị thực hiểu biết một ánh mắt trên cơ bản là có thể biết dư thị ý tưởng, xem nàng như vậy đáng tiếc hơn nữa ánh mắt hướng chính mình liếc lại đây, chẳng lẽ năm đó định là muốn cho Vĩnh Ninh quận chúa gà cho kỳ huyên. Nói như vậy cũng không phải không có đạo lý, rốt cuộc môn đăng hộ đối. Có lẽ là Vĩnh Ninh quận chúa không muốn, nàng thích chính là kỳ thần như vậy tưởng tượng đời trước cố thanh trúc có thể gả cho kỳ huyên nói không chừng cũng lấy vị này vĩnh ninh quận chúa phúc nếu là nàng cùng cố thanh trúc hai người đều thích kỳ huyên nói dư thị nói không chừng cân nhắc một phen sau liền lựa chọn vĩnh ninh quận chúa đương kỳ huyên thế tử phu nhân đời trước hảo chút sự tình kỳ thật cố thanh trúc đều không có lộng minh bạch hôn sau nàng mệt mỏi ứng phó kỳ huyên còn có kỳ ra trên dưới sự tình sứt đầu mẻ chán xác thật không có cẩn thận hồi tưởng dư thị vì cái gì muốn tuyển nàng làm cháu dâu Lão phu nhân nếu tường ta lưu lại cũng không phải không có cơ hội a. Vĩnh Ninh quận chúa mặt đẹp ửng đỏ, nói chuyện thẹn thùng thực rào đai lưng hệ thăng ngượng ngùng lên. Dư thị khó hiểu xem nàng, Vĩnh Ninh quận chúa liền nhịn không được cười tách ra đề tài, lão phu nhân đừng như vậy nhìn ta, xem nhân gia đều ngượng ngùng. Chương 152. Vĩnh Ninh quận chúa này ngượng ngùng bộ dáng, làm Dư thị ngẩn người, liễm hạ ánh mắt bất động thanh sắc. Cố Thanh Trúc có chút kinh ngạc này vĩnh ninh quận chúa thật đúng là rất lớn mật làm trò dư thị mặt liền nói như vậy nàng là sợ người khác không biết nàng thích kỳ thần sao. Quế Mama tiến vào bãi cơm cố Thanh Trúc đứng dậy hỗ trợ quế Mama đối nàng cười nói nô no thì tới liền hảo. Không sao vĩnh ninh quận chúa cùng dư thị đang nói chuyện cố Thanh Trúc dù sao cũng cắm không thượng miệng còn không bằng giúp đỡ quế Mama làm điểm việc. Trong lòng làm tốt chuẩn bị chờ lát nữa ăn cơm thời điểm bị đuổi ra đi. Dư thị tính cách đanh đá, không thích chính là không thích năm đó nàng bởi vì không thích mẫu phủ phu nhân làm trò nhân ra mặt, làm nhân ra cút đi, một chút mặt mũi đều không cho. Cho nên cố thanh trúc hoàn toàn có lý do tin tưởng. Chờ lát nữa Dư thị làm nàng rời đi. Một bàn phong phú đồ ăn cứ như vậy bày biện hào. Dư thị là cái trọng ăn uống chi dục người, mỗi ngày đồ ăn vô luận từ chủng loại vẫn là chất lượng tất cả đều là thượng thừa. Dọn xong về sau, dư thị thỉnh vĩnh ninh quận chúa ngồi vào vị trí mặt cố Thanh Trúc đứng ở bên cạnh, dư thị chỉ chỉ chỗ ngồi, ngươi cũng ngồi xuống đi. Cố Thanh Trúc ngoài ý muốn sừng sốt ngay sau đó nói, là, đa tạ lão phu nhân. Dư thị chu chu môi, nàng là cái không thích nói chuyện quanh co lòng vòng người, vân thị tính tình dịu dàng, cùng nàng thực không đối vị, bởi vậy vân thị mới vừa gà vào kỳ ra khi, hai người còn từng có quá một đoạn thời gian cọ sát nàng trời sinh tích sáng sùa người, nếu liền nói cái lời nói đều phải phí đầu óc kia nàng còn không bằng không nói. Huyên Nhi tức phụ nhìn rất mỹ, hành vi cũng rất đoan trang, chính là quá đoan trang, ở nàng trước mặt liền câu nói đều không có. Nếu cố thanh trúc biết dư thị hiện tại trong lòng suy nghĩ cái gì, nhất định sẽ cười chết. Ba người ngồi xuống sau, quế ma ma cấp ba người thượng cơm, hỏi dư thị muốn hay không uống rượu, dư thị nhìn hai cái tiểu nha đầu liếc mắt một cái, lắc đầu tính tiểu nha đầu vẫn là đừng uống rượu chờ lát nữa sau khi ăn xong lấy chút trái cây mật tới. Quế ma ma lĩnh mệnh đi xuống, nhà ăn bên trong liền dư lại đối diện mà ngồi ba người. Dư thị chỉ chỉ trên bàn tương giò, đối vĩnh ninh quận chúa nói. Này dò có thể nói là kinh thành nhất liệt cũng theo ta ích thọ cư có thể ăn đến quận chúa ngàn vạn đừng khách khí. Vĩnh Ninh quận chúa ngọt ngào cười, chiếc đũa liền đi kẹp kia bị hầm thập phần mềm tương giò, cố thanh trúc nhìn kia giò, cũng nhịn không được duỗi tay gắp một chiếc đũa, dư thị không có nói giỡn, nàng ích thọ cư đầu bếp nữ đó là trong cung ngự trù đều so bất quá, món ăn Quảng Đông, món cây tứ xuyên, hoài dương đồ ăn, mọi thứ sở trường, này tương giò bất quá là trong đó một đạo món ngon thôi. Bất quá, từ dư thị qua đời về sau, kia đầu bếp nữ liền rời đi kỳ ra, từ nay về sau, liền không còn có ăn đến quá tay nghề của nàng. Vĩnh Ninh quận chú ăn một ngục, liền đem giò thịt buông, mặt khác khắp một chiếc đũa lá xanh đồ ăn, cố thanh trúc nhưng thật ra thong thả ung dung vùi đầu ăn tương thịt giò, dư thị đem hai cái cô nương phản ứng xem ở trong mắt, trong lòng đối cố thanh trúc thoáng có chút đổi mới, nói như thế nào đâu, thích ăn thịt cô nương, nội tâm hư không đến chỗ nào đi. Đây là dư thị chính mình ngộ ra tới đạo lý, nàng thích ăn, hơn nữa thích ăn thịt càng phì càng tốt liền không quen nhìn những cái đó toàn thân gầy không có hai lượng thịt tiểu cô nương, ăn cơm quá chọn thiên hảo đồ chay, nhân sinh trên đời, sống chính là bừa bãi, nếu một mặt như tố còn có cái gì ý nghĩa. Cố Thanh Trúc càng ăn càng hoài niệm, nghĩ hôm nay là Thác vĩnh ninh quận chúa Phúc mới có thể lại ăn đến ích thọ cư đầu bếp nữ đồ ăn, lần tới còn không biết có hay không cơ hội, tận dụng thời cơ thất không hề tới, hôm nay nói như thế nào đều đến ăn cái đủ nhi mới được. Ích thọ cư thức ăn, loại nào ăn ngon, loại nào không thể ăn, cố Thanh Trúc xem một cái sẽ biết. Dư thị xem nàng một ngụm một ngụm ăn, trong lòng cũng là buồn bực này huyên nhi thức phụ nhìn không ra tới vẫn là cái thao khách đối thức ăn hiểu biết rất nhiều bộ dáng, chọn ăn tất cả đều là tinh hoa. Cố thanh trúc một chén cơm xuống bụng kỳ thật đã no rồi, nhưng nhìn đầy bàn thức ăn, nghĩ đến sau này khả năng rốt cuộc ăn không đến, liền làm quế ma ma một lần nữa cho nàng thêm nữa một chén, quế ma ma đều chấn kinh rồi. Nhìn không ra tới thế tử phu nhân rất có thể ăn à. Vĩnh Ninh quận chúa cũng kinh ngạc cực kỳ, nàng một chén cơm mới ăn hơn một nửa chỉ là đem dư thị kẹp cho nàng đồ ăn ăn xong đi cũng đã thực không dễ dàng, không nghĩ tới cố Thanh Trúc đã bắt đầu ăn đệ nhị chén. Quế ma ma cấp cố Thanh Trúc lấy tới đệ nhị chén cơm, dư thị cũng đem không chén đưa qua đi thịnh đệ nhị chén, vừa ăn biên nhìn cố Thanh Trúc không cam lòng hạ xuống nàng sau, dư thị gắp một khối to thịt mỡ phóng tới trong chén, khiêu khích đối cố Thanh Trúc rơ rơ lên mi như vậy phi thịt cố thanh trúc nhưng không có dũng khí nếm thử lập tức nhận túng ngược lại ăn mặt khác dư thì ăn ăn đột nhiên cười cười cố thanh trúc ngẩng đầu xem nàng thấy dư thì ăn trên cơ bản đều là thịt mỡ một khối to một khối to lại ăn xong nửa chén cố thanh trúc bụng thật sự căng không được lưu luyến không rời buông chén đũa chưa đã thèm liếm liếm môi vĩnh ninh quận chúa đã sớm nghỉ ngơi tới ở uống quế ma ma sau lại lấy lại đây trái cây mật thấy cố thanh trúc ăn xong chủ động cấp cố thanh trúc cũng đổ một ly đưa tới trước mặt cố Thanh Trúc cảm tạ sau, một ngụm uống xong nửa ly trái cây mật. Dư thị nơi này, vô luận thứ gì đều là ăn ngon. cố Thanh Trúc đem trái cây mật nuốt xuống đi, nhìn trong tay cam vàng thanh triệt quả mật vừa lòng câu môi nở nụ cười. Dư thị gió cuốn mây tan, đệ nhị chén cũng ăn xong, đang định ăn đệ tam chén thời điểm quế ma ma ngăn trở Lão phu nhân tốt quá hóa lốp. Dư thị hôm nay tâm tình không tồi, nhưng thật ra thực sản khoái buông xuống chén, quế ma ma phải cho nàng đảo khổ qua trả tới giải nị, dư thị lại cự tuyệt cũng muốn một ly trái cây mật vừa uống vừa hỏi. Thế nào, đều ăn no sao, quận chúa ăn quá ít, không ăn cơm chỗ nào có sức lực đâu. Vĩnh Ninh quận chúa buông cái ly ôm dư thị cánh tay, lão phu nhân ta hôm nay ăn đã đủ nhiều cũng chính là ở lão phu nhân nơi này, nếu ở trong nhà, nhiều lắm ăn hai khẩu liền no rồi. Hôm nay ăn như vậy nhiều đồ ăn đâu, dư thị cười đứng dậy, hướng cố thanh trúc nhìn lại cố thanh trúc bụng ăn no, nhưng thật ra biết thẹn thùng thẹn thùng, nàng hôm nay là làm sao vậy, lão phu nhân khai ân làm nàng tiến bộ thọ cư, không hào hào biểu hiện còn chưa tính, còn ăn nhiều như vậy đồ vật cái này hào, nàng ở lão phu nhân trong lòng hình tượng phòng chừng là như thế nào đều vãn hồi không được. Một cái giả mô giả giảng ăn ngon thùng cơm thường tượng ước chừng cứ như vậy đầy đặn lên. Cố Thanh Trúc phút bụng âm thầm hối hận, không chỉ là tinh thần thượng hối hận, sinh lý thượng cũng hối hận, nàng ngày thường lượng cơm ăn rất nhỏ, hôm nay đột nhiên ăn uống quá độ ăn nhiều như vậy, dạ dày căng khó chịu. Ăn qua cơm trưa, Dư Thị có nghỉ chưa thói quen, nhưng thật ra Lưu Vĩnh Ninh Quận Chúa ở Ích Thọc Cư tiểu trụ 2 ngày, bất qua Vĩnh Ninh Quận Chúa lời nói dịu dàng chối từ, sau khi ăn xong cùng Dư Thị ngồi lại hàn huyên trong chốc lát thiên, liền đưa ra cáo từ. Cố Thanh Trúc hôm nay thuần túy chính là tiếp khách Vĩnh Ninh quận chúa phải đi, nàng tự nhiên cũng không có lưu lại đạo lý, đi theo quận chúa cùng rời đi, Dư thị không có ngăn trở, làm Quế Mama đem hai người đưa đến cửa, Quế Mama còn dặn dò Vĩnh Ninh quận chúa sau này muốn thường tới ngoạn nhi, nói lão phu nhân thích nhất cùng bọn tiểu bối náo nhiệt. Vĩnh Ninh quận chúa lòng có sợ cầu tự nhiên đáp ứng nhanh chóng cố thanh trúc mang nàng hướng chủ viện đi theo vân thị cáo từ trên đường vĩnh ninh quận chúa tựa hồ hân hoan nhảy nhót cố thanh trúc xem ở trong mắt nghĩ như vậy vui sướng thiếu nữ vì cái gì gả cho kỳ thần về sau sẽ trở nên như vậy mộ khí trầm trầm đâu đảo cũng không nghe nói kỳ thần đối nàng không tốt nhưng nàng chính là không vui nếu nói nàng không thích kỳ thần cũng liền thôi, nhưng xem nàng vì kỳ thần lại là vào cung thấy hoàng hậu, lại là huề lễ tới cửa bái kiến lão phu nhân, đối kỳ thần định là dễ tình đâm sâu. nếu gả cho như ý lang quân, lại như thế nào không vui đâu. cố thanh trúc nghĩ tới chính mình, nàng đời trước cũng là gả tới rồi như ý lang quân, nhưng nàng vui vẻ sao? như ý lang quân cũng không như ý nàng, nhật thử quá đến liền giày vò. nhưng vĩnh ninh quận chúa cùng nàng tính chất bất đồng. Cố Thanh Trúc là cao gà, nàng nhà mẹ đẻ địa vị thấp cho nên ở kỳ gia không địa vị, kỳ huyên lại không thích nàng, nhật tử mới qua đến gian nan, nhưng Vĩnh Ninh quận chúa như vậy xuất thân, kỳ thần cũng là một lòng tưởng cưới cái nhà cao cửa rộng nữ tử làm vợ, Vĩnh Ninh quận chúa với hắn mà nói là cái hảo lựa chọn theo lý thuyết, bọn họ hẳn là quá thật sự không tồi mới đúng. Tị tị ta cảm thấy người ở lão phu nhân trước mặt quá câu nệ. Vĩnh Ninh quận chúa bỗng nhiên dừng lại bước chân, đối Cố Thanh Trúc nói như vậy một câu, thấy Cố Thanh Trúc thất thần khó hiểu, Vĩnh Ninh quận chúa thêm vào nói, ngươi đừng trách ta nhiều chuyện a, lúc trước không phải nói lão phu nhân đến nay chưa từng gặp qua ngươi sao? Ta liền nghĩ lão phu nhân như vậy hiền lành người, lại như thế nào làm bực này sự, sau lại ta thấy ngươi ở lão phu nhân trước mặt rất nhiều câu nệ, liền đoán rằng nguyên do. Cố Thanh Trúc ngoẻn miệng cười, nguyện nghe kỹ càng, này quận chúa thật đúng là không phải giống nhau ngay thẳng chính là người quá câu nệ lão phu nhân thích tính cách ngay thẳng không phải thực thích quá câu nệ ta khi còn nhỏ thường tới trong phủ chơi đùa lão phu nhân giống như là ta tổ mẫu vô luận ta nhiều nghịch ngợm nàng đều quán ta nhưng là nàng chính là chịu không nổi người khác câu nệ càng là câu nệ nàng liền càng cảm thấy người khác làm bộ trong lòng liền nổi lên một đạo ngăn cách Vĩnh Ninh quận chúa thích kỳ gia vị này thế từ phu nhân, cảm thấy rất hợp duyên, không nghĩ xem nàng bị lão phu nhân ghét bỏ, liền đem chính mình nhiều năm tổng kết ra tới kinh nghiệm, nói cho cố Thanh Trúc biết, hy vọng vị này thì thì sau này ở lão phu nhân trước mặt, có thể hơi chút thay đổi một chút chính mình hình tượng, làm lão phu nhân thích nàng. Cố Thanh Trúc nhìn vĩnh ninh quận chúa trong lòng đã buồn cười, lại cảm động buồn cười là cô nương này quá ngay thẳng, ở nhân gia trước mặt nói nhiều như vậy không nên nàng lời nói, cảm động là bởi vì nàng quá đơn thuần, đối một cái chỉ có hai mặt chi duyên người, đều có thể như vậy đào tim đào phổi thật là không dễ dàng. Nếu là có thể nói, cố Thanh Trúc thật hy vọng nàng có thể vĩnh viễn bảo trì thiên chân đơn thuần thu hoạch một phần làm nàng cao hứng cảm tình. Thực hiển nhiên, kỳ thần cũng không phải một cái tốt lựa chọn hôn sau vĩnh ninh quận chúa trở nên như vậy không vui hôn sau nàng tính cách thiên âm u tuy rằng cố thanh trúc không biết cụ thể cái gì nguyên nhân làm cho nàng như vậy nhưng có thể làm cố thanh trúc cái này cùng nàng sinh hoạt ở cùng dưới mái hiên đã nhiều năm người cũng không biết nguyên lai like nàng từ trước lại là như vậy khiêu thoát tính cách điểm này tới xem nàng cùng kỳ thần liền không rất thích hợp rốt cuộc là cái gì nguyên nhân làm cho nàng đối kỳ thần thất vọng hết hy vọng tuyệt vọng thế cho nên thay đổi chính mình vốn có tính cách đâu Cố Thanh Trúc đời trước buồn bồ tát qua sông tự thân khó bảo toàn, cũng không hiểu biết những người khác tao ngộ, xem ra cần thiết hảo hảo hồi thử một phen mới được. Trường 153, Cố Thanh Trúc lãnh Vĩnh Ninh quận chúa ở chủ viện cùng vân thị cáo biệt lúc sau thỉnh Vĩnh Ninh quận chúa đi thương lan cư tiểu tọa. Vĩnh Ninh quận chúa nói hôm nay ra tới thời gian rất nhiều, lần tới lại đến Cố Thanh Trúc không có cường lưu, liền đưa nàng đi ra cửa. May mắn thế nào, các nàng ra cửa thời điểm, Kỳ thần vừa lúc từ bên ngoài trở về, từ trên xe ngựa đi xuống kia một khắc, Cố Thanh trúc chính tai nghe thấy bên cạnh Vĩnh Ninh quận chúa hơi hơi một tiếng hốt không khí. Kỳ thần cũng thấy được các nàng đi lên bậc thang, đi vào các nàng trước mặt, đối hai người chắp tay, quận chúa tầu tầu. Các ngươi đây là, Vĩnh Ninh quận chúa cúi đầu ngượng ngùng nói chuyện, Cố Thanh trúc xem ở trong mắt trả lời, quận chúa đến thăm lão phu nhân, ta thỉnh nàng ở trong phủ ở lâu hai ngày, nàng không muốn, đành phải đưa nàng ra cửa. Kỳ thần hiểu rõ gật đầu, Phảng Phất không có nhìn thấy Vĩnh Ninh quận chúa trên mặt kia thẹn thùng biểu tình, hiểu rõ nói thì ra là thế quận chúa sao không ở lâu mấy ngày. Vĩnh Ninh quận chúa hai má đỏ bừng, nhấp môi cười, sóng mắt lưu truyền, cũng không nói chuyện, liền cúi đầu vội vàng vọt vào Thanh Hà quận vương phủ kia đã sớm chờ ở ngoài cửa Cố Kiệu thế nhưng thẹn thùng liền tiếp đón đều ngượng ngùng đánh. Cố Thanh trúc cùng Kỳ thần đứng ở ngoài cửa, nhìn Vĩnh Ninh quận chúa Cố Kiệu rời đi, Kỳ thần xoay người đối Cố Thanh trúc nói: Tẩu tẩu, nếu không có mặt khác công việc ta liền đi vào." Biểu tình bình tĩnh, khóe miệng gợi lên một mặt ôn hòa cười, bình tĩnh chút nào không vì gặp được Vĩnh Ninh quận chúa sở động. Cố Thanh trúc gật đầu, nhìn kỳ thần ngẩng đầu mà bước rời đi bóng dáng, nhẹ nhàng quân tử phong, hào hoa phong nhã, ôn tồn lễ độ, so với Kỳ Huyên có khi trên người lộ ra lạnh lẽo, kỳ thần cho người ta cảm giác muốn ấm áp rất nhiều xác thật có nữ từ thích loại này loại hình chẳng qua hết thầy xem ở cố thanh trúc trong mắt phảng phất có chút cố tình liền tính hắn lại như thế nào thong dong bình tĩnh đã sớm biết vĩnh ninh quận chúa đối hắn tình yêu nhưng ở cố thanh trúc như vậy một cái không biết tình nhân trước mặt vĩnh ninh quận chúa biểu hiện như vậy rõ ràng hắn hẳn là sẽ cảm thấy có chút ngượng ngùng cùng bất đắc dĩ đi nhưng hắn nếu như vậy bình tĩnh Vĩnh Ninh quận chúa cùng kỳ thần sự tình làm Cố Thanh Trúc rối rắm một cái buổi chiều, Kỳ Huyên buổi tối trở về, liền thấy Cố Thanh Trúc thất thần một bên xoa bụng, một bên xem y thư, tiến đến nàng trước mặt lộ một mặt hấp dẫn Cố Thanh Trúc chú ý sau mới ở bên người nàng ngồi xuống thay quần áo. Cố Thanh Trúc cho hắn dịch địa phương, Kỳ Huyên lại đem phía sau lưng truyền qua tới, cho ta cởi bỏ ta với không tới. Cố Thanh Trúc cúi đầu nhìn thoáng qua hắn đai lưng, nơi nào là hắn với không tới khoảng cách. Bất quá trong lòng có việc muốn hỏi hắn, cố thanh trúc vẫn là buông y thư, cấp kỳ huyên đem đai lưng từ phía sau cười bỏ, cười bỏ lúc sau đem đai lưng đưa cho kỳ huyên, kỳ huyên thấy nàng phảng phất có tâm sự, đem áo ngoài diệt trừ sau liền lại đây hỏi. Làm sao vậy, cố thanh trúc như suy tư gì, người còn nhớ rõ vĩnh ninh quận chúa vì cái gì sẽ gả cho kỳ thần sao? Kỳ huyên sửng sốt như thế nào đột nhiên hỏi cái này. Là vĩnh ninh quận chúa chính mình phải gả đi, nguyên bản kỳ thần là tưởng cưới an nhà công chúa. Bất quá sau lại, Vĩnh Ninh quận chúa trước đưa ra. Lúc trước Vĩnh Ninh quận chúa đối kỳ thần ái mộ nhưng một chút đều không thua gì người đối ta ái mộ. Phía trước nói nói rất đúng tốt đột nhiên tới rồi mặt sau liền phong cách đột biến cố thanh trước quay đầu lại chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái kỳ viên hiện tại cũng không sợ nàng bực tương phản cũng không có việc gì đều tưởng đậu một đậu nàng. Hắn tình nguyện hai người ngẫu nhiên xào một xào tổng so nàng mặc không lên tiếng không để ý tới người hiếu thắng nhiều. Ai nha, ngẫm lại liền cảm thấy cảnh còn người mất a. Lúc trước ngươi như vậy thích ta, ta lại không có quý trọng, hiện tại phong thủy thay phiên truyền. Kỳ Huyên Biên nói tay còn không thành thật, ở Cố Thanh Trúc trên mặt cánh tay thượng chọc chọc sơ sờ, sờ, Cố Thanh Trúc cản đều ngăn không được, Kỳ Huyên còn ở nơi đó cảm khái lúc trước, hết thảy đều là báo ứng a. Cố Thanh Trúc vỗ rớt hắn càng ngày càng quá phận tay, lạnh nhạt nói: "Hảo hảo nói chuyện được chưa?" Kỳ Huyên từ nàng phía sau ôm lấy nàng, hành a. Như vậy ta phải hào hào nói chuyện, như thế nào đột nhiên muốn hỏi bọn họ sự tình có kia thời gian rỗi, còn không bằng ngẫm lại chúng ta nên như thế nào đâu. Người nói kỳ thần tưởng cứ chính là An Nhạc Công Chúa. Như thế nào từ trước không nghe nói qua, hắn cũng không tỏ vẻ quá. cố Thanh Trúc xoay truyền cổ, miễn cho có chút người ở nàng trên cổ sinh gặm. Kỳ huyên dầu dĩ thanh âm từ cố Thanh Trúc cổ bên truyền ra tỏ vẻ quá, ngươi không biết mà thôi bất quá bị phụ thân cự tuyệt an nhà công chúa là hoàng thượng nhỏ nhất muội muội liền tính nàng đối kỳ thần cố ý này cọc chuyện này đều là không thể thành nguyên lai like là như thế này Cố Thanh Trúc tự hồ có điểm suy nghĩ cẩn thận lúc trước sự tình, nếu kỳ thần một lòng tưởng cưới chính là công chúa, như vậy sau lại làm hắn cưới cái quận chúa hắn đương nhiên không vui, mà Vĩnh Ninh không biết nội bộ càn khôn, một lòng muốn gả cấp kỳ huyên làm thê tử, mơ màng hồ đồ làm sai sự thật vất vả gả cho người trong lòng, lại phát hiện tốt đẹp thường tượng cùng hiện thực thật sự kém quá xa cho nên mới sẽ ở hôn sau buồn bực không vui. Hôm nay Vĩnh Ninh quận chúa tới trong nhà còn mang ta cùng đi gặp lão phu nhân. Ta xem nàng bộ dáng, đã biểu hiện thực rõ ràng, chỉ cần có cơ hội, nhất định sẽ nói ra, lão phu nhân sẽ cho nàng làm chủ thanh hà quận vương phủ nơi đó nghĩ đến cũng sẽ không quá cản trở chính là Vĩnh Ninh quận chúa gả lại đây, nhất định sẽ không vui vẻ là được. Năm đó nàng ở trong phủ liền rất thiếu cười, cũng rất ít cùng trong phủ người lui tới. cố Thanh Trúc nghĩ vậy chút liền cảm thấy thế Vĩnh Ninh quận chúa đáng tiếc hơn nữa nàng biết rõ Vĩnh Ninh quận chúa sẽ là cái dạng này kết cục chẳng lẽ liền trơ mắt nhìn cái gì đều không làm sao nghe ngươi lời này tưởng giúp vĩnh ninh quận chúa kỳ huyên cùng cố thanh trúc có thể nói là ăn ý phi thường làm sao không biết cố thanh trúc suy nghĩ cái gì đối hắn cố thanh trúc không có dấu giếm, gật gật đầu biết rõ nàng không hạnh phúc lại còn trơ mắt nhìn có thể hay không quá tàn nhẫn kỳ huyên đem cố thanh trúc xoay cái mặt nhi làm nàng cùng hắn mặt đối mặt nói mỗi người có mỗi người mệnh số người cùng người chi gian là có duyên phận Vĩnh Ninh quận chúa cùng kỳ thần chuyện này, đều có bọn họ đi trải qua chúng ta nhúng tay nói, bọn họ chưa chắc có thể như nguyện. Hơn nữa cảm tình loại chuyện này, như người uống nước ấm lạnh tự biết kỳ thần đối Vĩnh Ninh quận chúa cũng chưa chắc không có cảm tình, chỉ là sau lại bọn họ đi quận chúa phù trụ chúng ta lại đi mặc bắc biên quan, tiếp xúc thiếu mà thôi. Cố Thanh Trúc nhìn hắn, cho nên ngươi là không tán thành ta quản bọn họ chuyện này. Kỳ huyên trầm ngâm một lát ngươi nếu là thật muốn quản, phải làm vĩnh ninh quận chúa tâm phục khẩu phục, làm nàng chính mình cảm thấy kỳ thần không phải lương xứng, nếu chỉ là giáp mặt cùng nàng nói này đó chỉ sợ nàng sẽ không tin tưởng ngươi. Này đạo lý, ngươi hẳn là minh bạch, cố thanh chúc làm sao không rõ đâu. Năm đó nàng được đến gả cho kỳ huyên cơ hội, nếu có người giáp mặt cùng nàng nói kỳ huyên cùng nàng không phải lương xứng, cố thanh chúc tất nhiên sẽ không tin tưởng, thậm chí còn sẽ cảm thấy người nọ cố ý gây sự. Hảo hảo, đừng vì bọn họ chuyện này hao tâm tốn sức thuận theo tự nhiên đi. Kỳ huyên lôi kéo Cố Thanh Trúc đi đến nội gian, hắn muốn đổi ở nhà siêm y, nhưng lại thường cùng Cố Thanh Trúc nói chuyện. Đúng rồi, ngươi nói ngươi hôm nay đi ích thọ cư. Thấy lão phu nhân, Cố Thanh Trúc từ tủ quần áo cấp Kỳ huyên lấy ra một bộ ở nhà trường bào, sau đó ngồi vào giường đệ một bên ghế con thượng, một bàn tay tiếp tục xoa bụng ứng tiếng nói thấy. Kỳ huyên xem nàng vẫn luôn ở xoa bụng, hỏi, bụng không thoải mái ân cố thanh trúc không giấu giếm gật đầu nói thẳng ăn no căng cái này đáp án làm kỳ viên rất là kinh ngạc thanh trúc ăn uống có bao nhiêu thiểu hắn là biết đến trừ phi là gặp được đặc biệt đặc biệt thích ăn đồ vật mới có loại này ăn căng tình huống phát sinh liền giống như lúc trước hắn làm cái kia bán tàu phớ lão nhân ở nhân ân đường ngoài cửa làm tàu phớ thanh trúc trên đầu một hai ngày đều là hai chén khởi ăn nàng chính là như vậy đối thích ăn đồ vật không có tiết chế. Kỳ huyên đi tới đem nàng bế lên tới, phong tới chính mình trên đùi, cố thanh chúc không biết hắn muốn làm gì, liền cảm thấy bụng ấm áp, kỳ huyên ôm nàng, đem một bàn tay đặt ở nàng bụng, thế nàng ấm bụng, hắn tay đẩy, vỗ ở mặt trên đặc biệt thoải mái, cố thanh chúc khó được không có dãy ruột, an an tĩnh tĩnh dựa vào hắn trên người. Lão phu nhân viện nhi đồ vật ăn quá ngon, cũng không biết sau này còn có hay không cơ hội ăn đến. Cố thanh chúc thân mình khó chịu thời điểm, người đặc biệt ngoan ôn nhu làm kỳ huyên tâm viên ý mã Nhưng kỳ huyên biết, này hết thầy chỉ là biểu tượng, nếu hắn thật sự sấn lúc này đối Thanh Trúc làm điểm gì đó lời nói, tất nhiên sẽ làm Thanh Trúc ghi hận hắn cả đời, vẫn là thành thành thật thật cho thỏa đáng, Thanh Trúc trong lòng có thương tích, không thể nóng vội, đến một chút một chút chậm rãi ấm hóa mới được. Làm sao ăn không đến đâu? Chỉ cần người muốn ăn, ta tùy thời có thể đem kia đầu bếp nữ cấp truyền tới sao? Cố Thanh Trúc dựa vào kỳ huyên trong lòng ngực ấm rào rạt thoải mái có chút mơ màng sắp ngủ. Lão phu nhân không thích mượn người đi ra ngoài ta chỉ là có điểm hoài niệm. Năm đó lão phu nhân đối ta như vậy hảo. Nhưng ta lại liền cuối cùng một mặt đều không có tới kịp đưa nàng. Hiện giờ cảnh còn người mất nàng không nhớ rõ ta. Hảo hảo tưởng chuyện này để làm gì. Tổ mẫu năm đó đừng nói ngươi chưa kịp đưa nàng ta cũng không đuổi kịp. Nàng đi quá đột nhiên. Ngự y đều nói đại la thần tiên khó cứu. Cố Thanh Trúc chậm rãi mị thượng hai mắt, trong đầu tràn đầy đời trước cùng Dư thị ở chung hình ảnh, Dư thị cùng Trần thị giống nhau, đều đem nàng coi như cháu gái giống nhau yêu thương, chính là các nàng hai đều qua đời sớm, làm Cố Thanh Trúc còn không có hưởng thụ nhiều ít hai người yêu quý, các nàng liền rời đi trên đời này. Dư thị năm đó nói là tâm mạch tắc nghẽn, thuốc và kim châm cứu vô linh, Cũng rất kỳ quái, dư thị thân thể thoạt nhìn khá tốt, sắc mặt hồng nhuận có ánh sáng, không giống như là bệnh thiếu máu khí bại chi tướng, như thế nào sẽ đột nhiên liền tâm mạch tắc nghẽn đâu. Nhớ tới ban ngày, dư thị ăn cơm tình cảnh, cố thanh trúc chợt mở hai mắt liền vừa lúc thấy gần trong gang tấc đang muốn vùi đầu thân nàng kỳ huyên, không nghĩ tới cố thanh trúc sẽ đột nhiên mở to mắt kỳ huyên liền thu hồi động tác đều không kịp làm. Cố Thanh Trúc đem hắn thoáng đẩy ra từ kỳ huyên trong lòng ngực đứng lên trên mặt biểu tình nghiêm túc kỳ huyên thấy nàng như thế có điểm thất vọng. Lại không thân đến nhưng không cho trách ta à. Thanh Trúc vô tâm tư cùng hắn so đo này đó đột nhiên nghĩ tới một vấn đề là về đời trước dư thị như thế nào sẽ đột nhiên chết đi nguyên nhân. Đối kỳ huyên nói ta giống như biết vì cái gì lão phu nhân đời trước sẽ đi thế sớm. Nàng ẩm thực quá dầu mỡ. Dầu mỡ ẩm thực tích lũy tháng ngày dưới, ngũ tạng quá mức béo tốt cung cấp hao tồn, ngủ mơ gian, nhất thời thở không nổi nói, liền sẽ tương đương nguy hiểm. Mà hôm nay cố Thanh Trúc cùng Dư Thị ngồi ở trên một cái bàn ăn cơm khi mới phát hiện vấn đề này. Dư Thị vô thịt không vui, vô phỉ nị không mau, như vậy cứ thế mãi ăn xong đi, thân mình như thế nào chịu được? Trường 154 Kỳ huyên nhìn cố thanh chúc sừng sốt hảo sau một lúc lâu, cố thanh chúc càng nghĩ càng cảm thấy không tồi, một bên dạo bước một bên suy tư lên. Nếu không có như thế, lấy lão phu nhân thân thể, đời trước không nên đi như vậy sớm. Nếu đúng như này nói, liền không thể như vậy. Kỳ huyên đứng lên có chút trần chờ cho nên ngươi muốn làm gì. Không thể làm lão phu nhân tiếp tục như vậy dầu mỡ. Cố thanh chúc như vậy nói. Kỳ huyên nhìn nàng tổ mẫu yêu nhất ăn thịt thực, nếu không cho nàng ăn nói, liền tính là ta cái này tôn từ tự mình đi nói cũng không tất có hiệu. Này xác thật là cái vấn đề, dư thị thích thịt như mạng, nếu bằng bài tiến lên cùng nàng nói không thể ăn thịt nói tất nhiên không có hiệu quả chính là dư thị cứ thế mãi đi xuống, đối thân thịt tuyệt đối không có chỗ tốt a. Toàn bộ buổi tối cố thanh chúc đều ở lan qua lộn lại tường chuyện này, sáng sớm hôm sau liền đi ích thọ cư ngoại tìm quế ma ma. Thế tử phu nhân vì sao hỏi lão phu nhân thân thể? Quý mama có chút kỳ quái, như thế nào vị này thế tử phu nhân sáng sớm lại đây, không hỏi khác lại đi thẳng vào vấn đề hỏi lão phu nhân gần đây thân thể như thế nào. Ta hôm qua nhìn thấy lão phu nhân, cảm thấy lão phu nhân tựa hồ có chút nội hỏa không tiết nguyên bản, nếu có thể làm ta thế lão phu nhân bắt mạch một phen, liền có thể biết được xác thực bệnh trạng, nhưng lão phu nhân cũng không tín nhiệm ta, bắt mạch việc tất nhiên khó với lên trời, chỉ phải lại đây dò hỏi mama. Cố Thanh Trúc nghĩ tới nghĩ lui, nếu dư thị không phối hợp, hết thảy đều là uổng công, nhưng nàng cần thiết muốn xác nhận dư thị bệnh trạng mới được. Nội hòa không thiết, Quế ma đem mấy chữ này lặp lại, sau đó mới đối Cố Thanh Trúc lắc đầu, lão phu nhân thân thể khá tốt cũng không có cái gì không tốt bệnh trạng. Lời tuy nói như vậy, Nhưng Quý Mama vẫn là ở trong lòng nghĩ rồi lại nghĩ, rốt cuộc vị này Thế tử phu nhân phía trước vào cung đi một chuyến, liền nhìn ra hoàng hậu chứng bệnh, hơn nữa cấp hoàng hậu nương nương khai một dán dược tề, nghe nói hiệu quả thực không tồi. Cố Thanh trúc cúi đầu nghĩ nghĩ, suy đoán nói: "Thân thể hảo là một chuyện, nhưng nội hòa hay không sâu nặng là một chuyện, Mama thả nghe ta nói, xem ta nói rất đúng không đúng." Cố Thanh trúc đứng dậy, một phen dạo bước suy nghĩ, chậm rãi mở miệng: Lão phu nhân dáng người hay không bụng nhỏ thiên đại, mỗi ngày sáng sớm lên đều có chút hôn mê, nàng sở gối chi vật dễ dơ dễ du, ban đêm ngủ sau, tiếng ngáy đại tác phẩm trong miệng thường xuyên có không tịnh cảm giác rớt phát nghiêm trọng. Cố Thanh trúc nói bệnh trạng làm quế ma ma rất là ngạc nhiên, này thế tử phu nhân là như thế nào biết được. Này đó bệnh trạng lão phu nhân trên người xác thật đều có chút chẳng qua lão phu nhân cảm thấy không phải cái gì vấn đề lớn, rốt cuộc như vậy tuổi tác không có khả năng như người trẻ tuổi như vậy nhẹ nhàng, liền vẫn luôn không có coi trọng hôm nay bị thế tử phu nhân điểm ra tới quế ma ma mới ý thức được vấn đề nơi. Nói như vậy ta nói không sai lạc, cố thanh trúc hỏi, quế ma ma nghi hoặc gật đầu, sai là không sai, nhưng thế tử phu nhân còn chưa nói, ngài là như thế nào biết được chuyện này quế ma ma xác định trừ bỏ nàng cùng lão phu nhân ở ngoài không có người thứ ba biết được chính là hầu gia cùng phu nhân cũng là không biết cho nên liền không tồn tại thế từ phu nhân từ bọn họ nơi đó nghe tới đạo lý này đó là nội hỏa không tiết tỳ hư khí nhược cố thanh trúc nói xong lúc sau quế ma ma sắc mặt đổi đổi kia nên làm thế nào cho phải muốn điều chỉnh ẩm thực Không thể thực quá mức dầu mỡ, lạnh hàn chi vật cũng muốn ăn ít một tuổi năm một tuổi người tiêu hóa, không thể so tuổi trẻ khi đến điều dưỡng mới được a cố Thanh Trúc lấy như vậy lo lắng miệng lưỡi nói ra lần này lời nói tới kêu quế ma ma rất là ngoài ý muốn, nàng biết rõ, lão phu nhân không thích nàng, lại còn đối lão phu nhân như vậy quan tâm, vì nàng suy nghĩ suy xét thật là là cái tâm tế như Trần Thiện Lương nữ tử. Hỏi thế tử phu nhân này phiên lời nói, ta sẽ truyền cáo cho lão phu nhân biết được. Ở Quế Mama xem ra Cố Thanh Trúc cùng nàng nói này đó, vì hẳn là chính là tưởng ở lão phu nhân dư thị trước mặt bán cái ân huệ cho nên nàng mới có thể nói như vậy, làm thế từ phu nhân biết nàng hôm nay nói này đó quan tâm chi ngôn, nhất định sẽ toàn bộ truyền tới lão phu nhân trong tai. Ai ngờ Quế Mama vừa dứt lời, Cố Thanh Trúc liền vội vàng giơ tay. Không thể không thể, Quế Mama thất thần. Không rõ nguyên do chỉ nghe cố Thanh Trúc lại nói, nếu là hoàn toàn báo cho Lão Phu Nhân nói, nàng định sẽ không phối hợp trị liệu, Lão Phu Nhân đối ta không tín nhiệm ta nói nàng sẽ không thật sự, chỉ biết cảm thấy ta ở nói chuyện giật gân, Quế mama thiết không thể báo cho. Như thế không nghĩ tới Quế mama nhất thời có chút hồ đồ, tuy rằng nàng cũng biết, đêm hôm nay đối thoại nói cho Lão Phu Nhân biết được nói, Lão Phu Nhân chắc chắn cảm thấy là Thế Tử Phu Nhân cố ý mời sủng, hậu quả khó liệu, nhưng này còn không phải là Thế Tử Phu Nhân mục đích sao đánh cuộc một phen tưởng cải thiện cải thiện lão phu nhân đối nàng ấn tượng nếu không báo cho lão phu nhân thế tử phu nhân tưởng như thế nào quế mama vấn đề làm cố thanh trúc hơi trầm ngâm một lát ta tưởng tạm thời trước không nói cho lão phu nhân đi ta nghĩ lại mặt khác biện pháp hôm nay tới tìm quế mama chủ yếu là vì xác định lão phu nhân hay không này đó bệnh trạng hiện tại xác nhận trong lòng ta liền hiểu rõ nếu là có thể nói quế ma ma trong khoảng thời gian này thượng đồ ăn khi có thể hơi chút cắt giảm một chút dầu mỡ thay sắc cố thanh trúc nói xong này đó về sau liền đối với quế ma ma gật đầu trí lễ tâm tư nặng nề rời đi ích thọ cư ngoại đình quế ma ma đứng ở trong đình nhìn cố thanh trúc rời đi bóng dáng càng thêm có chút không hiểu được nàng muốn làm gì trở lại ít thọ cư lão phu nhân đã là đứng dậy đang ở xúc miệng khiết nha xúc hai lần tựa hồ còn cảm thấy không quá sạch sẽ lại làm nha hoàn lấy muối ăn lại đây thấy quế ma ma tiến vào dư thị đối nàng hỏi kia nha đầu sáng sớm kêu ngươi đi ra ngoài làm cái gì bọn nha hoàn đã sớm bẩm báo qua quế ma ma hướng đi lão phu nhân hỏi Quế Mama tiến lên tiếp nhận nha hoàn công tác cấp lão phu nhân đưa qua nước sôi để nguội, đem cố thanh trúc buổi sáng cùng nàng nói kia phiên lời nói, còn nguyên báo cho Dư Thị biết được. Dư Thị khiết xong mặt một bên sát tay một bên nhíu mày hỏi, nàng sáng sớm lại đây nói này đó, có ý tứ gì? Quế Mama lắc đầu, nô thì cũng không biết thế tử phu nhân ra sao dụng ý, vốn dĩ cho rằng nàng là tưởng ở ngài trước mặt bán cái ân huệ, liền ứng thừa nàng đem này phiên lời nói báo cho lão phu nhân biết được, nhưng thế tử phu nhân lại tựa hồ không muốn, làm nô thì tạm thời đừng nói cho lão phu nhân ngài, sau đó liền nói chính mình sẽ nghĩ cách tâm sự nặng nề rời đi. Dư thị tiếp nhận nha hoàn truyền đặt tham trà uống một ngụm, mày trước trước nghe thấy kia phiên lời nói bắt đầu, liền vẫn luôn không có buông ra quá thật mạnh buông chén trà. Hừ lạnh một tiếng. Hừ cố lộng huyền hư thần thần đạo đạo. Bạch mù ta hôm qua kia bữa cơm. Dư thị đối cố Thanh Trúc lần này hành vi làm ra đánh giá trong lòng nhận định cố Thanh Trúc là cái giỏi về tâm kế nữ nhân. Vốn dĩ ngày hôm qua xem nàng ăn cơm như vậy hương, còn cảm thấy nha đầu này không tồi, so mặt ngoài thoạt nhìn sáng sủa nhiều, nhưng thật ra đối nàng sinh ra một chút đổi mới, nhưng không nghĩ tới bất quá một đêm công phu, nàng liền tới chỉnh như vậy thiêu thân, ý nghĩ kỳ lạ quản đến nàng ăn cơm vấn đề lên đây, nếu thật cho nàng khai gọt giữa phường, nàng còn không được kỵ đến nàng trên đầu đi dương ngoài. Quế Mama cảm thấy xem Cố Thanh Trúc lúc trước biểu tình, cũng không như là Cố Lộng Huyền hư bộ dáng, đối dư thị khuyên nhủ, Thì thật nô thì cảm thấy thế từ phu nhân nói cũng không phải hoàn toàn không đạo lý, ít nhất nàng nói lão phu nhân những cái đó bệnh trạng liền rất gần sau, bằng không tìm cái đại phu đến xem cầu cái tâm an cũng thế. Dư thị không kiên nhẫn vẫy vẫy tay, ngươi tin nàng lời nói làm chi. Một cái chưa đủ lông đủ cánh tiểu nha đầu trị vài người liền cảm thấy chính mình là thần y, nàng nói những cái đó cái gọi là bệnh trạng ta tuổi này người có mấy cái không có. Bất quá là chút đường hoàng chi từ thôi, nếu ngươi thật tin nàng, liền liền mắc mưu của nàng tương lai không nói được nàng phải lấy này làm bè tới giảo phong giảo vũ. Dư thị đối cái này cháu dâu vốn là rất không vừa lòng, nề hà tôn nhi thích nàng cũng không biện pháp, chỉ ngóng trông này nữ tử có thể an phận một chút, đừng làm như vậy nhiều chuyện ra tới, bắt đầu đảo con thành cự tuyệt quá một hồi về sau, cũng chưa từng có tới dây dưa cho nên hôm qua dư thị mới có thể phóng nàng vào cửa, xem như cho nàng một phần hòa nhã tử xem, nguyên bản nàng chỉ cần duy trì hiện trạng, không cần làm cái gì, dư thị chậm rãi có lẽ liền đối nàng đổi mới, ai ngờ mới một đêm ấn tượng lại lần nữa ngã vào đáy cốc kia liền không gọi đại phu, quế ma ma đột nhiên cảm thấy thế tử phu nhân đề nghị kỳ thật vẫn là có điểm đạo lý, lão phu nhân tính cách cực đoan, nghe không tiếng người khác khuyên bảo, càng khuyên nàng càng không tin, nhưng thế tử phu nhân buổi sáng nói những cái đó bệnh trạng ở quế ma ma nghe tới vẫn là có điểm đạo lý, nếu là lão phu nhân có thể làm đại phu khám bắt mạch, nếu là thật sự không có gì cũng có thể trong lòng yên tâm chút, nếu bằng không, quế ma ma trong lòng tổng cảm thấy có chút không yên ổn. Nhưng không yên ổn về không yên ổn, lão phu nhân nếu mở miệng cự tuyệt vậy đoạn không có lại quay đầu lại đạo lý quế ma ma biết chính mình lại khuyên cũng là vô dụng. Quả nhiên, lão phu nhân bãi xuống tay hướng nhà ăn đi. Không gọi không gọi thân mình hảo đâu, không tật số còn kêu đại phu lại đây, không phải không có việc gì tìm việc nhi sao. Đừng nghĩ này đó, đi xem phòng bếp nem rán nhi hảo không, nhiều tạc trong chốc lát bên trong thịt nhiều điểm, lại lộng một cái đĩa tương dấm tới theo dư thị này một tiếng phân phó quế mama chỉ phải lĩnh mệnh hướng phòng bếp đi tự mình bưng phòng bếp vừa mới tạc tốt nem rán nhi đi ở trên hành lang quế mama cúi đầu nhìn nóng hôi hổi hoàng cam cam lại rõ ràng ru tư tư nem rán trong tai không ngừng vang lên thế tử phu nhân cố thanh trúc buổi sáng ở trong đình nói kia phiên lời nói trong lòng thật kêu có điểm bất ổn lên Hành lang hạ đột nhiên thổi tới một trận gió, trong viện hoa cỏ đều vì này rung động, ánh mặt trời thế nhưng như vậy ảm đạm xuống dưới, quế ma ma đi đến bên cạnh nhìn nhìn, bên cạnh quét rác bà tử nói. A nha, nhìn như là muốn hạ mưa to, ma ma nhưng có cái gì ở bên ngoài tịch thu? Quế ma ma nghĩ nghĩ trả lời, hôm nay buổi sáng phơi giường chăn tử ở hậu viện nhi, bất quá tiểu thúy hẳn là thu về các ngươi trong viện việc chạy nhanh thu thập hào, đừng dầm mưa. Ai, đã biết, quét rác các bà tử theo tiếng. Trong viện cuồng phong gào thét lên, nhìn trận này trời mưa xuống dưới hẳn là sẽ không tiểu, mấy ngày trước hầu phu nhân tới cùng lão phu nhân nói quá, năm nay lũ chiều tới sớm, có chút thôn trang bị chiều, nhìn ánh mặt trời, chỉ sợ năm nay mưa rầm số trời không phải ít. Chịu đựng mấy ngày này, nên là mùa hè, lão phu nhân mỗi năm mùa hè đều sẽ đến Tây Sơn thôn trang đi tránh nóng, năm nay cũng không biết có thể hay không đi. Quế ma ma mang theo này đó nghi vấn, mang theo sách hộp đồ ăn bọn nha hoàn, hướng nhà ăn đi. Trường 155, mưa rền gió giữa ban đêm, Cố Thanh Trúc trở về phòng sau, thấy Kỳ Huyên đứng ở cửa sổ trước cửa sổ đại đại mở ra, phong tất cả đều tới phòng. Kỳ Huyên đối Cố Thanh Trúc vẫy tay, Cố Thanh Trúc qua đi, hai người đối với bên ngoài lại là tia chớp lại là xét đánh ngoài cửa sổ nhìn Kỳ Huyên nhíu mày nói. Lúc này Vũ Ngươi còn nhớ rõ sao? Cố Thanh Trúc không rõ có ý tứ gì, nhớ rõ cái gì? Chính là kia trận mưa A, Đức Quảng ước chừng hạ một tháng, quanh thân núi đất sạt lở, rất nhiều thôn trang đều bị vây, hết mưa rồi về sau, lại đã xảy ra một hồi ôn dịch trong kinh thành nhân tâm hoảng sợ Kỳ Huyên nói làm Cố Thanh Trúc hồi tưởng khởi một ít ngay lúc đó tình cảnh, nàng khi đó hẳn là còn không có gả cho Kỳ Huyên, xác thật có như vậy một hồi liên tiếp theo tháng mưa to, nhưng cụ thể khi nào Cố Thanh Trúc không nhớ rõ, chỉ biết kia một tháng còn rất gian nan bất quá nàng ở cố ra khuê phòng là nhà lầu hai tầng trong viện nước vào gì đó cũng không có đối nàng tạo thành ảnh hưởng quá lớn bất quá lại có tiền cũng mua không được đồ vật là kia trận mưa sao cố thanh trúc hỏi kỳ huyên gật đầu hẳn là đi ta nhớ rõ rất rõ ràng lúc ấy còn tùy phụ thân đi ngoài thành giám thị thông cư tới vải phục cũng chưa trải qua nếu thật là kia trận mưa nói kinh thành sợ là phải có không ít người gặp nạn Nếu là ta có thể sớm một chút nhớ tới thì tốt rồi, còn có thể trước tiên làm chút chuẩn bị. Kỳ huyên đứng ở phía trước cửa sổ cảm khái cố thanh trúc thấy hắn như vậy, nghĩ nghĩ sau, nói tận lực làm chút sự tình đi. Ngoài thành thôn xóm bị nhốt, này đó chúng ta không giúp được vội, bất quá, nhiều chuẩn bị chút lương thực đến ngoài thành bố thi cấp một ít bị nhốt thôn dân hẳn là vẫn là có thể làm đến, đến nỗi ôn dịch kỳ thật chỉ cần ngay từ đầu phòng bị được ngọn nguồn ôn dịch không như vậy đáng sợ người nhớ rõ có một năm mùa hè mặc bắc quân doanh cũng phát sinh quá một hồi tiểu phạm vi ôn dịch khuếch tán khi đó sư phụ ta tìm ngọn nguồn cuối cùng cấp ngăn chặn nhắc tới chuyện đó nhi kỳ huyên là nhớ rõ lúc trước hắn là chủ soái vì doanh chung ôn dịch sự kiện vài túc cũng chưa ngủ quân doanh y trong sở đại phu nhóm càng là không dám chợp mắt nhưng cuối cùng vẫn là khống chế được ta có thể nào quên kỳ huyên sâu kín thở dài Nhân ân đường dự phòng dược không ít ta ngày mai lại làm vân sinh bọn họ đi mặt khác hiệu thuốc dược nhiều mua chút trở về tốt nhất dùng không đến đi, nếu thực sự có ôn dịch phát sinh ta liền làm người đi thi dược. Cố Thanh Trúc kiến thức quá xa trường tàn khốc cho nên đối mạng người rất là quý trọng, chỉ nghĩ chỉ mình một phần lực lượng, nếu là bởi vì này có thể nhiều vãn hồi mấy cái tánh mạng kia hết thảy đều là đáng giá. Thành Ta ngày mai nhiều phái vài người cho ngươi chúng ta nếu so người khác sống lâu một đời, đó là muốn tận lực giảm bớt như vậy thiên tai thương vong, mới có thể cảm tạ ông trời đối chúng ta hậu ái. Kỳ huyên duỗi tay ôm chặt cố Thanh Trúc bảo vai thật sâu thở dài một hơi, nếu không phải ông trời khai ân nói, hắn cùng Thanh Trúc lại như thế nào có cơ hội sóng vai đứng ở chỗ này. Mưa to hạ một suốt đêm, cố Thanh Trúc sáng sớm hôm sau liền lên, làm hồng cừ đi chuồng ngựa bộ xe ngựa nàng muốn chạy đến nhân ân đường. Kỳ huyên càng là trời chưa sáng liền ra cửa, nói là muốn đi bến tàu nhìn xem, chuẩn bị ở đi thông kinh thành các con đường thượng thiết trí một ít chống lũ phòng lụt chướng ngại, có thể ngăn cản nhất thời liền ngăn cản nhất thời tuôn trang vây khốn thời gian thiếu một ngày kia sống sót thôn dân liền nhiều một ít. Hồng cừ không hiểu, đem dù thu hồi xe ngựa đối cố thanh trúc hỏi. Phu nhân, lớn như vậy vũ, hà tất ra cửa đâu, ngày mưa cũng không có gì người xem bệnh a Cố Thanh Trúc sốc lên màn xe ra bên ngoài xem, thoáng thăm dò xem ở bọn họ chạy mặt đường thượng, kinh thành bài thủy hệ thống còn tính có thể, liền tính tiếp theo thiên một đêm vũ cũng không thấy con đường lầy lội giọt nước, nhưng cho dù bài thủy hệ thống lại hảo, hợp với tiếp theo tháng vũ cũng sẽ im, thời gian đã thực gấp gáp, kỳ huyên phái một đội 20 người cấp cố Thanh Trúc an bài. Tới rồi nhân ân đường về sau, Cố Thanh Trúc liền đối với kia 20 người phân biệt an bài nhiệm vụ, mỗi hai người một tổ một xe, đó là chằn chọc trong thành các cửa hàng đi mua lương thực cùng dược liệu, kinh thành chung sẽ không khuyết thiếu vật tư, nhưng là liền sợ phiền phức đến trước mắt, có chút thương hộ bị ma quỷ ám ảnh, đem các bá tánh nhu cầu cấp bách đồ vật tất cả đều cố định lên giá, ai ra giá cao thì được, giống nhau bá tánh mua không được đồ vật toàn ra phải chịu đói. Cố Thanh Trúc đem đơn từ liệt ra tới lúc sau, nhân ân đường người đều chấn kinh rồi. Hồng cử líu lưỡi không thôi, đem cố thanh trúc kéo đến một bên nhỏ giọng nhắc nhở. phu nhân, mua nhiều như vậy đồ vật đến hoa rất nhiều rất nhiều tiền. Ta biết, ta bên người chỉ có mấy vạn lượng kỳ huyên cho mười vạn lượng, nếu là còn chưa đủ nói, liền đi trong thành cửa hàng thu, làm cho bọn họ đem năm nay thượng nửa năm chướng tất cả đều kết ra tới, nếu là còn chưa đủ dùng, ta liền khai của hồi môn từ của hồi môn bên trong lấy đi. Cố Thanh Trúc đương nhiên biết, nếu là muốn làm chuyện này nói, không nói nàng sẽ tan hết gia tài ít nhất hội nguyên khí đại thương, tài sản co lại 6-7 thành, rốt cuộc trong thành rốt cuộc có bao nhiêu người gặp tai họa Nàng còn không biết cho nên vô pháp đánh giá cuối cùng phải dùng mức, chỉ có thể tận lực nhiều chuẩn bị một ít tiền tài nãi vật ngoài thân, nàng không muốn bị người xâm chiếm tự nhiên nếu muốn tẫn biện pháp đoạt lại, nhưng nếu là mạng người cùng tiền đạt ở cùng nhau, Cố Thanh Trúc nguyện ý cứu người tiền tài không có còn có thể kiếm, khả nhân không có, liền cái gì cũng chưa. Hồng cư còn muốn nói cái gì, bị cố thanh chúc đẩy đến bên cạnh. Tất cả đều thấy rõ ràng sao. Dựa theo đơn từ thượng số lượng tận khả năng đi thấu, nếu là tiền không đủ, cứ việc làm những cái đó trưởng quầy tới nhân ân đường lấy tiền, đến nỗi những cái đó dược liệu, liền giao cho vân sinh cùng lương phủ phụ trách, đừng động giá cả tận lực nhiều mua. Trận này vũ thời gian, ta xem sẽ không đoàn, mưa to qua đi đó là cực nóng, liền thực dễ dàng nảy sinh ôn dịch, nếu thật bùng nổ ôn dịch toàn kinh thành đều phải thao ương. Vân Sinh cùng Lương phủ đối xem một cái, Vân Sinh nói: "Tiên sinh, này vũ mới hạ một đêm, ngươi liền như vậy khẩn trương, đánh giá buổi chiều hoặc là ngày mai nên ngừng đi. Chúng ta mua như vậy nhiều dược cùng lương thực trở về, nếu là thiên trong, đồ vật nhưng đều muốn phế đi, không phải đem tiền bạch bạch tạp đi vào sao?" Cố Thanh Trúc vô pháp theo chân bọn họ giải thích quá nhiều, chỉ thúc giục bọn họ ra cửa. "Này đó các ngươi cũng đừng quản, nếu thật thiên trong, đồ vật thế tử sẽ thay chúng ta xử lý." Thời khắc mấu chốt vẫn là đến đem kỳ huyên kéo ra tới nói chuyện, Hồng cứ cùng vân sinh bọn họ đối kỳ huyên vẫn là có chút sợ hãi, nghe cố thanh trúc nói như vậy, cho nhau nhìn hai mắt lúc sau, liền mặc vào áo tơi, nhảy lên bị ở ngoài cửa xe ngựa. Từ nhân ân đường, sáng sớm thượng mấy chục chiếc xe ngựa xuất động quả thực ở chu thước trên đường bài xuất trường long, mọi người ở cửa hàng đợi cũng không biết nhân ân đường rốt cuộc muốn làm gì, chỉ chỉ trò trò, nghị luận sôi nổi. Kỳ Huyên đem tuần phòng doanh người điều tới rồi các núi lớn trên đường thiết chí chướng ngại, vội liền ra đều không thể hồi. Vân thị đem Cố Thanh Trúc hô đi hỏi chuyện Cố Thanh Trúc đi thời điểm, nàng đang đứng ở hành lang hạ, đối Cố Thanh Trúc hỏi. Nghe nói các ngươi hai cái, hai ngày này ở trong thành bốn phía ra tay, ngươi cơ hồ đem trong thành lương thực cùng hiệu thuốc đều mua hết. Huyên nhi lại lãnh tuần phòng doanh ở ngoài thành bận việc các ngươi rốt cuộc ở cái gì? Vân thị quản gia, này đó phụ ngoại sự tình tự nhiên có người hướng nàng bẩm báo. Cố Thanh Trúc liễm hạ ánh mắt suy nghĩ một phen sau trả lời. Kỳ huyên nói, trận này vũ sẽ hạ thật lâu thật lâu, làm ta sớm làm chuẩn bị ta cũng không biết là vì cái gì. Mẫu thân vẫn là giáp mặt hỏi hắn đi. Cố Thanh Trúc vô pháp nói thật ra, cũng vô pháp nói là chính mình muốn mua, dứt khoát đem hết thảy đẩy đến kỳ huyên trên người. Vân Thị muốn hỏi vấn đề, làm kỳ huyên trả lời đi, mặc kệ nói đúng nói sai, bọn họ mẫu từ gian cũng chưa quan hệ. Chuyện này nháo. Người như thế nào cũng từ hắn hồ nháo đâu. Không duyên cớ vô cớ chỉnh ra lớn như vậy động tĩnh tới, hầu ra ly kinh khi ngàn dặn dò vạn dặn dò, nhất định phải điệu thấp lại điệu thấp cái này hảo tất cả mọi người biết kỳ gia hành sự cao điệu. Vân thị cấp khoanh tay ở hành lang hạ dạo bước xoay quanh, xem nàng này biểu tình tất nhiên đang hỏi Cố Thanh Trúc phía trước đã hỏi qua kỳ huyên, nguyên nhân chính là vì không có từ kỳ huyên nơi đó được đến chuẩn xác đáp án mới có thể tưởng trở về hỏi Cố Thanh Trúc. Ai biết Cố Thanh Trúc cũng là cái hồ đồ, Vân Thị có thể không nóng nảy sao? Vân Thị nôn nóng không thôi, trong đầu nghĩ hầu ra trở về nàng nên như thế nào công đạo, nếu thật cấp này hai đứa nhỏ nháo xảy ra chuyện gì, nên làm cái gì bây giờ? Cố Thanh Trúc thấy nàng như vậy, bất đắc dĩ thở dài, nói. Mẫu thân không cần lo lắng, kỳ huyên không phải kia chờ làm bậy người, hắn nếu phải làm chuyện này, định là có nguyên nhân ta tin tưởng hắn, mẫu thân cũng nên tin tưởng hắn mới đúng. Nếu là suy đoán không sai, trận này mưa to sẽ hạ thật lâu nói kia trong thành cùng ngoài thành bá tánh chắc chắn có người gặp tai họa ta mua mấy thứ này là có thể có tác dụng. Đương nhiên, chúng ta đều không hy vọng mấy thứ này có tác dụng chỉ hy vọng vũ mau chút đình, không có người gặp nạn gặp tai họa mới là tốt nhất kết quả. Coi như là phòng hoạn với chưa xảy ra đi, mua cái an tâm. Vân Thị đối con dâu này đã không lời nào để nói. Nàng này an tâm đến mua rớt bao nhiêu tiền nha. Nghe nói con dâu này hôm nay đã từ của hồi môn kho lấy ra ra không ít ngân lượng, loại này bởi vì tin tưởng kỳ huyên, liền chịu tán tài bồi hắn điên con dâu, vân thì cũng không biết nên cười hay là nên khóc. Cũng mặc kệ nói như thế nào, hai đứa nhỏ hành vi. Vân thị đã ngăn cản không được thật giống như hầu gia năm đó ngăn cản không được kỳ huyên vào cung tỉnh chỉ thứ hôn chuyện này giống nhau, xua tay làm cố thanh trúc trở về. Vân thị ở trong phòng dạo bước một hồi lâu, vẫn là quyết định phủ thêm áo tơi, đi ra ngoài tìm một tìm nghi tử, hỏi một chút hắn rốt cuộc là nghĩ như thế nào. Mọi người hoài nghi thẳng đến mưa to liền hạ hơn 20 ban ngày sau, rốt cuộc từ hoài nghi chuyển thành kinh ngạc cùng bội phục. Trong kinh thành đại đa số đường phố đều đã im một nửa trên đường phố người cấp triệt tới rồi địa thế hơi cao địa phương, trong thành chặt đứt lương thực các ba tánh khổ không nói nổi. Bởi vì kỳ huyên suốt đêm dựng chướng ngại, nhưng thật ra làm ngoài thành đi thông bên trong thành lộ không bị nước trôi suy sụp giảm bớt một ít ngoài thành thôn xóm vây khốn vấn đề, mà cố thanh trúc tắc dẫn đầu ở trong thành các nơi thiết lập thi cháo, thi dự quầy hàng. Võ An Hầu phủ tất cả mọi người bị phái ra hỗ trợ phái phát cố thanh trúc tính cả trong thành nhiều hơn hiệu thuốc đại phu ở dưới mái hiên cho người ta chữa bệnh từ thiện. Ở Võ An Hầu phủ sung phong lúc sau trong thành cũng lục tục có một ít tích hiện nhà gia nhập đến thi cháo thi y hàng ngũ. Chuyện này làm kinh thành trung mọi người ra tất cả đều chấn kinh rồi. Ngay cả triều thượng đều có quan viên cố ý hướng Nguyên Đức Đế đưa ra chuyện này, như vậy một hồi xưa nay chưa từng có mưa to, nếu là đối ứng không lo nói, tạo thành tổn thất cùng thương tổn, căn bản khó có thể dùng tiền tài tới cân nhắc Nguyên Đức Đế nghe xong, ngự sử giẵng giặc hùng hồn hồi bẩm sau, đương triều liền đối võ An hầu phủ tỏ vẻ ca ngợi, hơn nữa làm triều đình quan phủ cũng lục tục bắt đầu khai thương phóng lương. Trong lúc nhất thời, Võ An Hầu phủ Mỹ danh truyền khắp kinh thành, mà loại này Mỹ danh cùng quân công Mỹ danh bất đồng, là Hoàng đế thích nghe ngóng, ở hắn thống trị hạ quan viên nguyện ý tan hết ra tài giúp đỡ đối phó thiên tai, này chính thuyết minh song xuôi Hoàng đế trị quốc con nói, mới có bậc này hiền thần hiện thế. Trường 156 Bởi vì có Võ An Hầu phủ phòng ngừa chu đáo, đem trận này trăm năm khó gặp mưa to tổn thất hạ thấp nhỏ nhất. Tuy rằng trời mưa khiến cho trong thành một bước khó đi, các ba tánh buộc lòng phải chỗ cao tụ tập thiếu lương đoạn thủy, võ an hầu phủ vận chuyển xe ở trong thành tới tới lui lui, giải quyết rất nhiều vấn đề. Suốt một tháng thời gian, cố thanh trúc cùng kỳ huyên vội cơ hồ liền ra đều không có về, rốt cuộc chờ đến qua cơn mưa trời lại sáng thời điểm, trời nắng hai ngày, trong thành thủy mới dần dần thối lui, chỗ cao tụ tập các ba tánh mới có thể về nhà thu thập tàn cục. Nhân ân đường từng nhà phát một ít tránh mốc tránh độc dược dược tất cả đều là nhân ân đường ra, nhưng ngao chế người cùng dùng nổi tất cả đều là các bá tánh tự phát tổ kiến ra tới. Mà ngoài thành bởi vì kỳ huyên trời mưa mấy ngày trước đây kéo tuần phòng doanh người ở các đại chủ yếu trên đường khai cư bài thủy, dựng chờ thủy lùn bá tuy rằng có mấy cái xa xôi thôn nhỏ như cũ bị nguy, nhưng ngoài thành đại đa số thôn xóm đều may mắn thoát nạn. Mà làm kỳ huyên cùng Cố Thanh Trúc cảm giác được tương đối vui mừng sự tình là, bọn họ trong trí nhớ, đời trước kinh thành hỗn loạn, ở bọn họ dưới sự nỗ lực cơ hồ không có phát sinh. Đời trước bùng nổ ôn dịch bởi vì phòng hoạn với chưa xảy ra cho nên cũng không có bộc phát ra tới, hơi nơi nào có điểm thật xấu, Cố Thanh Trúc tự tay làm lấy tiến đến giải quyết không chối từ lao khổ hành vi làm tất cả mọi người lau mắt mà nhìn, trong lúc nhất thời làm nhân ân đường Cố Đại Phu Thanh Danh truyền khắp kinh thành. Các bá tánh cũng là gặp tai họa qua đi mới biết được nguyên lai nhân ân đường vị này Cố Đại Phu, đó là lần trước ở trong kinh thành nổi bật vô song Võ An Hầu Thế Tử Phu Nhân, lúc trước cái kia bởi vì gả vào Võ An Hầu phủ mà bị chịu phê bình trung bình bá phủ tiểu Thư. Mà cái kia bị chịu kinh thành bá tánh nghị luận Võ An Hầu Thế Tử Phu Nhân Cố Thanh Trúc ở sự tình giải quyết lúc sau trở lại trong phủ đã ước chừng ngủ ba ngày ba đêm kỳ huyên cũng không nhường một tấc bồi nàng cùng. Hai người thật sự là quá mệt mỏi, này một tháng qua chẳng phân biệt ngày đêm bầy mưu lập kế, liền tính là năm đó ở mạc bắc đánh giặc thời điểm cũng không có như vậy mệt thời điểm. Hoàng đế nghe xong khắp nơi bọn quan viên thượng tấu, đối lúc này võ an hầu phủ làm sự tình đó là tương đương vừa lòng. Đối võ an hầu phù tiến hành rồi đại đại khen ngợi, mà trừ bỏ võ an hầu phù ở ngoài, sùng kính hầu phù cũng ra một ít lực, ở biết được võ an hầu phù hành động vĩ đại lúc sau, sùng kính hầu phù thế tử cũng tự mình mang theo trong phù người, đi theo kỳ huyên phía sau làm không ít chuyện, hoàng thượng ở khích lệ võ an hầu phù thời điểm cũng thuận đường khích lệ một phen sùng kính hầu phù. Biết được võ an hầu thế tử phu nhân tư xuất tiền túi vì bảo kinh thành các bá tánh không thiếu thủy cạn lương thực khẳng khái giúp tiền hoàng đế thập phần cảm động lễ bộ bổ toàn võ an hầu thế tử phu nhân này phân tổn thất rất nhiều mặt khác còn ban thưởng võ an hầu phủ hoàng kim vạn lượng cố ý ở trong triều văn võ bá quan trước mặt khen ngợi võ an hầu thế tử phu nhân hành động vĩ đại nói thẳng tuy thân là khăn chùm lại không nhường mày dâu nãi đương thời nữ tử mẫu mực lập tức liền có ngôn quan đưa ra trừ bỏ ban thưởng hoàng kim ở ngoài còn phải cho võ an hầu thế tử phu nhân mặt khác tưởng thưởng giờ này khắc này Võ An Hầu thế từ kỳ huyên liền đúng lúc đứng ra, giọng giặc hùng hồn nói một phen cảm kích hoàng đế cảm tạ triều đình nói, sau đó mới dẫn vào đề tài tuyết minh Võ An Hầu phù có thể không cần ban thưởng, nhưng là hắn tưởng cấp nhà mình tức phụ thỉnh cái cáo mạnh dựa theo quy củ giống nhau hầu môn phủ đệ nữ tử nhập phủ làm vợ sau năm năm mới có thể thượng biểu triều đình thỉnh cáo mệnh nếu nữ tử có đặc thù công tích khi nhưng xét phóng khoáng mà lần này cố thanh trúc hành vi tuyệt đối coi như là đặc thù công tích bởi vậy đương kỳ huyên đưa ra lúc sau nguyên đức đế chỉ hơi hơi sừng sốt tiện lợi triều liền đáp ứng rồi cấp võ an hầu thế tử phu nhân cố thanh trúc tấn vì nhị phẩm cáo mệnh có thượng thư cập tùy thời vào công quyền lợi ban mệnh phu thụ ấn công nhớ nhập thái miếu nguyên đức đế như thế hậu ái thật sự là ít có hiếm thấy theo lý thuyết võ an hầu phủ hiện giờ nổi bật quá thịnh nhị phẩm cáo mệnh phu nhân danh hiệu nói cho cương nhiên liền cho này có chút không quá phù hợp hoàng đế nhất quán cân đối tác phong bất quá thiên tử tâm đáy biển châm ai cũng đoán không ra hoàng đế rốt cuộc suy nghĩ cái gì đơn liền võ an hầu phủ thế tử phu nhân mới vừa gả tiến hầu phủ bất quá một năm liền đạt được nhị phẩm cáo mệnh phu nhân chức vụ và quân hàm thật đúng là ít có hiếm thấy mà mấu chốt lạc vị này thế tử phu nhân năm nay bất quá mười sáu tuổi Loại này vận khí cũng không phải là ai đều có thể có. Sùng kính hầu phù hậu viện, đoàn thị nghe được cố Thanh Trúc còn tuổi nhỏ bị phong làm nhị phẩm cáo mệnh phu nhân việc rất là khiếp sợ. Phải biết rằng, nàng tuổi này, bởi vì là sùng kính hầu vợ kế phu nhân, tránh phá đầu, bất quá một cái tứ phẩm cáo mệnh kia cố Thanh Trúc này tuổi liền đạt được nhị phẩm cáo mệnh phu nhân thành tựu thật là lệnh người không phục. Nàng, nàng mới bao lớn. Nói nữa, lúc này vũ tai chúng ta sùng kính hầu phủ không cũng ra lực sao, Hoàng thượng liền nhớ kỹ cho nàng sắc phong cáo mệnh phu nhân, chẳng lẽ nhà khác công tích liền không tính sao? Đoàn thị bởi vì trong lòng mất cân bằng, cho nên nói lên lời nói tới đều có chút khống chế không được nôn nóng. Hạ Vinh Trương liếc nàng liếc mắt một cái, đoàn thị mới có sở thu liễm, hạ thiệu cảnh lạnh nhạt nói, Hoàng thượng không phải thưởng nhà ta sao? Mẫu thân liền ít đi nói hai câu đi. Tuy rằng như vậy khuyên đoàn thị, nhưng hạ thiệu cảnh trên mặt biểu tình cũng không phải rất đẹp vì cái gì đâu, bởi vì hắn cùng đoàn thị thường cũng không sai biệt lắm, dựa vào cái gì sở hữu chỗ tốt đều cấp võ an hầu phủ. Lúc trước hắn đang nghe nói võ an hầu phù ở trong thành hoạt động cứu trợ bị nhốt bá tánh là lúc hà thiệu cảnh cũng nhanh chóng quyết định đem sùng kính hầu phù sở hữu phù vệ tất cả đều phái đi ra ngoài, ngay cả chính hắn cũng tự tay làm lấy, đi theo kỳ huyên phía sau bắt cầu kiến bá, nguyên bản cho rằng liền tính công tích không dám nói so kỳ gia đại nhưng ít ra cũng có thể đánh cái sàn sàn như nhau đi không nghĩ tới hắn phí đại công phu hoàng thượng thế nhưng dường như xem không tiến trong mắt thường võ an hầu phủ hoàng kim vạn lượng thường sùng kính hầu phủ bạc trắng ngàn lượng mặt khác còn cấp cố thanh trúc bỏ thêm nhị phẩm cáo mệnh phu nhân hàm cố thanh trúc trung bình bá phủ một cái xuống dốc tiểu thư nàng dựa vào cái gì mười sáu tuổi tiện lợi thượng nhị phẩm cáo mệnh phu nhân hoàng thượng này tâm sát thật thiên đến bên ngoài đi Hạ Vinh Trương nhìn Nhi Tử, như suy tư gì, đại Nhi Tử nhạy bén, làm người khéo đưa đẩy, biết xem xét thời thế, thấy một ít manh mối, liền chủ động xuất kích. Điểm này xác thật không tồi, chính là xem ở người ngoài trong mắt cũng không nhất định đều là hảo, võ an hầu phủ nếu đã ra mặt làm việc này, hơn nữa ở trong thành đạt được hưởng ứng, kia địa phương khác lại làm, liền có bắt trước bừa chi ngại, hoàng thượng cũng không phải ngốc, đương nhiên nhìn ra được tới thực tế tình huống, nhưng nhi tử gần nhất tựa hồ bị cừu hận cùng không cam lòng phá hủy vốn có bình tĩnh bước đi, trở nên nóng nảy lên. Mà kệ chuyện gì, đều muốn cùng võ an hầu phủ tranh cái dài ngắn, như vậy đi xuống chính là rất nguy hiểm. Người theo ta đi thư phòng, ta có lời nói với ngươi. Hạ Vinh Trương đối Hạ Thiệu Cảnh nói, là thời điểm nhắc nhở một chút nhi tử, Hạ Vinh Trương đứng dậy hướng thư phòng đi, Hạ Thiệu Cảnh đối đoàn thị chắp tay vái chào liền theo Hạ Vinh Trương phía sau đi. Phòng khách bên trong liền dư lại đoàn thị cùng Hạ Bình Chu vợ chồng, đoàn thị trong lòng hỏa nhi còn không có tiết xong, dương mắt thấy được Bình Chu thức phụ khóe miệng không kịp ẩn đi xuống kia mặt cười tức khắc liền tạc mau, một phách cái bàn cả giận nói. Người cười cái gì Biết thì thì ngươi bị phong cáo mệnh ngươi cứ như vậy vui vẻ sao? Cố Ngọc Giao bị đoàn thị nói hoảng sợ, vội vàng thu hồi biểu tình, dừng lại bụng to từ trên chỗ ngồi đứng lên, mẫu thân bất giận, ta ta không có. Cố Ngọc Giao ở hạ gia nhật tử không hào quá, đoàn thị đối nàng thập phần nghiêm khắc hơi có không đối chỗ tuyệt không dung túng nửa phần, chẳng sợ nàng người mang lục sáp, chẳng sợ nàng hành động không tiện, hiện giờ Cố Ngọc Giao đã trở nên có chút tố chất thần kinh, chỉ cần vừa nghe thấy đoàn thị thanh âm, nàng liền cả người không được tự nhiên, lông tơ dựng thẳng lên tới. Hừ, mong ai đâu, Ngươi cho rằng nàng đương cáo mệnh phu nhân là có thể dìu dắt ngươi. Ngươi cũng không nhìn xem chính mình bộ dáng gì, ta thật đúng là hối hận, lúc trước như thế nào sẽ chứ con mẹ ngươi nói, đem ngươi cấp cưới vào cửa tới, không nói vì trong nhà tranh vinh quang đi, còn khuỷu tay quẹo ra ngoài, như thế nào ngươi còn nhớ thương cố gia nha. Nếu đúng như này, ngươi trở về đi. Đoàn thị đối cố ngọc sao là một chút kiên nhẫn đã không có, mỗi ngày đều đang hối hận bên trong, cố ngọc sao ở trong phù biểu hiện càng ngày càng bình thường, trong cung giáo tập ma ma cũng nói nàng không có gì đại tiến bộ, đoàn thị chỉ cảm thấy chính mình muốn đem cố ngọc sao bồi dưỡng thành hào môn xảo thức nguyện vọng khó có thể đạt thành, nàng lúc trước còn nói cho chính mình, liền tính cố ngọc sao lại như thế nào không được bằng nàng bồi dưỡng dưới, định có thể có điểm tiền đồ ai ngờ gỗ mục như thế nào cũng điêu không thành đồ vật sở hữu trả giá tất cả đều ném đá trên sông Cố Ngọc Giao đỡ sau eo, vội vàng quỳ xuống tới cấp đoàn thị thỉnh tội, nàng càng ngày càng không dám đắc tội đoàn thị, sợ đắc tội nàng về sau chính mình sẽ gặp càng thêm nghiêm khắc đối đãi. nàng thân mình quá nặng, trọng căn bản, không chịu nổi đoàn thị nghiêm khắc. Hướng hạ bình chu chỗ đó nhìn lại, chỉ thấy hắn mũi mắt xem tâm, một bộ lão tăng nhập định bộ dáng, căn bản mặc kệ cố Ngọc Giao chết sống, ngẫu nhiên quan tâm hai câu, cũng đều lưu với mặt ngoài hạ bình chu ý tưởng cùng đoàn thị không sai biệt lắm thập phần hối hận lúc trước cưới chính là cố ngọc giao từ hắn biết từ nhỏ cùng hắn có hôn ước người là cố thanh trúc rõ ràng hắn có thể cùng cố thanh trúc làm vợ chồng cố tình bị này đó tiểu nhân cấp phá hủy cố thanh trúc có dung mạo có tài học hiện giờ càng là mỗi người khen nữ bồ tát nếu là cái dạng này nữ tử làm hắn thê từ kia hạ bình chu cuộc đời này còn có gì câu oán hận hảo, hảo nhân duyên bị người phá hư trong lòng bị đè nén lợi hại nơi nào còn có nhàn tâm tư đi quản kia hại người người như thế nào đâu Như thế nào không nói lời nào. Các ngươi cố ra không phải rất lợi hại sao? A, ngươi không phải có bạc sao? Ta hạ gia quy củ đều khó không đến ngươi, phạt ngươi cấm túc 10 ngày, không ta phân phó, không cho phép ra cửa phòng một bước. người có bạc chính mình chuẩn bị đi thôi." Đoàn thị ra lệnh một tiếng, làm Cố Ngọc Dao kinh ngạc không thôi. Trong lòng càng thêm oán giận, Đoàn thị căn bản là là bới lông tìm vết, không có việc gì tìm việc, nàng ở trong phủ tiêu tiền mua đồ vật xét đến cùng là ai làm hại. Ai nghe nói qua trong phủ thiếu phu nhân, muốn ăn cái cái gì, dùng cái cái gì tất cả đều muốn chính mình đào bạc mua, như vậy ủy khuất cố ngọc sao đều không có nói ra quá, đoàn thị hiện tại cư nhiên còn lấy này định nàng sai, thật sự quá khi dễ người. Cố ngọc sao tưởng đứng lên mắng đoàn thị chính là bụng càng lúc càng lớn, thân mình càng ngày càng nặng, ngày thường liền khí đoàn, nào có sức lực cùng đoàn thị dây dưa, huống chi, nơi này là hạ gia, nàng ở hạ gia cái gì đều không có. Không có của hồi môn, không có sản nghiệp, không có người, liền cái giúp đỡ đều không có, dưới loại tình huống này, lấy cái gì cùng đoàn thị đấu. Cắn môi dưới, cố ngọc sao hai mắt ngậm nước mắt, chính là làm chính mình không có khóc ra tới, hướng một bên hạ bình chu nhìn lại, thấy hắn như cũ không đạt được gì, cố ngọc sao hít sâu một hơi, đĩnh bụng xoay người rời đi cái này khinh người quá đáng địa phương. Đi ở hành lang gấp khúc phía trên, Cố Ngọc Giao không tiếng động cười lạnh, rốt cuộc thấy rõ ràng chính mình cùng Cố Thanh Trúc tranh lệch ở đâu, nếu là vừa mới kia tình huống, dựa vào Cố Thanh Trúc tính tình tất nhiên sẽ không ẩn nhẫn, một hai phải đoàn thị đẹp không thể, nhưng nàng Cố Ngọc Giao liền không được. Trường 157 Cố Thanh Trúc cảm thấy chính mình chỉ là ngủ một giấc lên lúc sau, liền thành nhị phẩm cáo mệnh phu nhân, đương mệnh phụ phục đưa đến chính mình trước mặt khi, nàng cả người vẫn là có điểm ngốc, mệnh phụ nàng đương quá chẳng qua là ở kỳ huyên tập thức lúc sau. Cố Thanh Trúc tiếp nhận cáo mệnh lúc sau, vân thị liền ở hậu viện cho nàng làm chàng tiểu yến hội, chỉ có người trong nhà tham gia Cố Thanh Trúc đều có chút ngượng ngùng. Tịch thượng mọi người nâng chén chúc mừng Cố Thanh Trúc, Cố Thanh Trúc nhất nhất cảm tạ ta ta không làm gì thật là có chút xấu hổ. Vân thị bật cười, này có cái gì hảo xấu hổ, hoàng thượng phong thưởng, bao nhiêu người cầu đều cầu không được đâu. Cố Thanh Trúc bất đắc dĩ thở dài, nguyên nhân chính là vì như thế, mới cảm thấy ngượng ngùng. Kỳ huyên tự bên nói, hảo hảo, ngươi cũng đừng ngượng ngùng. Lúc này chúng ta xem như là một hồi rất tốt sự, trong kinh như vậy nhiều trôi giạt khắp nơi bá tánh tất cả đều đối với ngươi mang ơn đội nghĩa, ngươi làm hết thảy, tất cả mọi người xem ở trong mắt ngươi nếu ngượng ngùng lĩnh thưởng, những người khác liền càng thêm ngượng ngùng. Một bên kỳ thần cũng mỉm cười nói, tàu tàu hảo sinh thẹn thùng, ngươi cùng đại ca trong khoảng thời gian này vì kinh thành bá tánh bôn tàu, hiện tại bên ngoài ai nhắc tới tàu tàu tên không phải một mảnh khen ngợi, đều nói tàu tàu là lúc ấy nữ bồ tát đâu. Ta ở bên ngoài đi một vòng là có thể nghe thấy không dưới 10 cái khen ngươi. Danh xứng với thật, kỳ vân chi cùng kỳ tú chi liếc nhau, kỳ vân chi cũng hào phóng nâng chén đối cố thanh trúc ta kính tàu tàu một ly. Từ lần trước cùng nhan tú hòa ở vân thị trước mặt ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo, nhan tú hòa đã bị lệnh cưỡng chế không có việc gì không thể nhập chủ viện, mà nàng cũng hảo không đến chạy đi đâu. Từ trước đối với các nàng thập phần tín nhiệm vân thị cũng không biết bị cố thanh trúc giáo huấn cái gì tạp niệm hiện giờ đối nàng cùng nhan tú hòa là đại không bằng từ trước các nàng nói, vân thị càng là không muốn nghe. Kỳ vân chi ở trong sân tỉnh lại thật dài thời gian gần nhất vừa mới bỏ lệnh cấm, liền nghe nói Cố Thanh Trúc trong khoảng thời gian này làm hơn nửa phụ thân tự mình cho nàng thỉnh nhị phẩm cáo mệnh, từ nay về sau thân phận nước lên thì thuyền lên, càng thêm không phải các nàng có thể lay động. Kẻ thức thời Trang Tuấn Kiệt Kỳ Vân Chi cùng Cố Thanh Trúc lại không có thâm cựu đại hận, không đáng cùng nàng liều mạng, vẫn là thuận theo Trào Lưu cùng Cố Thanh Trúc đánh hảo quan hệ mới là mấu chốt nhất. Cố Thanh Trúc nâng chén cùng nàng tương chạm vào, xem như cho Kỳ Vân Chi một cái mặt mũi. Kỳ Vân Chi xem nàng này thanh cao bộ dáng, trong lòng nhiều ít có chút không cao hứng, nhớ trước đây nàng không gả vào kỳ gia thời điểm, còn không phải kia bị người sai xử mệnh, hiện giờ thân phận nước lên thì thuyền lên, phổ nhi cũng trướng lên. Ngày mai Hoàng hậu nương nương ở trong cung mở tiệc chuyện này ngươi đã biết đi. Vân Thị đối cố Thanh Trúc hỏi, cố Thanh Trúc theo tiếng là trong cung thiệp hôm nay buổi chiều đưa tới. Hoàng hậu nương nương thịnh tình thật sự không dám nhận nương nương đã sớm muốn tìm một cơ hội cảm ơn ngươi lúc này tốt như vậy cơ hội nàng lại như thế nào bỏ qua vân thị mưa to là lúc đến trong cung đại hai ngày mắt thấy hoàng hậu nương nương khí sắc so từ trước hảo rất nhiều ngay cả vẫn luôn cách biệt nguyệt sử cũng mãnh liệt đột kích này hết thảy hoàng hậu nương nương đều tính ở thanh trúc trên đầu nương nương từ đáy lòng cho rằng là thanh trúc trị hết bệnh của nàng hậu cung xấu xa việc quá nhiều một không cẩn thận liền sẽ ngã vào bẫy dập Lần này sự tình cũng là như thế ai có thể nghĩ đến thái y viện thế nhưng cất dấu như vậy mưu nị, Hiện giờ thái y viện viện chính đã bị lặng lẽ rút lui đến nỗi trôn ở thái y viện các cung cái đinh tạm thời còn không thể động Rốt cuộc ai cũng lấy không ra có lợi chứng cứ chứng minh là thái y viện ra sai Cho nên hoàng hậu nương nương liền tính trong lòng hiểu rõ lại cũng không thể đem chi nhất võng đánh tẫn Huống chi còn muốn dựa vào này đó đem trong cung ưu ác tính cấp bắt được tới mới được Lúc này Thanh trúc lập công, Nguyên Si cáo mệnh vẫn ngại sớm, nhưng có nàng ở Phượng Tảo cung hành vi giúp đỡ trợ cấp, hoàng hậu nương nương lực bảo, hoàng thượng mới có thể ở trong triều như vậy sảng khoái đáp ứng hầu gia xin chỉ thị, tóm lại là thuận theo mà làm là được. Từ nhà ăn trở lại phòng, Cố Thanh trúc đại đại thở ra một hơi, đang định làm hồng cừ cho nàng múc nước rửa mặt. Kỳ Huyên đem hồng cừ cấp nàng sai phái đi ra ngoài đem cửa phòng cấp nhốt lại cố thanh trúc cảnh giác nhìn hắn kỳ huyên bất đắc dĩ chỉ chỉ nội gian không biết khi nào hắn cứ nhiên làm người đem bàn tròn từ dọn tới rồi nội gian ngăn cách phía sau bình phong bàn tròn thượng bảy tám dạng ăn sáng hai bên các một bộ chén đũa cố thanh trúc khó hiểu như thế nào ngươi không ăn no sao kỳ huyên lắc đầu tưởng cùng ngươi lại ăn một đốn Cố Thanh Trúc nghi hoặc nhìn hắn, kỳ viên ngôn chi chuẩn xác một bộ quả thực như thế bộ dáng, cố Thanh Trúc trong lòng mềm nhũn, khó được gật đầu, hảo a, lại ăn một đốn liền lại ăn một đốn, ta gần nhất là đói thảm, lại nhiều cũng ăn được hả? Này hơn một tháng tới, kỳ viên cùng cố Thanh Trúc đều đói thảm, nhưng có thể cứu nhiều người như vậy, cũng coi như là công đức một kiện tâm tình tự nhiên rất là vui sướng, thật giống như nàng ở trên chiến trường đem rất nhiều kề bên tử vong chiến sĩ cứu trở về tới khi như vậy. Người sống ở thế, nhất định đến có chính mình muốn theo đuổi sự tình mới được, có người theo đuổi tiền tài, có người theo đuổi ích lợi, có người truy cứu quan to lộc hậu, cố thanh chúc nhân sinh theo đuổi chính là cứu tử phù thương. Đời trước nàng tuy rằng ở kinh thành sinh sống vài thập niên, nhưng tự giác bị nhốt tại hậu trạch bên trong, hậu trạch thiên địa quá hẹp, nào có bên ngoài rộng lớn, nàng ở mạc bắc đã trải qua ác liệt cát vàng sinh hoạt lại cũng thu hoạch nàng nhân sinh ý nghĩa. Khó có thể tưởng tượng, nếu kia đoạn hắc ám thời gian. Không có cái này ý nghĩa ở nói, nàng còn có thể hay không bình yên sống lâu như vậy. Đang muốn ngồi xuống, lại bị kỳ huyên ngăn cản từ từ Cố Thanh Trúc khó hiểu nhìn hắn, kỳ huyên nhấp môi đề nghị cái kia hôm nay cao hứng có phải hay không. Ta đem kia vò rượu cấp uống lên đi. Cái gì rượu, Cố Thanh Trúc ở trên bàn tìm nửa ngày cũng không phát hiện có cái gì rượu đặt lên bàn. Hai người chén đũa bên có chén rượu nhưng thật ra thật sự kỳ huyên chỉ chỉ ngoài phòng chính là ngươi từ cố ra mang về tới kia đàn nữ nhi hồng ta cùng ngươi nói ta đã thèm kia cái bình liền thật dài thời gian cố thanh trúc nhớ tới hắn chỉ chính là cái gì thầm thị lưu lại hai vỏ rượu một vỏ từ ở nàng hồi môn ngày đó bị cố thanh học này phá sản đệ đệ lấy ra tới uống sạch dư lại một vỏ bị kỳ huyên giải cứu xuống dưới cố thanh trúc mang về trong phủ làm hồng cư tàng đến dưới tàng cây đi như thế nào cũng không nghĩ tới kỳ huyên thế nhưng nhìn chằm chằm thời gian dài như vậy tức khắc có chút giờ khóc giờ cười kỳ huyên lôi kéo cố thanh trúc ống tay áo được không sao chẳng sợ liền uống một chén ta làm người lại một lần nữa phong lên cố thanh trúc bất đắc dĩ đối ngoại hô thanh hồng cừ hồng cừ theo tiếng vào cửa cố thanh trúc phân phó nói đi đem dưới tàng cây kia đàn nữ nhi hồng lấy ra tới đi tàng cũng tàng không được rớt khoát uống lên đỡ phải có chút người nhớ thương hồng cừ bưng miệng cười lập tức lĩnh mệnh đi xuống Kỳ huyên lồi kéo cố thanh chúc nhập tòa, vì chính mình cãi lại, nơi nào là ta nhớ thương kia vốn dĩ chính là nhạc mẫu ẩn giấu chờ ngươi thành thân uống, chúng ta đều thành thân thời gian dài như vậy, cũng nên cho ta uống lên. Hồng Cừ đem một vò còn mang theo bùn đất cái bình lấy lại đây, đặt ở án thượng, dùng ngọc cái muỗng thịnh đến bầu rượu bên trong, lại đem chi đưa đến cố thanh chúc cùng kỳ huyên trung gian trên bàn, buông bầu rượu, hồng Cừ liền khom người lui đi ra ngoài. Kỳ huyên gấp không chờ nổi cầm lấy bầu rượu cấp hai người đổ một ly, đặt ở chóp mũi nhẹ người tán thưởng rượu ngon, thật là rượu ngon. Niên đại vừa nghe liền ra tới, cố thanh trúc cũng đem chi phóng tới chóp mũi nhẹ người. Lại người không ra kỳ huyên cảm giác nàng không tốt uống rượu tổng cảm thấy rượu loại đồ vật này không có gì ý tứ lại khóc lại cay, trừ bỏ làm người khó chịu ở ngoài không có khác tác dụng. Lúc trước nàng lần đầu tiên uống rượu là ở mạc bắc khi có một hồi rửa sạch chiến trường, ba ngày ba đêm không chợp mắt, nửa đêm cấp kỳ huyên uy một ngụm thiêu đao từ kia một ngụm rượu trực tiếp đem cố thanh trúc sau này uống rượu hứng thú tất cả đều cấp bị mất. Lại cay lại sặc cảm giác nàng cho tới hôm nay đều còn nhớ rõ rành mạch. Bất quá lúc ấy cũng là bất đắc dĩ cử chỉ bởi vì nếu không có rượu nâng cao tinh thần nói hiệu suất liền rất thấp kỳ huyên thân bị trọng thương lấy hắn chỉ có chính mình phương thức làm cố thanh trúc căng đi xuống nhớ tới kia đoạn chuyện cũ cố thanh trúc nhấp môi uống một ngụm kỳ huyên thấy thế nói ai người như thế nào chính mình uống lên ta còn không có chạm cốc đâu ta còn chưa nói lời nói đâu cố thanh trúc nuốt xuống kia một ngụm khổ tửu cũng không cảm thấy có cái gì hảo uống đối kỳ huyên hỏi người muốn nói cái gì còn muốn làm điểm chiến trường tổng kết a kỳ huyên người này ở đánh giặc chuyện này thượng cơ hồ không có gì tật xấu chỉ có một chút chiến hậu thích làm tổng kết một hồi tiệc dựa qua đi Hắn sẽ ở các tướng sĩ rượu đủ cơm no lúc sau, lôi kéo những cái đó say khướt các tướng sĩ tổng kết trận này chiến sự ưu điểm cùng khuyết điểm, các tướng sĩ không nghe còn không được thế nào cũng phải cưỡng bách nhân ra nghe xong, hơn nữa phát biểu xong chính mình ý kiến mới bằng lòng thả người ta trở về nghỉ ngơi. Cố Thanh Trúc nhắc tới cái này, khóe miệng không khỏi gợi lên một mặt cười, Kỳ Huyên xem như si như say. Ta sau lại đã không thế nào cùng người tổng kết kia bang nhân có lệ thực căn bản sẽ không nghe ta nói xong, hoặc là hô hô ngủ nhiều, hoặc là thất thần, hoặc là say khướt vụng trộm phun theo chân bọn họ tổng kết không thú vị. Cố Thanh Trúc nghe xong kỳ huyên phía chính phủ cách nói, không cấm cười càng thêm sáng lạn, cầm lấy chén rượu, dơ lên kỳ huyên trước mặt, hai người chạm cốc lúc sau, kỳ huyên liền đem chi nhất uống mà tận đem không cái ly phiên cái đế nhi, đối cố Thanh Trúc thì đấu, ý tứ là ta đều uống hết ngươi cũng đừng túng. Cố Thanh Trúc hôm nay tâm tình đặc biệt hảo, không muốn cùng hắn trí khí, học bộ dáng của hắn, một chén rượu một ngụm uống cạn, lại bởi vì uống quá cấp mà ho khan lên kỳ huyên lập tức đứng dậy đứng ở cố Thanh Trúc phía sau cho nàng thuận khí trong miệng oán trách. Một ngụm rượu mà thôi, như thế nào nhiều năm như vậy vẫn là như vậy đâu. Hắn cũng nhớ lại năm đó uy nàng uống thiêu đao tử, nàng cũng là này phó khụ nước mắt đều phải ra tới bộ dáng, không nghĩ tới nhiều năm như vậy đi qua, nàng vẫn là như vậy một chút không thay đổi. Cố Thanh Trúc hoành hắn liếc mắt một cái, buông xuống đẩy ra uống quá nóng này, không có gì. Ngươi trở về ngồi đi. Kỳ huyên lại cho nàng thuận vài lần khí sau, ngồi trở lại đối diện vị trí cấp hai người lại lần nữa thêm mãn, nâng chén nói. Lúc trước một ly ngươi kính ta, này một ly ta kính ngươi, chúng ta trừ bỏ là phu thê ở ngoài, vẫn là chiến hữu kính chiến hữu. Cố Thanh Trúc thích kỳ huyên câu này, chiến hữu, này so cái gì phu nhân, tiểu thư thân phận, càng thêm làm Cố Thanh Trúc cảm thấy khả kính, chiến tranh sự bá tánh lang bạc kỳ hồ, mà kết thúc chiến tranh người chính là những cái đó ở trên chiến trường chém giết các chiến sĩ, không còn có so như vậy vào sinh ra từ tình cảm càng thêm mãnh liệt. Hướng ngươi này thanh chiến hữu, này ly rượu cũng phải uống. Nói xong, Cố Thanh Trúc liền lại lần nữa học kỳ huyên bộ dáng, đem đệ nhị ly rượu uống một hơi cạn sạch. Chương 158 Kỳ huyên thấy cố thanh trúc hảo sàng uống xong đệ nhị ly lúc sau trong lòng mừng thầm chấp khởi bầu rượu cấp cố thanh trúc đổ đệ tam ly nâng chén nói. Lòng ta vẫn luôn đặc biệt thực xin lỗi ngươi, vẫn luôn đặc biệt cảm kích ngươi. Bị biếm đến mặc bắc đi lúc sau, nếu không phải ngươi ở ta bên người ta tưởng ta nhất định căng không đi xuống. Này một ly lại kính ngươi, kỳ huyên ngửa đầu xử lý, cố thanh trúc cúi đầu nhìn trong tay chén rượu lại là bất động kỳ huyên thúc giục uống nha. Cố Thanh Trúc đem chén rượu buông, biểu tình đạm mặc nhìn Kỳ Huyên, xem Kỳ Huyên đều có điểm chột dạ, mới mở miệng nói, đừng cho là ta không biết người ở đánh cái quỷ gì chủ ý. Nói xong này đó, Cố Thanh Trúc liền đứng dậy, Kỳ Huyên vội vàng đem nàng giữ chặt, đừng đừng đừng, khó khăn hai chúng ta ngồi xuống uống một chén, mất hứng không phải. Kỳ Huyên tiễn mặt cười, đối với chính mình hiểm ác mục đích bị Thanh Trúc hiểu rõ, hoàn toàn không cảm thấy ngượng ngùng, Cố Thanh Trúc hừ lạnh một tiếng, đừng lãng phí ta nương rượu, buông tay. Kỳ huyên chào càng khẩn, đem chính mình ghế dịch đến Cố Thanh Trúc bên người, thân thân cận cận nói, như thế nào sẽ lãng phí đâu. Nhạc mẫu rượu chính là cấp hai ta uống, thấy Cố Thanh Trúc không giao động, kỳ huyên lại tự rót tự uống một ly, lui một bước nói. Hảo đi hảo đi, ngươi không uống liền không uống, ta uống, ngươi xem ta uống tổng được rồi đi. Ta hôm nay là thật cao hứng, ngươi xem hai ta phối hợp khăng khít, làm lớn như vậy một hồi sự ta đã sớm nghĩ kỹ rồi, sau khi thành công nhất định phải cùng ngươi đem rượu môn hoan một phen. Kỳ huyên đem lý do tận lực nói đường hoàng, Cố Thanh Trúc mắt lé nhìn hắn, mục đích của ngươi là đem rượu môn hoan sao? Hai ly rượu xuống bụng, Cố Thanh Trúc đã cảm thấy cả người bắt đầu nóng lên, nàng không uống rượu tử lượng tự nhiên không tốt kỳ huyên đây là lòng tư mã chiêu người qua đường đều biết. Kỳ huyên đánh chết không nhận, chỉ thiên thề, ta thề, những câu là thật ta là thật muốn cùng ngươi đem rượu môn hoan tuyệt không mặt khác ý tưởng, nếu ta nói chính là lời nói dối, khiến cho ta 10 năm không thể uống rượu. Cố thanh trúc đầu có chút choáng váng, không tinh lực cùng kỳ huyên biện luận cái gì, chỉ rõ rõ ràng ràng lưu lại một câu chính là uống rượu ta cũng sẽ không loạn tính, ngươi đã chết này tâm. Kỳ huyên buông trong tay chén rượu, bất đắc dĩ thở dài, thanh chúc ngươi là thật tính toán đời này không cùng ta viên phòng ngữ khí tràn ngập không tin nhưng cố thanh trúc trả lời làm hắn không thể không tin chỉ thấy cố thanh trúc gật đầu hai cái là chịu không nổi phải không vẫn là kia hai con đường a Hiêu ta hoặc là nạp thiếp kỳ huyên nhìn chằm chằm cố thanh trúc vừa rồi liền uống lên tam ly rượu hơn nữa trong khoảng thời gian này mệt tàn nhẫn tuy rằng nghỉ ngơi hai ngày trong ánh mắt tơ máu còn không có hoàn toàn biến mất một đôi mắt thoạt nhìn có chút khiếp người cố thanh trúc thay đổi ánh mắt cầm lấy trong tầm tay chiếc đũa gắp một viên thuốc chuẩn bị ăn ai ngờ mới vừa kẹp hảo muốn đưa đến bên miệng thủ đoạn đã bị người nào đó bắt lấy sau đó người nào đó liền ngạnh xinh xinh làm cố thanh trúc đem chiếc đũa thượng kẹp viên đưa đến hắn trong miệng không rên một tiếng nhìn chằm cố chằm thanh trúc Ta nói cho ngươi, ngươi cũng nhân lúc còn sớm đã chết này tâm ta không có khả năng hiêu ngươi cũng không có khả năng nạp thiếp. Kỳ huyên nghiêm túc bộ dáng làm Cố Thanh Trúc rất là bất đắc dĩ, đem chính mình tay cướp về, tức giận nói ta đây liền không giúp được ngươi, nghẹn đi. Lần tới đừng lại chơi loại này ấu chỉ thủ đoạn. Nói xong lúc sau, Cố Thanh Trúc nhớ tới thân, bị Kỳ huyên lại lần nữa đè lại, hít sâu một hơi, trầm ngâm một lát sau nói. Hảo, không uống rượu, ăn cơm, ăn cơm tổng được rồi đi. Cố Thanh Trúc nghe hắn ngữ khí bất đắc dĩ, một bộ hung thần ác sát thật giống như chỉ cần nàng lắc đầu, hắn lập tức liền phải đổi ý phác lại đây biểu tình trong lòng mềm nhũn, ngồi trở lại vị trí thượng an tĩnh ăn xong rồi đồ ăn. Kỳ huyên đem thất vọng sâu kín thở dài, vì chính mình mưu kế thất bại trong gang tấc mà đáng tiếc vì phu nhân quá thông minh mà hối hận sớm biết rằng, liền đổi lớn một chút cái ly. Gắp một khối táo đỏ bánh đưa đến cố thanh trúc bên môi, cố thanh trúc ánh mắt từ táo bánh thượng truyền rời đến kỳ huyên trên mặt thấy trên mặt hắn rõ ràng mang theo bất mãn, quyết đoán lắc đầu ta chính mình kẹp. Chính mình kẹp ý thứ chính là không phải không ăn, chỉ là không ăn kỳ huyên kẹp. Này hai loại ý thứ chính là hoàn toàn bất đồng. Kỳ huyên nhìn nàng, nhíu mày hỏi ghét bỏ ta nha. Cố Thanh Trúc cảm thấy đêm nay kỳ huyên đặc biệt vô cớ gây dối, đầy mặt đều là cái loại này bị hỏng rồi chuyện tốt khó chịu cảm nhớ tới lúc trước hắn ở chủ viện nhà ăn liền cùng kỳ chính dương uống lên không ít rượu, bộ dáng này thoạt nhìn, nhiều ít là có điểm sai đi. Táo bánh như cũ gần ở bên môi, Cố Thanh Trúc nghĩ nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện, há mồm ở hắn đưa tới táo bánh thượng cắn một cái miệng nhỏ, Kỳ Huyên trước mắt sáng ngời, trên mặt nghiêm túc biểu tình rốt cuộc có chút buông lỏng, khóe miệng một loan, đem Cố Thanh Trúc cắn dư lại táo bánh đưa vào trong miệng, kia cảm thấy mỹ mãn biểu tình xem Cố Thanh Trúc cả người tê dại đời trước nàng nằm mơ đều tưởng Kỳ Huyên yêu nàng chính là đã trải qua thiên sơn vạn thủy gian khổ chắc chở Kỳ Huyên đều không có lấy con mắt xem nàng mặc Bắc năm năm làm nàng hoàn toàn từ bỏ chính là một sớm trọng sinh hai người lại cùng bước đèn nhi giường như ninh ở cùng nhau phân đều phân không khai có lẽ Kỳ Huyên đúng như chính hắn theo như lời như vậy đối nàng sinh ra cảm tình thậm chí yêu nhưng lúc này lại đến phiên cố thanh trúc không vượt qua được trong lòng điểm mấu chốt muốn cùng hắn bảo trì khoảng cách không hề trầm mê loại cảm giác này quá kỳ quái. Là thật sự đối kỳ huyên không có cảm giác vẫn là bởi vì trả thù sao. Ngay cả cố Thanh Trúc chính mình đều phân không rõ rốt cuộc là vì cái gì. Thanh Trúc, kỳ huyên nghiêm trang kêu cố Thanh Trúc, cố Thanh Trúc quay đầu lại xem hắn, làm gì. Kỳ huyên chậm rãi đem mặt tiến đến cố Thanh Trúc trước mặt thấp giọng nói câu, hôn một cái đi. Cố Thanh Trúc, tức giận nhanh chóng quay đầu lại, không nghĩ lý cái này vô lại kỳ huyên ngón tay giữ chặt cố thanh trúc ống tay áo nhẹ nhàng lắc lư hai hạ thanh trúc ta không làm khác liền thân một chút không cần tưởng đều đừng nghĩ cố thanh trúc vô tình cự tuyệt kỳ huyên không chút nào nhụt chí thanh trúc thanh âm đều phải lãng bay lên lấy này cố thanh trúc có thể kết luận kỳ huyên tất nhiên là uống say liền tính không có say cũng ly say không xa người biết nhìn đến ăn không đến là cái gì cảm giác sao Thật giống như ta đói bụng ba ngày ba đêm, thứ gì cũng chưa xuống bụng đột nhiên thấy một khối lại phì lại Mỹ thịt muốn ăn, nhưng thịt lại không cho ta ăn, nơi nơi chạy không nói, còn luôn dùng mùi hương dụ hoặc ta, đây là làm bằng sắt hán từ cũng chịu không nổi a người nói có phải hay không. Kỳ huyên ngụy biện lại nói tiếp tóm lại là một bộ một bộ cố thanh trúc càng nghe càng cảm thấy bị đè nén, cái gì kêu lại phì lại Mỹ thịt còn có thể hay không có điểm tốt hình dung từ ra tới. Người này thật đúng là liền khen người cũng không biết như thế nào khen, xứng đáng hắn tố. Trong lòng âm thầm như vậy nghĩ cố Thanh Trúc mày nhăn lại, muốn đem chính mình ống tay áo từ kỳ huyên đầu món tay gian rút ra, vừa muốn chiều xong kỳ huyên lại bàn tay to một chương kéo lấy càng nhiều. Thanh Trúc người nghe không nghe thấy ta nói chuyện nha. Kỳ huyên lay động vài hạ cố Thanh Trúc ống tay áo tử, lấy làm nũng miệng lưỡi đối cố Thanh Trúc nói chuyện, đem cố Thanh Trúc cách ứng thiếu chút nữa đem cơm chiều cấp nhổ ra. Kỳ huyên không chỉ có làm nũng, còn học xong chớp mắt nhướng mày như vậy câu lan động tác liền kém dựa cửa sổ, ném hương khăn chiêu khách. Bất đắc dĩ thở dài, người nếu muốn ăn thịt trực tiếp ăn là được cuốn lấy ta cũng vô dụng. Người uống say, buông ra tay. Kỳ huyên cổ một ngạnh ta chỗ nào say? Ta không có say. Đầu óc rất rõ ràng, chính là tưởng thân một chút, Thanh Trúc liền thân một chút. Kỳ huyên phất tay áo từ vô dụng, rướt khoát hai tay duỗi ra, đem cố Thanh Trúc cả người đều ôm ở trong lòng ngực đào còn tính tôn trọng, không có ôm liền gặm cố Thanh Trúc ánh mắt rừng ở kỳ huyên trên mặt cẩn thận phân biệt hắn là thật sự say vẫn là giả say, muốn nói thật sự say. Kỳ huyên tiểu lượng năm đó ở quân doanh nàng là kiến thức quá, không nói ngàn ly không say, ít nhất là trăm ly không say, nhưng xem hắn hiện giờ như vậy, lại không rất giống là làm bộ. Chẳng lẽ là bởi vì uống lên hỗn rượu, chủ viện đại sảnh uống chính là rượu trắng, hiện tại uống chính là hoa điêu, hai loại rượu hỗn hợp về sau, kính nhi đi theo phiên bội. Cố Thanh Trúc thất thần suy nghĩ trong chốc lát sự tình, lại hoàn hồn khi liền thấy Kỳ Huyên vỉnh lên miệng, mắt thấy liền phải dừng ở nàng trên mặt sợ tới mức la lên một tiếng a. Ngươi, Cố Thanh Trúc vươn một bàn tay chặn uống say phát điên Kỳ Huyên, có chút chân tay luống cuống, Kỳ Huyên, ngươi thật sự uống say, đừng ôm ta buông ra. Kỳ Huyên không chọn Cố Thanh Trúc cái tay kia ngăn chờ hắn miệng, hắn liền gặm nào chỉ tay, nửa điểm không mang theo chọn Cố Thanh Trúc lòng bàn tay bị hắn liếm ngứ hề hề, lại chiếm nước miếng, chỉ phải bỏ chạy, đem tay ở váy áo thượng trà lau, lại ngẩng đầu tưởng huấn vài câu Kỳ Huyên thời điểm, Kỳ Huyên một bàn tay không biết khi nào cũng đã lẻn đến nàng sau đầu, một phen đè lại, đem nàng cả người hướng Kỳ Huyên ấn đi. Cố Thanh Trúc thân mình không trọng, chỉ phải theo sức lực đi xuống phương hướng đánh tới, ở giữa Kỳ Huyên lòng kẻ dưới này Hai làn môi tương tiếp liền rốt cuộc lóe không khai thân. Mãn cái mũi đều là hắn trên người dày nặng mùi rượu, thậm chí trong miệng ngọt ngào còn có một ít táo bánh hương khí, Cố Thanh Trúc từ lúc bắt đầu kháng cự đến sau lại kháng cự vô dụng thần phục, thân mình mềm giống một đoàn bùn lầy, cái gáy chỗ còn bị một bàn tay dùng sức ấn, phảng phất muốn đem nàng cả người đều ấn đến thân thể hắn đi giường như. Trong bất trí bất giác cố Thanh Trúc cảm thấy chính mình phẳng phất đặt mình trong đám mây, nàng vốn cũng có chút choáng váng, bị kỳ huyên như vậy một lộng càng thêm không biết nơi nào chỗ nào, lại lấy lại tinh thần thời điểm, phát hiện chính mình không biết khi nào cư nhiên đã bị kỳ huyên bế lên giường. Kỳ huyên ở nàng bên tai thân mật khẽ hôn, cực nóng hơi thở phun mà đến. Thanh Trúc ngươi say, ngắn ngủn năm chữ, làm cố Thanh Trúc cả người nổi da gà đều đi lên, hồ, nói bậy. Ta không có say, ngươi tránh ra. Kỳ huyên khàn khàn thanh âm ở nàng bên tai cười khẽ, mang theo vô hạn sùng nịch, hảo, Ngươi không có say, bên kia tính ta say hảo, ngươi say vẫn là ta say, chỉ cần có người say đều giống nhau. Thanh chúc say, hắn có thể sấn hư mà nhập kỳ huyên say, có thể mượn rượu hành hung, cuối cùng kết quả không sai biệt lắm. Đến tận đây Cố Thanh Trúc mới bừng tỉnh đại ngộ, người này lúc trước sở hữu biểu tình cùng động tác tất cả đều là trang, hắn nơi nào say, bằng hắn tiểu lượng, lại uống mấy đàn cũng chưa chắc sẽ say, căn bản là là ở nàng trước mặt diễn trò thẹn quá thành giận, cố thanh trúc càng thêm dễ dụa, nhưng trên tay nàng không kính nhi, như thế nào dễ dụa đều dễ dụa không ra kỳ huyên thiên la địa võng, mắt thấy bên hông đai lưng bị cười bỏ, vạt áo cũng bị kéo ra, kỳ huyên ở nàng cổ chỗ lại gặm lại cắn, cố thanh trúc cấp không được, cố tình không thể nề hà hắn, cho rằng hôm nay tất nhiên muốn chư hắn nói nhi, lòng nóng như lửa đốt thời điểm, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến một trận gấp gáp tiếng đập cửa. Kỳ huyên bị quấy dày chuyện tốt, đối ngoại giống giận lăn Lý Mậu Trinh kiên trì không ngừng bên ngoài giống to thế tử, mau mở cửa ít thọ cư truyền tin tức lão phu nhân đột nhiên ngã xuống. Trường 159, trên giường đại chiến đột nhiên im bạt kỳ huyên đem thật vất vả ăn đến miệng thịt buông ra chậm rãi từ cố thanh trúc trước ngực ngẩng đầu đối ngoại hô. Người nói cái gì, lặp lại lần nữa, Lý Mậu Trinh nói lại lần nữa truyền đến thế tử, không hảo, ngài mau ra đây, mang phu nhân đi ít thọ cư nhìn một cái đi, lão phu nhân đột nhiên té xỉu. Kỳ huyên cùng Cố Thanh Trúc đột nhiên ngồi dậy từng người luống cuống tay chân bắt đầu mặc quần áo chủ yếu là Cố Thanh Trúc trên người quần áo bị Kỳ huyên cười một nửa Kỳ huyên chính mình sửa sang lại hảo về sau liền bắt đầu giúp Cố Thanh Trúc sửa sang lại ở giữa không thiếu được ăn Cố Thanh Trúc vài lần xem thường. Nếu không phải lo lắng lão phu nhân Cố Thanh Trúc thật muốn tiến lên ném hắn hai bàn tay cho hà giận. Hai người sửa sang lại hào dáng vẻ, hơi thở hỗn độn mở cửa, Lý Mậu Trinh thấy hai người biểu tình xấu hổ, thế từ vẻ mặt buồn bực, phu nhân đầy mặt oán giận, nơi nào sẽ không biết hai người lúc trước ở trong phòng đã xảy ra cái gì. Căng ra đầu cấp hai người dẫn đường, vội vội vàng vàng hướng ích thọ cưa đi. Cố Thanh Trúc cùng kỳ viên đến thời điểm, Vân Thị đã tới rồi, ngồi ở lão phu nhân giường bên âm thầm rơi lệ. Vân thị là cái không có gì chủ kiến nữ nhân kỳ chính dương ở nhà, sự tình trong nhà tự nhiên là kỳ chính dương gánh vác đi, nàng chỉ cần đem trong nhà mặt khác sự tình an bài hảo đó là chính là gần nhất đã xảy ra quá nhiều chuyện tình, đầu tiên là kinh thành mưa to, huyên nhi cùng huyên nhi tức phụ ở kinh thành bên trong làm như vậy một đại cọc sự tình, nàng ngày đêm cầu nguyện ngàn vạn không cần xảy ra chuyện còn hảo ông trời rũ lòng thương, không làm võ an hầu phù xảy ra chuyện còn nhặt cái tiện nghi, làm con dâu thành cáo mệnh phu nhân. Nhưng đêm nay Khánh Công Yến mới vừa ăn qua, buổi tối lại phát sinh chuyện như vậy Lão phu nhân không có bất luận cái gì dấu hiệu liền ngã xuống Nếu là có bất chắc gì, chờ ra đánh giặc trở về, nàng nên như thế nào công đạo đâu Thấy Nhi từ cùng con dâu, vân thị vội vàng đứng dậy, kỳ huyên nganh qua đi đỡ lấy nàng Vân thị nước mắt liền rốt cuộc nhịn không được Huyên Nhi tổ mẫu có thể hay không có việc à Kỳ huyên mày thật sâu nhăn lại Hướng cố Thanh Trúc nhìn lại, cố Thanh Trúc là cõng hòm thuốc tới, hạ nhân đã đi truyền đại phu chỉ là còn không có đuổi tới, cố Thanh Trúc tiến lên, quế ma ma lập tức cho nàng làm vị trí, cố Thanh Trúc một bên thế hôn mê dư thị bắt mạch, một bên đối quế ma ma hỏi. Đơn giản đem tình huống nói cho ta một chút, lão phu nhân hôm nay làm cái gì ăn cái gì té xỉu trước có cái gì đặc thù phản ứng không có. Từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ tất cả đều nói một lần. Quý mama sớm đã sợ tới mức đầy đầu là hãn, thấy Cố Thanh trúc đảo đột nhiên cảm thấy trong lòng thoáng yên ổn xuống dưới, bình tĩnh hồi ức một phen sau, đem dư thị hôm nay một ngày làm sự tình ăn đồ vật nói cho Cố Thanh trúc. Lão phu nhân liền như thường lui tới giống nhau, buổi sáng ăn chính là hồ cay canh sứng thịt heo xủi cảo, giữa trưa ăn không ít hâm lại lát thịt còn có hai đại khối khấu thịt, buổi tối nghe nói chủ viện bày tiệc rượu, lão phu nhân tuy rằng không đi, nhưng cũng làm đầu bếp nhiều làm vài dạng món chính. Cố Thanh Trúc bắt mạch qua đi, đối kỳ huyên chỉ chỉ hòm thuốc ngân châm. Hai người có ăn ý, cố Thanh Trúc ra lệnh một tiếng, kỳ huyên liền biết nàng nghĩ muốn cái gì, đem hòm thuốc mở ra, đem ngân châm bao cầm qua đi, cố Thanh Trúc một bên đem ngân châm bao mở ra, một bên đối quế ma ma hỏi lại. Mấy thứ món chính tất cả đều là dầu mỡ chi vật sao? Có từng uống lên cái gì? Quế ma ma liên tục gật đầu, là là đều là rất giàu mỡ đồ vật lão phu nhân thích như vậy, uống chính là bơ trà còn trang bị ăn hơn 20 can ăn nem rán đâu. Cố Thanh Trúc nhíu mảy quả thực hồ nháo, lần trước ta cùng với ngươi nói, không phải trò đùa. Quế ma ma hối hận không thôi, lúc ấy nghe Cố Thanh Trúc nói những cái đó về sau, nàng tuy rằng có chút hoài nghi, lại không hoàn toàn để ở trong lòng, bởi vì lão phu nhân cả đời này đều là như vậy ăn. Không xuất hiện qua cái gì vấn đề cho dù có chút bệnh trạng ăn khớp nhưng kia cũng như lão phu nhân lời nói, tới rồi nàng tuổi này, đều sẽ phát sinh bệnh trạng, không đáng để lo. Này một tháng mưa to, lão phu nhân trong phòng bếp không có thiếu quá thức ăn, thời tiết tốt thời điểm, lão phu nhân còn sẽ đi trong vườn đánh một bộ quyền, vũ một hồi kiếm, nhưng thời tiết không tốt, lão phu nhân nghẹn ở trong phòng nhàm chán, trừ bỏ ăn chính là ăn, nghĩ không ra khác tiêu khiển phương thức nếu là sớm biết rằng lão phu nhân sẽ bởi vì ăn cơm vấn đề mà thật sự té xỉu quế ma ma nói cái gì cũng sẽ lực khuyên lão phu nhân thiếu thực chính là hiện tại nói những cái đó đều đã chậm cố thanh trúc rút ra tam căn so ngón tay còn muốn lớn lên ngân châm làm quế ma ma đem lão phu nhân thoáng kéo một cây ngân châm đâm vào huyệt bách hội tiếp theo của phía sau sau lưng đầu các đâm vào một cây Lão phu nhân bỗng nhiên thân mình vừa động, vân thị muốn tiến lên quan vọng, bị kỳ huyên ngăn lại, vân thị hỏi, đi xem lão phu nhân thế nào. Như vậy thô châm, không có việc gì đi, nếu không vẫn là chờ đại phu đến đây đi. Kỳ huyên ánh mắt không chớp mắt nhìn chằm chằm trên giường, lắc đầu trả lời. Thanh Trúc so bất luận cái gì một cái đại phu đều dựa vào phổ. Yên tâm đi nương, này cũng không phải kỳ huyên đối cố Thanh Trúc mù quáng tự tin. Mà là hắn thập phần rõ ràng Thanh Trúc y thuật, năm đó bọn họ ở mạc bắc kỳ huyên tòng quân, Thanh Trúc liền ở quân doanh y sở hỗ trợ, bắt đầu thời điểm, chỉ là tiến hành một ít tiểu miệng vết thương băng bó, sau lại y trong sở có vị lão quân y nhìn Thanh Trúc ở y học thượng rất có thiên phú, liền giáo nàng trị bệnh cứu người biện pháp, trên chiến trường thực tiễn cơ hội quá nhiều, bất quá một năm công phu Thanh Trúc liền có thể một mình đảm đương một phía, đơn độc trị bệnh cứu người, trải qua hơn 4 năm mài rũa, y thuật càng thêm lợi hại Nàng trọng sinh trở về, bởi vì tuổi duyên cơ tin tưởng người không nhiều lắm, chỉ phải lấy nhân ân đường làm ngụy trang, làm nàng y thuật tương đối chọc người tin tưởng chút. Này đó đều là không thể nề hà sự tình. Dư thị ở trên giường run rẩy vài hạ cố thanh trúc nhìn chuẩn thời cơ, liền giày cũng chưa thoát lập tức liền dẫm lên dư thị giường, đem dư thị từ phía sau lật đổ, làm nàng non nửa cái thân mình dò ra giường ngoại, đối quế ma ma vội vàng nói. Đi lấy ống nhổ, đại chút thần sắc nghiêm túc nghiêm trang quế mama không dám trì hoãn lập tức liền đi đem góc tường ống nhổ lấy lại đây chờ cố thanh trúc cong lưng từ phía sau ôm lấy dư thị eo bụng dùng hết toàn lực ở dư thị phía sau đè ép tất cả mọi người sợ ngây người bởi vì ai cũng không nghĩ tới thoạt nhìn gầy gầy nhược nhược cố thanh trúc cư nhiên có lớn như vậy sức lực có thể đem to con dư thị cấp lôi kéo lên cố thanh trúc cắn sau răng cấm ra sức nhi không được đè ép dư thị bụng tất cả mọi người không biết cố thanh trúc đang làm gì y bệnh không giống y bệnh chị người không giống chị người ngược lại đem hôn mê dư thị lăn lộn tới lăn lộn đi vân thị trong lòng không đế nghĩ lại hai hạ nếu là dư thị còn không có phản ứng nói nàng phải tiến lên ngăn lại bản khác tới lão phu nhân không có việc gì cấp nha đầu này lăn lộn xảy ra chuyện nhi tới nhưng vào lúc này dư thị cổ họng phát ra một tiếng nghẹn ngào gầm rút theo thanh âm phát ra quế ma ma chỉ cảm thấy trên tay trầm xuống dư thị trong miệng nhổ ra rất nhiều toan vật hơn nữa không có chừng mực vẫn luôn ở phun đến sau lại cư nhiên một cái ống nhổ đều không quá đủ quế ma ma cuống quýt kêu bà từ một lần nữa lấy cái lại đây cố thanh trúc như cũ ở dư thị phía sau không được đè ép phảng phất muốn đem dư thị ngũ tạng lục phù đều đè ép ra tới giường như Đại khái nửa khắc trung đi qua, dư thị đứt quãng phun ra hai ống nhổ toan vật ra tới, thẳng đến sau lại, phun đều là nước trong, cái gì cũng chưa hiểu rõ, cố thanh trúc mới buông ra tay, từ dư thị phía sau vượt khai, đem dư thị một lần nữa xoay người lại đây, dư thị trên mặt trên người tất cả đều là dơ bẩn chi vật cố thanh trúc cũng không chê, một bên làm quế ma ma đi múc nước tới cấp dư thị lau, một bên đem chính mình tay áo trong túi khăn rút ra cấp dư thị đi trước trà lau. Kỳ huyên tiến lên tiếp nhận cố Thanh Trúc khăn tay tự mình cấp dư thị sát quế mama làm người đánh nước ấm lại đây, đem hai người như vậy xem ở trong mắt từ bên nói. Thế tử, thế tử phu nhân, vẫn là nô tỳ đến đây đi khan thượng đã tất cả đều là ếu vật kỳ huyên đem chi phóng tới bà tử đang muốn thu đi ống nhổ chung nâng lên khều tay cấp cố thanh trúc đường cây giá trên tay dính ếu vật vô pháp đỡ nàng cố thanh trúc lúc trước như vậy lăn lộn sớm đã chân mềm nàng cũng không biết chỗ nào tới sức lực cư nhiên có thể đem dư thị như vậy to con cấp hơi nhắc tới tới kia một khắc trong đầu tất cả đều là dư thị không thể có việc ý tưởng. Vân thị nhìn bà tử mang sang đi hai bồn uế vật, không màng trong phòng mùi lạ, tiến lên đối cố Thanh Trúc hỏi, Thanh Trúc à, lão phu nhân như thế nào? Cố Thanh Trúc đang ở làm hồng cừ cho nàng cuốn ống tay áo, nghe xong vân thị vấn đề, trả lời, mẫu thân yên tâm đi, quá không được nhiều một lát lão phu nhân là có thể đã tỉnh, nàng hôm nay ăn quá dầu mỡ, máu nhất thời không thoải mái mới đưa đến hôn mê nghe xong cố thanh trúc nói về sau vân thị mới thoáng yên tâm từ lúc bắt đầu xem cố thanh trúc cấp dư thị trần trị khi không yên tâm đến thấy nàng vì cứu dư thị không màng tất cả bộ dáng nơi nào còn có nửa điểm không tín nhiệm ý tưởng nơi này có ta ngươi đi tẩy tẩy đi kỳ huyên đối cố thanh trúc nói nàng yêu nhất khiết đi mặc bắc phía trước nàng chính là liền dính cho bụi ghế đá cũng không chịu ngồi ở trong quân đương quân y kia mấy năm cái gì dơ việc mệt việc tất cả đều trải qua hoàn toàn không có một chút trong kinh quý nữ tiểu khí Chính là nàng không chê bệnh hoạn cũng không đại biểu nàng có thể tiếp thu dơ bẩn cho nên kỳ huyên mới như vậy nói. cố Thanh Trúc xem ra hắn liếc mắt một cái, lắc đầu nói. Không cần ta ở chỗ này chờ một lát nhìn kỹ hắn nói. Ngoài cửa đi tới chạy tới một cái lão đại phu, nhìn đến trong phòng ra ra vào vào cùng với lão phu nhân nơi giường bên một mảnh hỗn độn, liền biết đã xảy ra sự tình gì, đi đến quế ma ma phía sau, định ra thần, nhìn đến dư thị sắc mặt ấm lại, huyệt bách hội còn chát một cây ngân châm, biết đã có người thi cứu, duỗi tay thế dư thị bắt mạch, một lát sau, lão đại phu đứng dậy, đối vân thị hồi bẩm Phu nhân không cần lo lắng, thi cứu thỏa đáng, lão phu nhân phải làm không ngại. Lão đại phu vừa dứt lời, trên giường dư thị liền phát ra một tiếng thật mạnh hốt khí thanh âm, ngực bụng đột nhiên vừa kéo, mày nhíu chặt mở ra hai mắt quế ma ma cùng bên người hầu hạ bà tử bọn nha hoàn trên mặt vui vẻ, xoay người lại đối vân thị cùng kỳ huyên cố thanh chúc hô. Lão phu nhân tỉnh, lão phu nhân tỉnh, vân thị vội vàng thấu tiến lên đi quả thực nhìn thấy lúc trước còn mặt xám như cho tàn dư thị, sắc mặt khôi phục một đôi mắt hơi hơi mở ra, vân thị trong lòng cảm động bổ nhào vào dư thị mép giường khóc lên Dư thị mày nhăn lại, chịu đựng đầy miệng toan vị hàm răng đều khanh khách rung động đối khóc giống vân thị gầm nhẹ một tiếng. Khóc cái gì khóc ta còn chưa có chết đâu. Thành âm tuy rằng không lớn, lại nghe lên còn tính tinh thần, còn có thể biết ghét bỏ vân thị, vậy thuyết minh dư thị quả thực đã không có gì xử. Trường 160, vân thị ngừng nước mắt thấy dư thị muốn khởi quế ma ma cái thứ nhất không chịu. Lão phu nhân ngài vừa mới tỉnh lại, vẫn là nằm đi. Dư thị cảm thấy trong miệng khó chịu thực trên người có cổ siêu vị, làm sao không biết đã xảy ra cái gì, thân mình mới vừa nâng nửa bên, liền đầu chóng váng não chứng, đành phải tiếp tục nằm xuống đi, quế ma ma làm người cầm nước xúc miệng lại đây, làm dư thị xúc miệng, dư thị ghé vào mép giường thượng, toàn thân cũng chưa cái gì sức lực. cố Thanh Trúc trên tay, ống tay áo thượng tất cả đều là dơ bẩn vật kỳ huyên làm nàng trở về thầy thầy tổ mẫu đã tỉnh ta lưu chữ liền hảo, còn có đại phu cũng ở đâu, ngươi trở về thay quần áo đi trên người xác thật có điểm khó có thể chịu đựng cố thanh trúc cùng kia lão đại phu gật đầu trí lễ sau mới dẫn theo làn váy hướng thương lan cư đi dư thị phối hợp đem quần áo gì đó tất cả đều đổi đi tuy rằng ý thức thực thanh tỉnh nhưng thân mình đã là thực mệt mỏi làm vân thị cùng kỳ huyên trở về nghỉ ngơi kỳ huyên cùng vân thị làm quế ma ma cấp lão đại phu ở xảo cư an bài gian phòng cho khách phòng ngừa lão phu nhân nửa đêm lại có cái gì vấn đề ra tới kỳ huyên đỡ vân thị hồi chủ viện đi ở trên đường vân thị không cấm cảm khái Ai nha, nói thật từ trước ta là thực sự có điểm không quá tin tưởng Thanh Trúc y thuật tổng cảm thấy một cái tiểu cô nương ra ra chính là có điểm bản lĩnh cũng hữu hạn, nhưng nàng này liên tiếp động tác thật gọi người lao mắt mà nhìn, đầu tiên là nhìn ra hoàng hậu thân mình ôm bệnh nhẹ thật không biết nếu không có Thanh Trúc lại qua cái mấy năm, hoàng hậu thân thể sẽ biến thành cái dạng gì, hơn nữa lần này, lão phu nhân mệnh có thể nói đều là nàng cứu, bởi vậy chúng ta kỳ ra liền trơ mắt thiếu nàng hai cái mạng. Như vậy tức phụ nhi đi đâu mà tìm. Vân thị hiện tại trong lòng nhưng hối hận lúc trước thanh trúc gả vào kỳ gia thời điểm, nàng đã từng đi tìm thanh trúc vài lần phiền toái, khi đó cảm thấy thanh trúc là cái tâm cơ thâm trầm cô nương, đem con trai của nàng mê đến đầu óc choáng váng, không biết đông tây nam bắc may mắn sau lại hiểu lầm giải trừ, bởi vì nhi tử một phen lời nói, Vân thị quyết định buông thành kiến, thử tiếp thu cái này đã qua môn con dâu, càng là cùng thanh trúc thân cận càng là cảm thấy nhi tử năm đó lựa chọn không có sai. Kỳ Huyên đỡ Vân thị cười nói: Nương ngài nói chuyện quá khách khí, nàng không phải cũng là kỳ gia người sao, nơi nào liền thiếu tình đâu. Vân Thị đi theo gật đầu, đúng rồi ta nói sai rồi, Thanh Trúc đã là là ta kỳ gia con dâu, đều là người một nhà, chưa nói tới thiếu tình không nợ tình, chỉ là ta nhưng cùng ngươi nói, ngươi đến thực hiện ngươi hứa hẹn hảo hảo đối Thanh Trúc mới được. Nương cứ yên tâm đi ta đối Thanh Trúc nhất định sẽ thực tốt kỳ huyên đối mẫu thân lại lần nữa hứa hẹn mặc dù không có mẫu thân tạo áp lực hắn đời này đều sẽ đối thanh trúc thực hảo thực hào vân thị nhớ tới cái gì hỏi ta xem thanh trúc hiện tại đối với ngươi thái độ tựa hồ so mới vừa thành thân khi muốn tốt một chút hai người các ngươi đến nào một bước kỳ huyên sừng sốt khó hiểu nói cái gì nào một bước vân thị thức giận hoành hắn liếc mắt một cái ta tuy rằng có đôi khi không có chủ kiến nhưng không đại biểu ta là kẻ điếc là người mù là ngốc tử đi Vân thị nói xong này đó, kỳ huyên liền không tự giác rũi tay sờ cái mũi của mình, một bộ trột dạ bộ dáng. Khụ khụ chúng ta tới rồi kia một bước sao? Tuy rằng biết thừa nhận cái này có điểm mất mặt thành thân đến nay đều không có thu phục tức phụ nhi còn bị mẫu thân giáp mặt chọc thùng. Nhưng kỳ huyên vẫn là tưởng lẫn lộn từng cái cứu lại cứu lại chính mình kia nguy ngập nguy cơ lòng tự trọng. Kia một bước là rất tay A, vẫn là ôm A. Vân thị không hổ là kỳ huyên mẹ ruột chỉ có hai mẹ con ở thời điểm hỏi vấn đề đó là tương đương sắc bén. Vân thị rốt của quản võ An hầu phủ Thương Lan cư chuyện này sao có thể nàng một chút không biết. Từ trước không có vạch trần, đó là muốn cho hai đứa nhỏ thuận theo tự nhiên, cũng thuận đường tưởng lại khảo nghiệm khảo nghiệm cái này con dâu, hay không đúng như nhi thử nói như vậy hảo, hiện giờ hết thầy đều xác định vân thị cảm thấy là nên muốn cho hai đứa nhỏ nắm chặt điểm kỳ huyên thẹn thùng cúi đầu ngượng ngùng nói nữa vân thị thấy nhà mình nhi tử như vậy không cấm cười trêu ghẹo ngươi về điểm này còn khi tính tình liền hướng ta và ngươi cha đã phát như thế nào tới rồi thanh trúc trước mặt liền mềm cùng cục bột giường như tính tình của ngươi đâu bản lĩnh của ngươi đâu bị cầu ăn kỳ huyên bị mẫu thân giáp mặt chế nhạo trong lòng âm thầm cãi cọ nghĩ vốn dĩ hôm nay buổi tối hắn không chuẩn là có thể thành công ai biết đột nhiên xảy ra chuyện hỏng rồi hắn cùng thanh trúc chuyện tốt Hồi thường lúc trước trên giường phô thượng không có hoàn thành sự tình kỳ huyên liền có chút tâm viên ý mã lên. Vân thị thấy hắn bộ dáng này, liền ném ra hắn tay kỳ huyên sừng sốt chỉ nghe vân thị nói. Hảo hảo ta không cần ngươi tặng ngươi chạy nhanh trở về nhìn xem thanh trúc đi. Kỳ huyên trước mắt sáng ngời, đối vân thị trung tâm khen người hiểu ta chi bằng nương cũng. Bỏ xuống như vậy một câu kỳ huyên liền gấp không chờ nổi xoay người con thỏ nhanh chân chạy. Hắn là nửa điểm cũng không dám trì hoãn, Thanh trúc hồi thương Lan cư thay quần áo, nếu là hắn trở về kịp thời, không chuẩn còn có thể đuổi kịp thế Thanh trúc sát trà lưng gì đó. Bản tính như ý đánh bùm bùm, Kỳ Huyên một đường chạy như điên đi thương Lan cư, đi vào trong viện liền thấy Hồng Cừ cùng Thú Nga đứng ở ngoài cửa thủ, thấy nàng, hai cái nô tỳ tiến lên hành lễ, Kỳ Huyên giơ tay, hỏi: "Phu nhân ở bên trong sao?" "Hồi Thế tử ở đâu?" Hồng cứ nhìn chằm chằm thế tử trên chán thấm ra mồ hôi, trong lòng có chút buồn bực tuy rằng đã lập hạ, nhưng ban đêm độ ấm vẫn là rất thấp thế tử đi đêm lộ như thế nào còn sẽ ra mồ hôi đâu. Kỳ huyên làm các nàng trở về nghỉ ngơi, sau đó liền đẩy cửa mà đi, vô cùng cao hứng giữ cửa cấp nhốt lại tâm viên ý mã hướng nội thất đi đến, vốn tưởng rằng vén rèm lên là có thể thấy một ít đặc biệt tốt đẹp hương, diễm hình ảnh cái gì xuất thủy phù dung A, cái gì eo nhỏ hẹp bối A, cái gì trước ngực phong cảnh A chỉ là ngẫm lại khiến cho người huyết mạch phôn trương. Nhưng sốc lên phòng ngủ mạnh, kỳ huyên trên mặt tâm viên ý mã tươi cười liền cứng lại rồi, mới vừa còn ở hắn trong đầu nhô tình như nước phao tắm thanh trúc, không biết khi nào cương nhiên đã từ hắn trong đầu đi ra, hơn nữa ba tầng, ngoại ba tầng mặc xong rồi xiêm y, đang ở phía sau bình phong bộ áo ngoài. Thấy kỳ huyên đi tới, cố thanh trúc hỏi, lão phu nhân như thế nào? Không lại phát bệnh đi. Kỳ huyên thất vọng ở bàn tròn bên ghế trên ngồi xuống bất đắc dĩ đem bao vây kín mít cố thanh trúc trên dưới đánh giá một lần trả lời không lại phát ngủ hạ không phải làm ngươi trở về tắm rửa sao ngươi này liền tẩy hào cố thanh trúc khó hiểu dương mắt nhìn nhìn hắn tẩy hào liền hướng một chút sao kỳ huyên một tay chống cằm tiếc nuối vạn phần liền hướng một chút ngươi như thế nào không hào hào phao phao đâu như vậy cũng tẩy không sạch sẽ a Cố Thanh Trúc đem áo ngoài trọng lên, đem đen nhánh tóc đẹp từ trong quần áo dương ra tới, như thế nào sẽ không sạch sẽ ta chính là tay cùng ống tay áo dính chút trên người có hay không dính vào. Từ bình phong sau đi ra, thay đổi một bộ ở nhà xiêm y Cố Thanh Trúc đối kỳ huyên mà nói, như cũng có khó có thể miêu tả lực hấp dẫn, nếu đôi mắt có thể động thủ nói Cố Thanh Trúc vừa mới mặc vào xiêm y liền đều cấp kỳ huyên lột. Cố Thanh Trúc ngồi vào trước bàn trang điểm, bắt đầu vấn tóc kỳ huyên lúc này mới cảm thấy không đúng, ngươi làm gì vấn tóc Ta đêm nay đến ít thọ cơ ngủ, làm quế mama cho ta chuẩn bị cái phòng cho khách cũng không biết lão phu nhân buổi tối có thể hay không ra vấn đề ta phải nhìn mới được. Bởi vì là buổi tối cho nên cố thanh trúc chỉ là vãn một cái rất đơn giản búi tóc một lát liền hào, dùng một cây bạch ngọc cây châm trang điểm, đặc biệt tươi mát lịch sự tao nhã, đứng lên muốn đi kỳ huyên ngăn lại nàng. Không cần phải ngươi đi trương đại phụ ở ít thọ cư đâu, đêm nay không đi. Cố Thanh Trúc nghĩ nghĩ kiên trì nói tính ta còn là đi thôi, lão phu nhân nhất mạnh miệng, không đến vạn bất đắc dĩ, nàng mới sẽ không kêu trương đại phu nhìn bệnh đâu. Ta đi ngủ nàng cánh tay, có động tĩnh ta là có thể nghe thấy. Tuy rằng lão phu nhân đã đem trong bụng tạp vật tất cả nôn mửa mà ra, nhưng cũng không đại biểu hoàn toàn thoát ly hiểm cảnh, nếu ban đêm lại đến cái bệnh gì phát vẫn là đồng dạng nguy hiểm cho nên Cố Thanh Trúc mới muốn đi bên cạnh thủ. Nề Hà Kỳ huyên lại như cũng ngăn trở. Trương Đại Phu liền ngủ ở cách vách người đi cũng không chỗ ngồi ngủ. Người cứ yên tâm đi, người khác không biết hai ta còn sẽ không biết sao. Tổ mẫu kiếp nạn không phải lúc này, lúc này nàng sẽ không có việc gì. Đối với ngăn ở chính mình trước người Kỳ Huyên, Cố Thanh Trúc nhiều ít có điểm bất đắc dĩ, nhưng Kỳ Huyên liền quyết định chú ý không cho nàng đi giường như tả hữu ngăn đón nàng, Cố Thanh Trúc đành phải tiếp tục ngồi xuống cùng hắn lý luận. Lời nói là như thế này nói không sai, chính là ngươi như thế nào biết lúc này vấn đề có thể hay không liên lụy lần tới đâu. Đời trước ta không có phát hiện lão phu nhân vấn đề này, làm lão phu nhân như vậy đã sớm đi qua, này một đời ta nói cái gì đều phải bảo nàng bình an. Kỳ huyên tiến lên hai bước ôm cố thanh trúc đầu vai ôn nhu nói. Ta biết tâm tình của ngươi, không chỉ có ngươi tưởng giữ được tổ mẫu ta cũng tưởng nhưng chúng ta đến lý trí một ít người hiện tại đi thật không có gì đại tác dụng huống chi tổ mẫu còn chưa tất chịu gặp người lúc trước ta cùng nương đều bị nàng đuổi ra ngoài kỳ huyên nói có điểm đạo lý dư thị là cái đặc biệt cố chấp lão thay thái nếu là đời trước cố thanh trúc đừng nói ngủ ở nàng cách vách phòng chính là làm dư thị đem một nửa giường nhường ra tới cấp cố thanh trúc ngủ nàng đều là chịu nhưng này một đời dư thị đối cố thanh trúc vốn là không có gì hào cảm nếu cố thanh trúc mạnh mẽ lưu tại bên người nàng ngược lại sẽ hoàn toàn ngược lại Dư thị trên người vấn đề lửa xém lông mày, nhưng lại không thể cường công, chỉ có thể đi vu hồi chính sách, nếu là vu hồi chính sách vậy đến cong cong vòng quanh tới, đến bàn bạc kỹ hơn mới được đích xác không thể lập tức đem dư thị đối nàng chán ghét tất cả đều kích phát ra tới. Kỳ huyên thấy Cố Thanh Trúc biểu tình có chút buông lỏng, khom lưng đem nàng từ trên ghế bế lên, Cố Thanh Trúc hoảng sợ theo bản năng ôm Kỳ huyên cổ, ngươi làm gì? trong đầu đột nhiên nhớ tới vừa rồi hai người ở trên giường không có tiến hành xong sự tình cố thanh trúc khẩn trương ở kỳ huyên trên tay lộn xộn kỳ huyên đem nàng đặt ở mép giường thượng cố thanh trúc cảnh giác nhìn hắn kỳ huyên bất đắc dĩ ngồi xổm xuống thân mình đem cố thanh trúc một chân nâng lên phủ đặt ở chính mình nửa ngồi xổm đầu gối ôn nhu thế cố thanh trúc đem trên chân giày vớ khởi cố thanh trúc vừa động cũng không dám động nhìn chằm chằm kỳ huyên mặt dày vớ trừ bỏ về sau liền vội vàng đem trắng nõn tiểu xảo chân lùi về giường đệm thượng dùng làn váy che khuất nửa điểm đều lộ cấp kỳ huyên tức phụ đối chính mình phòng bị thực kỳ huyên biết hôm nay buổi tối mộng đẹp chú định viên mãn không được nhưng mặc kệ nói như thế nào hôm nay buổi tối đối với hai người mà nói đều xem như một loại tiến bộ ít nhất thanh trúc hiện tại đã sẽ không như vậy bài xích hắn đến nỗi mặt khác kỳ huyên có thể chậm rãi chờ Sáng sớm hôm sau, cố Thanh Trúc thiên sáng ngời liền lên, rửa mặt một phen sau, đi ích thọ cư, vừa lúc thấy quế ma ma lãnh đưa hộp đồ ăn tỷ nữ lại đây, quế ma ma nhìn thấy cố Thanh Trúc lập tức tươi cười đầy mặt đón nhận tiến đến. Thế tử phu nhân khởi thật sớm, là tới xem lão phu nhân sao? cố Thanh Trúc gật đầu, chỉ chỉ nàng phía sau dẫn theo hộp đồ ăn tỷ nữ, hỏi, lão phu nhân bữa sáng sao? Nga, đúng vậy. Quế mama là một cái tỷ nữ lại đây mở ra hộp đồ ăn cấp cố thanh trúc xem thế tử phu nhân yên tâm, đã thay đổi chút tương đối tố, nếu một chút nước lục đều không có nói, lão phu nhân nhất thời định khó tiếp thu, từ từ tới, này đã thanh đạm rất nhiều quế ma ma đêm qua kiến thức qua cố thanh trúc cứu người bộ dáng bởi vậy đối nàng không có nửa điểm giấu giếm cố thanh trúc nhìn thoáng qua kia mở ra hộp đồ ăn hộp đồ ăn phóng một chén cháo trắng hai đĩa mật tí giòn dưa một đĩa tô tâm nương chọc một đĩa nắm tay đại bánh bao thịt cố thanh trúc làm mặt khác thì nữ cũng đem hộp đồ ăn mở ra bên trong phóng trùng loại phồn đa nhưng so với thường lui tới dư thị sáng sớm lên liền muốn thịt cá so sánh với sát thật thanh đạm không ít thịt cá cũng thay đổi hấp cách làm cái này cái này cái này, cái này. Cố Thanh Trúc liên tiếp chỉ bốn dạng đồ vật cháo trắng, giòn dưa, rau dưa chấm tương cùng đồ ăn bánh bao thịt. Chỉ có thể ăn này đó, mặt khác tất cả đều đưa trở về đi. Quý Mama nhìn Cố Thanh Trúc có điểm khó xử, hướng trong viện nhìn nhìn, tiến lên đỡ Cố Thanh Trúc cánh tay, đem nàng thỉnh đến đỉnh hóng gió trông đi, mới đối Cố Thanh Trúc nói thật Thế tử phu nhân, ngài đừng trách nô tỳ lắm miệng, đối lão phu nhân, không thể lấy loại này quá cường thế phương pháp, lão phu nhân tính tình cố chấp mấy thứ này ngươi thả làm bọn nô tì thượng đến trên bàn đi, lão nô nhất định sẽ làm lão phu nhân khắc chế lại khắc chế. Quế mama có tâm hòa hoãn cố thanh chúc cùng dư thị quan hệ cho nên đối nàng nói xuất phát từ nội tâm hoa tử nói, nàng hầu hạ lão phu nhân dư thị hơn phân nửa đời, đối dư thị tính tình rõ như lòng bàn tay, biết nói như thế nào, như thế nào làm có thể làm dư thị vừa lòng cố Thanh Trúc do so dự một lát, ở trong đầu tưởng tượng thấy cái kia hình ảnh, dư thị người này quá trọng khẩu bụng chi dục, nếu là ăn ngon đồ vật đặt ở trước mặt, không cho nàng ăn nói, chỉ sợ sẽ có phản hiệu quả, liền tính quế ma ma từ bên khuyên, nàng cũng sẽ không hoàn toàn một chút đều không dính, nhưng nếu không sấn cơ hội này đem nàng ẩm thực thói quen sửa đổi tới lời nói, tương lai chỉ sợ còn sẽ gặp phải so lúc này càng thêm khủng bố sự tình tới. Lão phu nhân ngày hôm qua tình huống như thế nào quế mama xem so với ta rõ ràng, ta hôm qua cấp lão phu nhân bắt mạch cảm thấy lão phu nhân ngũ tạng lục phù kỳ thật đều đã qua với dài rộng, thì tạng xảy ra vấn đề, nếu tiếp tục ẩm thực không điều thịt cá nói, tương lai chỉ sợ sẽ càng nghiêm trọng, lúc này có thể liền trở về, nhưng lần tới ai có thể bảo đảm đâu. Cố Thanh Trúc Tận tình khuyên bảo quế ma ma cũng khi rất có nỗi khiếp sợ vẫn còn thế từ phu nhân nói cũng không phải không có lý lần trước nàng đối chính mình nói lão phu nhân tình huống quế ma ma cùng lão phu nhân đều không có để ở trong lòng nhưng lúc này lão phu nhân trực tiếp liền té xỉu ít nhiều thế từ phu nhân cứu giúp kịp thời trương đại phu hôm qua cũng nói giống lão phu nhân loại này đột nhiên té xỉu chứng bệnh cầu chính là cách tốc độ nếu đối ứng chậm nói hậu quả như thế nào ai cũng nói không rõ. Huống chi quế mama trong lòng rõ ràng, tuy rằng miệng nàng thượng nói sẽ khuyên lão phu nhân, nhưng mặt khác sự đều hảo thuyết, duy độc ở ăn phương diện này, lão phu nhân tuyệt không dễ dàng thỏa hiệp nàng lúc trước liền nghĩ, chỉ cần so từ trước ăn ít một ít liền thành, cũng không phải tưởng hoàn toàn ngăn chặn, nhưng nghe thế từ phu nhân nói âm, này đó thịt cá chỉ sợ đều không thể lại đưa đến lão phu nhân trước mặt đi. Ta biết mama khó xử chính là chuyện này thế ở phải làm lão phu nhân việc cấp bách là tiết du bất luận cái gì dầu mỡ chi vật tốt nhất không cần dính cố thanh trúc ý đồ thuyết phục quế mama rốt cuộc ở dư thị bên người nếu không có quế mama phối hợp nói bằng cố thanh trúc một người tuyệt đối tả hữu không được dư thị ẩm thực thói quen quế mama hơi lo lắng chẳng lẽ lão phu nhân sau này liền lại ăn không hết những cái đó thứ tốt sao không phải vĩnh viễn chờ nàng thân mình điều dưỡng hào vẫn là có thể ăn nhưng nhất định phải số lượng vừa phải Bất cứ thứ gì, bất luận cái gì sự đều là như thế này, tốt quá hóa lốp. Cố Thanh Trúc nói đả động quế ma ma, nghĩ nghĩ sau, đối cố Thanh Trúc gật đầu. Là thế từ phu nhân nói, nô no thì nhớ kỹ tạm thời trước thử xem đi. Quay người lại đối dẫn đầu đưa cơm nha hoàn thì thầm một lát kia nha hoàn liền mang theo những người khác phản hồi phòng bếp đi một lát sau sau để ra hai cái hộp đồ ăn lại đây mở ra cấp đỉnh hóng gió trung quế mama cùng cố thanh trúc xem quả thật là cố thanh trúc lúc trước điểm danh bốn dạng đồ vật bất quá số lượng thượng gia tăng một ít này đó còn hành quế mama hỏi cố thanh trúc cố thanh trúc gật gật đầu cứ như vậy đưa đi đi quế mama xua tay Mấy cái nô tỳ liền vào viện môn, quế ma ma đứng dậy đối cố Thanh Trúc hành lễ, như thế, nô tỳ liền cũng đi qua còn không biết lão phu nhân sẽ như thế nào phản ứng đâu. Làm phiền quế ma ma lo lắng, cố Thanh Trúc đứng ở tại chỗ nhìn quế ma ma các nàng tiến sân, đợi trong chốc lát sau quả thực nghe thấy trong viện truyền đến dư thị giống giận. Liền này đó, vui đùa cái gì vậy? Dư thị ngồi ở trên giường, đem một cái tỳ nữ chỉnh đưa đến nàng trước mặt tiểu khai cấp đánh nghiêng, nàng đã vài thập niên không có thấy quá như vậy, tố cơm, một chén cháo trắng, một cái đĩa thương dưa, đồ ăn bánh bao thịt mấy thứ này ngày thường nàng chỉ có ở ăn no bụng về sau, mới có thể muốn hơi chút nếm một chút nhưng hiện tại cư nhiên đem này đó đưa món chính giống nhau đưa lại đây. Lão phu nhân, ngài ngũ tạng lục phủ đã là xảy ra vấn đề, đến ăn thanh đạm chút ngài không biết hôm qua ban đêm thế tử phu nhân như thế nào cứu ngài quá dọa người, nếu là lại vãn chút thời điểm hậu quả không dám tưởng tượng A. Ngài liền trước tạm chấp nhận ăn hai ngày, liền tính là thanh thanh dạ dày cũng là tốt. Ngài xem này cháu, dính dính đặc buổi sáng, quế mama còn chưa nói xong, đã bị dư thị cấp đánh gãy. Có phải hay không kia nha đầu làm ngươi làm như vậy? Ngươi tin nàng làm gì nha? Ta ta hôm qua sở dĩ hôn mê, đó là bởi vì mấy ngày nay không nhúc nhích quá thân mình không linh hoạt hiện tại thiên hào ta ăn no cơm là có thể động đi lên, này những cơm canh đạm bạc sao có thể nuốt đi xuống. Đi đi đi, đổi chút lại đây, không có thịt ta không ăn. Quế ma ma bất đắc dĩ tiến lên, nhẹ giọng khuyên bảo Lão phu nhân, ngài cũng đừng tùy hứng. Không chỉ là thế tử phu nhân nói như vậy, ngay cả Trương Đại Phu cũng là như thế này nói, lão phu nhân ẩm thực cần thiết thanh đạm lên, nếu không liền thí hai ngày, hai ngày lúc sau lại ăn chút bổ bổ đi. Dư thị có chút không kiên nhẫn quế ma ma cùng nàng tuy là chủ tớ nhưng cũng phó cũng hiểu giống nhau nàng lời nói dư thị đều sẽ nghe chính là hôm nay ở nàng đói bụng một đêm lúc sau lòng tràn đầy chờ mong ngày hôm sau cơm sáng khi nàng cho nàng lấy tới này những đồ vật thật sự tâm tình khó chịu nơi nào nghe được tiếng quế ma ma kia rõ ràng lừa gạt ba tuổi tiểu hài Nhi nói không được không được đừng cùng ta nói này đó ta hiện tại đã đói bụng khẩn lại cùng ta phiền ta nhưng đánh người a. Dư thị thái độ thập phần kiên quyết thậm chí không thiết thả ra muốn động võ uy hiếp quế ma ma ở trong phòng hết đường xoay sở. Cố Thanh Trúc ở sân bên ngoài, đem dư thị nói nghe được rõ ràng, thật sâu thở dài một hơi, bất đắc dĩ rời đi. Tiếp theo quế ma ma sẽ như thế nào làm cố Thanh Trúc biết, nhưng mặc kệ như thế nào quế ma ma chắc chắn hết mọi thứ lực lượng khống chế, khả năng đủ khống chế đến tình trạng gì ở dư thị này bạo tính tình trước mặt thật sự có điểm lấy không chuẩn. Nếu kỳ chính dương ở nhà nói, khả năng còn có thể trông cậy vào kỳ chính dương khuyên chút dư thị, nhưng hiện tại kỳ chính dương không ở nhà, kỳ huyên tuy là trường tôn, nhưng hiện tại dư thị đã đem hắn cùng cố thanh trúc hóa đến cùng điều tuyến đi lên, kỳ huyên lại khuyên như thế nào, dư thị đều sẽ tưởng cố thanh trúc sai xử, như vậy gần nhất sự tình liền càng thêm phiền toái. Hiện giờ vấn đề liền ở chỗ, như thế nào làm dư thị tận lực ăn ít chút thức ăn mặn chi vật. Hai ngày lúc sau, dư thị tính tình đã tương đương táo bảo Tuy nói ở nàng uy hiếp dưới, quế mama ma sát thật làm người tặng chút ăn thịt lại đây, nhưng cùng từ trước so sánh với kia quả thực là gặp sư phụ, dư thị ăn uống không chiếm được thỏa mãn, tâm tình liền không tốt, tâm tình không hảo liền dễ dàng, táo bảo càng táo bảo, tâm tình liền càng không tốt. Lại đến giữa trưa ăn cơm thời điểm, dư thị đã làm tốt cùng quế mama lại nháo một hồi chuẩn bị, quyết định chú ý, cho dù là vận dụng vũ lực hôm nay giữa trưa cũng thế nào cũng phải ăn đến nàng bình thường ăn những cái đó thức ăn mới được thức ăn trên bàn một mâm bàn mang lên tới dư thị càng xem mày liền càng là nhăn lại tuy rằng này đó đồ ăn bán tương đều cũng không tệ lắm chính là thật đương nàng phân không ra chay mặn sao quế mama tự mình đem thức ăn bày biện chỉnh tề đem chiếc đũa đưa cho dư thị dư thị lại là không tiếp chỉ vào đầy bàn tố ẩn nhẫn lửa giận nói liền như vậy a quế ngươi là thật sự tưởng đem ta bức tử sao quế mama hoảng sợ vội vàng khom người đến một bên thỉnh tội Lão phu nhân thứ tội, lời này nhưng từ đâu mà nói lên. Dư thị cao mày, chỉ vào trước mặt kia mâm du quang tỏa sáng nấm hương đồ ăn tâm nói, mấy thứ này, ngươi làm sao dám cứ như vậy bưng lên. Ta cùng ngươi nói, chưa nói quá, không ăn mấy thứ này, ta lại không phải con thỏ cả ngày ăn chay có ý tứ sao. Ngươi này còn không phải tưởng bức từ ta. Lão phu nhân, ngài cũng không thể nói như vậy, nô tỳ đối ngài tâm đó là thiên địa chứng giám Quế ma ma một bộ sắp khóc bộ dáng. Dư thì có chút động dung, lên lên, ta chưa nói ngươi không phải thiên địa chứng giám a Chính là nói cho ngươi, này đó tố đồ vật đừng cho ta mang lên, ta nhìn liền cảm thấy phiền lòng. Ngươi đừng khóc nha, ta lại chưa nói ngươi cái gì, lên lên, muốn ta đỡ ngươi có phải hay không. Quế ma ma rốt cuộc ở dư thị bên người hầu hạ vài thập niên, dư thị đối nàng hạ không được tàn nhẫn tay, nói không được tàn nhẫn lời nói, tự mình đi đem quế ma ma cấp đỡ lên, quế ma ma hít hít cái mũi, rút ra khăn đem hốc mắt nước mắt cấp lau đi, cầm lấy chiếc đũa gắp một khối đồ ăn tâm phóng tới dư thị trước mặt cơm trắng thượng mang theo nồng đậm giọng mũi nói. Lão phu nhân liền xem ở nô tỳ hầu hạ ngài nhiều năm phân thượng ăn một ngụm này đồ ăn đi. Ngài coi như đáng thương đáng thương nô thì, nô thì cả đời này không còn sở cầu chỉ nguyện lão phu nhân thân thể khỏe mạnh sống lâu trăm tuổi, ngài là được giúp đỡ ăn một ngụm đồ ăn đi. Đối với như vậy cầu xin chính mình quế ma ma, dư thị dù cho trong lòng một trăm phân không tình nguyện cũng là không thể nề hà cầm lấy chiếc đũa, đem kia khối nấm hương trang bị một chiếc đũa cơm kẹp lên tới đưa vào trong miệng. Nguyên bản cho rằng cái loại này khó ăn cảm giác cũng không có tới, ngược lại một cổ có khác với thịt cá thơm ngon ở trong miệng giật khai. Trường 162, dư thị cảm thấy dư vị vô cùng, lại thử gắp một chiếc đũa bọc cơm ăn, hương vị như cũ thơm ngon thanh hương, thật sự rất khó tưởng tượng, một đạo bình thường nhất bất quá nấm hương đồ ăn tâm sao có thể ăn ra như vậy lệnh người hồi vị cảm giác tới. Đem chiếc đũa rối hướng về phía từ trước vô luận thế nào đều không thể ăn rau xanh thượng đồ ăn tâm ngon miệng, một ngụm nấm hương một ngụm đồ ăn, dư thị cư nhiên cứ như vậy ăn hơn phân nửa chén cơm. Ánh mắt chuyển hướng trên bàn mặt khác thức ăn chay mỗi giống nhau bán tương đều thực không tồi hơn nữa hương vị vượt quá tưởng tượng hào. Quế Mama từ bên xem vui sướng không được cấp dư thị gấp đồ ăn nhìn dư thị vừa ăn biên gật đầu một bộ tương đương vừa lòng bộ dáng Quế Mama huyền một lòng cuối cùng thả xuống dưới dư thị liên tiếp ăn ba chén cơm đem mâm đồ ăn ăn một chút không dư thừa liếm môi chưa đã thèm nói cầm tâm tay nghề tiến bộ có thể đem thức ăn chay đều làm như vậy mỹ vị. Cầm tâm đó là dư thị dưỡng ở phòng bếp nhỏ đầu bếp nữ, ngày thường dư thị đồ ăn đều là suất từ nàng tay. Quế ma ma một bên tiếp đón bọn nha hoàn tiến vào thu thập chén bàn, một bên đối dư thị pha trà nói, hôm nay này bữa cơm cũng không phải là suất từ cầm tâm tay. Dư thị sừng sốt nhìn về phía quế ma ma, không phải cầm tâm. Đó là ai làm, đừng nói cho ta là ngươi đi. Quế ma ma cười, nô tỳ nhưng không tốt như vậy tay nghề. Là vân âm quan thức ăn chay. Vân âm quan chính là cái kia thành tây, tọa lạc ở tối cao trên ngọn núi Am Niko. Dư thị đối tên này mơ hồ có điểm ấn tượng. Quế ma ma gật đầu, đúng rồi, đó là nơi đó. Lão phu nhân hẳn là có ấn tượng, kinh thành Am Niko chung, phải kể tới hương khói cường thịnh, đó là này vân âm quan. Vân âm quan thức ăn chay là kinh thành nổi tiếng, ăn qua liền không có nói không tốt. Vân âm quan thức ăn chay, một cơm khó cầu. Chuyện này ở Kinh Thành tới nói, cũng không phải cái gì mới mẻ sự, dư thị không yêu thức ăn chay cho nên liền tính biết vân âm quan thức ăn chay thiên hạ nổi tiếng lại cũng chưa bao giờ từng có nếm thử ý niệm Chẳng qua, ta nghe nói vân âm quan thức ăn chay là không thể mang xuống núi. Có này quy củ đi, dư thị cảm thấy có điểm không thích hợp vân âm quan đồ chay nàng tuy rằng không ăn qua, nhưng là nhiều quy củ thiếu vẫn là nghe quá một ít. Không sai, chính là vân âm quan sư thái có thể xuống núi nha. Quế mama thấy dư thị trên mặt lộ ra khó hiểu, liền không hề đối nàng giấu giếm, nói, lão phu nhân, này đó đồ ăn đều là thế tử phu nhân cho ngài cầu tới. Dư thị mày nhăn lại, ngươi nói cái gì? Nàng, đúng vậy, đúng là thế tử phu nhân tự mình đi trước vân âm quan đem thiên nhất sư Thái Thỉnh trở về trong phủ, lúc này mới có thể bảo đảm lão phu nhân nhập khẩu chi vật mới mẻ mỹ vị nha hôm nay đưa thức ăn chay tới cấp lão phu nhân xác thật là thế tử phu nhân đề nghị thế tử phu nhân còn giáo quế ma ma nếu là lão phu nhân không chịu nếm thử đệ nhất khẩu làm nàng chẳng sợ quỳ xuống đất thuật vãng tích tình cảm cũng phải nhường lão phu nhân nếm thử mới được thế tử phu nhân tính ra một chút không sai lão phu nhân mạnh miệng mềm lòng quế ma ma hơi chút cầu cầu nàng liền mềm xuống dưới đồng ý thi ăn nàng đây là an cái gì tâm a quế ta phát hiện ngươi gần nhất cùng kia nha đầu đi rất gần a Dư thị mày nhăn lại, quế ma ma sợ tới mức vội vàng quỳ xuống, lão phu nhân bất giận, nô thì không dám có nhị tâm. Lượng ngươi cũng không dám, dư thị hừ lạnh, quế ma ma đứng dậy sau do dự nói, lão phu nhân, những lời này nguyên không nên nô thì nói. Nhưng là hôm nay nô thì lại rốt cuộc nhịn không được. Ngài lão thì hứng rốt cuộc muốn tới khi nào mới có thể kết thúc. Ngài năm nay đã mau 60, chính mình thân mình nên như thế nào bảo dưỡng, ngài chính mình liền tính không nóng này kia cũng phải nhường bọn nô tỳ thế ngài sốt ruột nha. Ngài ngày đó buổi tối ngất bộ dáng nô tỳ rõ ràng trước mắt lúc ấy sợ tới mức liền chân đều mềm như thế nào véo ngài người chung ngài cũng chưa phản ứng, một lần làm nô tỳ cho rằng ngài ngày đó liền phải quấy ma ma dừng một chút. Thế tử phu nhân là cái hảo cô nương, ngài không nên đối nàng có điều hoài nghi, ngài không biết ngày đó thế tử phu nhân cái thứ nhất đuổi tới cứu ngài, nàng như vậy nhỏ gầy thân mình, từ ngài sau lưng ôm lấy ngài, làm ngài đem trong bụng quế vật toàn nôn mửa sạch sẽ tay nàng thượng trên quần áo tất cả đều bị ngài làm dơ, nàng cũng không hề câu oán hận. Sáng sớm hôm sau ngày mới lượng thế tử phu nhân liền tới hỏi ngài tình huống. Quế mama chỉ vào cái bàn còn có hôm nay này một bàn đồ chay, ngài cho rằng đến tới dễ dàng sao. Thế tử phu nhân có thể âu đem thiên nhất sư thái tỉnh hồi phủ chung, đó là bởi vì nàng đáp ứng rồi thiên âm quán chủ cầm, 10 ngày sau ra ngàn thiên kinh Phật chủ trì xem nàng thành tâm chứng giám, mới phá lệ làm am hiểu làm đồ trai thiên nhất sư thái tùy nàng hồi phủ. Nàng vì ngài làm nhiều như vậy, ngài tâm chính là cục đá làm cũng nên ấp nhiệt. Dư thị trầm mặc mà chống đỡ quế ma ma nói cho dư thị nội tâm tương đối lớn đánh sâu vào. Nàng xác thật không có nghĩ tới cách kia nhìn như tâm cơ thâm trầm nha đầu sẽ sau lưng vì nàng làm nhiều chuyện như vậy. Nếu không có thật sự cảm động, hầu hạ nàng vài thập niên a quấy lại như thế nào sẽ như vậy tôn sùng khen ngợi đâu, vì kia nha đầu, không tiếc của trách khởi nàng cái này chủ nhân tới. Có lẽ nàng chính là làm cho ta xem đâu, dư thì còn tưởng lại dãy dụa một phen, cứ việc nội tâm có điều xúc động, nhưng ngoài miệng như cũ không buông tha người. Quế ma ma thở dài, ai, lão phu nhân, nếu thực sự có người chịu vì ngươi làm nhiều chuyện như vậy, liền tính là làm cho ngươi xem, lại như thế nào đâu. Huống chi, nô tỳ cảm thấy thế tử phu nhân cũng không phải thuần túy vì làm cho ngài xem, nàng là thật sự quan tâm. Nói câu đại nghịch bất đạo nói, nếu là ngài thân mình có bất chắc gì kỳ thật đối thế tử phu nhân tới nói, khả năng vẫn là chuyện tốt đâu. Quế ma ma nói câu phát ra từ phế phủ lời nói thật. Giác thật như thế, nếu lão phụ nhân lần trước liền như vậy không có cứu trở về tới, kỳ thật nếu hướng chỗ sâu trong luật, đối thế tử phu nhân lại có cái gì ảnh hưởng đâu, ngược lại không có chói buộc càng thêm tự do đi. Lão phu nhân ngài ngẫm lại có phải hay không lý lẽ này. Thế tử phu nhân nếu không có đối ngài có tâm, lại như thế nào sẽ tiêu phí nhiều như vậy trải qua, trả giá nhiều như vậy đại giới đâu, nhàn đến hoảng sao. Quế mama nói ở dư thị trong tay đánh sâu vào cho nàng nội tâm rất lớn chấn động, những lời này cũng chính là á quế có thể làm trò nàng mặt nhi nói, làm dư thị không có phản bác lý do cùng cơ hội. Hảo, không cần nói nữa, ta không phải ngốc chính là có đôi khi không thích thừa nhận thôi. Chu Chu môi, dư thị sờ sờ hôm nay ăn thập phần vừa lòng bụng xua xua tay nói. Quá một lát người lấy danh nghĩa của ta cho nàng đưa chút trà bánh đi, lần trước ta xem nàng rất thích cầm tâm tay nghề. Chịu đưa điểm tâm cấp thế tử phu nhân, đó chính là thuyết minh lão phu nhân có tâm cùng thế tử phu nhân giải hòa thế tử phu nhân trong khoảng thời gian này nỗ lực thật là có thu hoạch đâu. Dư thị ho khan một tiếng, che giấu chính mình xấu hổ. Đối quế mama hỏi, cái kia cái gì sư thái ở trong phủ lưu lại mấy ngày? Quế mama so cái một ngón tay, một tháng, kia ngày mai bắt đầu, làm cầm tâm cùng nhau đi theo kia sư thái học học đi. Nếu là cái dạng này thức ăn chay ta nhưng thật ra không ngại ăn nhiều một ít. Dư thị đi tạp miệng, dư vị lúc trước kia một đốn mỹ vị đồ ăn. Từ trong kinh mưa to sự kiện sau, kỳ huyên liền chính thức kết thúc tuần phòng doanh tuần thành công tác mỗi ngày rốt cuộc không cần ăn mặc dày nặng áo giáp ở trong thành nơi nơi lắc lư. Trở lại phòng, liền thấy cố Thanh Trúc đầy mặt ý cười làm ở bàn tròn bên, bàn tròn thượng thả một con tùng mộc hộp đồ ăn, kỳ huyên tiến lên mở ra hộp đồ ăn, đem bên trong mấy mâm tử điểm tâm mang sang tới, đối ngây ngô cười cố Thanh Trúc nói. Nhìn chằm chằm có ích lợi gì, đến mở ra nha. Từ đâu ra, kỳ huyên đem hộp đồ ăn điểm tâm tất cả đều nhất nhất bày ra ở bàn tròn tượng. Cố Thanh Trúc trực tiếp trao đổi, cố Thanh Trúc tâm tình hảo đôi tay chống cầm, đắc ý rào rạt trả lời, lão phu nhân cấp. Kỳ huyên cầm lấy một khối đào hoa tô ân, này liền đúng rồi, ngươi cứu tổ mẫu một cái mệnh tổ mẫu nên có điểm thỏ vẻ mới đúng. Xem ra nàng đã đối với ngươi cái này cháu dâu tiêu tan. Cố Thanh Trúc cũng cầm lấy một khối, lại là không ăn, đặt ở chóp mũi nhẹ ngửi, xem ra đúng vậy, không uổng công ta ngàn dặm xa xôi đem thiên nhất sư thái thỉnh hồi phụ cấp lão phu nhân làm đồ chay. Ngươi vì tổ mẫu làm hết thảy, nàng sẽ biết, tổ mẫu thì rằng cố chấp nhưng lại là cái ân oán phân minh người. Kỳ huyên đối thủ đào hoa tô thực cảm thấy hứng thú, ăn xong một cái lại cầm lấy cái thứ hai. Cố Thanh Trúc nhưng thật ra ăn thực văn nhã, rất có cảm xúc đúng vậy, lão phu nhân đích xác ân oán phân minh. Năm đó ta cũng là vừa khéo đã cứu nàng một hồi, nàng đối ta ấn tượng liền đặc biệt Hảo. Hảo đến sau lại trực tiếp đem ngươi gà cho nàng thân tôn tử có phải hay không? Kỳ huyên đối cố thanh trúc trêu ghẹo, cố thanh trúc hoành hắn liếc mắt một cái, cái hay không nói, nói cái giờ ai nói với ngươi cái này? Ngươi đừng ăn, liền như vậy điểm tất cả đều cho ngươi ăn xong rồi. Cố Thanh Trúc giả tá cái này lý do, đem kỳ huyên đã cầm ở trong tay để tam khối điểm tâm cấp một phen đoạt qua đi, sau đó đem sở hữu điểm tâm đều phóng tới chính mình trước mặt, không cho kỳ huyên lại đụng vào. Kỳ huyên xoa bị chụp đánh hai lần mờ u bàn tay, ủy khuất ba ba nói, ai, ngươi này nhưng không phúc hậu. Uống nước không quên người đào giếng, vẫn là ta nhắc nhở ngươi vân âm quan đồ trai tới. Chuyện này xác thật là kỳ huyên đối Cố Thanh Trúc đề nghị. Lúc ấy cố Thanh Trúc cũng là tồn thử xem xem tâm thái, không nghĩ tới thật đúng là thành công. Nhớ tới thiên âm quan, cố Thanh Trúc đột nhiên thân mình chấn động. Người như vậy vừa nói, ta còn nghĩ tới. Ta đáp ứng thiên âm quan chủ trì ngàn thiên kinh Phật người đến giúp đỡ sao đi. Kỳ huyên như nguyện lại trộm một khối, vừa muốn ăn liền ngây ngần cả người cái gì kinh Phật. Thiên nhất sư Thái Sở Dĩ có thể cùng ta hồi phụ cấp lão phu nhân làm đồ chay, chính là bởi vì ta đáp ứng rồi chủ trì, mười ngày trong vòng sao ngàn thiên kinh Phật. Cố Thanh Trúc hai tròng mắt tỏa sáng, nguyên bản còn ở buồn dầu kia ngàn thiên kinh Phật nên như thế nào sao kỳ huyên liền đưa tới cửa tới. Kỳ huyên đem trong tay điểm tâm đưa vào trong miệng đứng lên liền muốn chạy bị cố Thanh Trúc nhanh tay lẹ mắt bắt lấy không bỏ kỳ huyên kêu rên. Ngàn thiên a này cái gì khái niệm? Mặc kệ cái gì khái niệm, ngươi đều có bụng làm giả chịu nghĩa vụ, lão phu nhân là ngươi tổ mẫu, vì nàng thân mình khỏe mạnh ngươi làm trưởng tôn, thế nàng nhiều sao mấy phân kinh Phật, chẳng lẽ không phải thiên kinh địa nghĩa chuyện này sao? Cố Thanh Trúc đem lý do nói đường hoàng, kỳ thật trong lòng Nhạc Nở Hoa Kỳ Huyên người này đánh giặc có thể, Văn Thải cũng không tồi, chỉ là không thích viết tự, làm hắn viết tự so luyện võ nhưng khó nhiều, mà Cố Thanh Trúc kỳ thật cũng chưa chắc muốn hắn hỗ trợ, 10 ngày viết ngàn thiên, đối nàng tới nói cũng không phải cái gì việc khó, chính là thuần túy tương xem Kỳ Huyên khó xử bộ dáng thôi. Hai vợ chồng ở trong phòng chơi ngươi truy ta đuổi, ta chạy ngươi truy tiết mục náo loạn thật dài thời gian, Kỳ Huyên rốt cuộc bị Cố Thanh Trúc bắt lấy áp giải tới rồi sao kinh văn bàn lùn trước? Chương một trăm sáu mươi ba cố thanh trúc phong có mệnh ngày hôm sau kỳ hoàng hậu liền ở trong cung yến khách thỉnh kỳ gia già trẻ vào cung yết kiến nói chuyện nề hà kỳ gia tiểu tụ vào lúc ban đêm lão phu nhân dư thị đột phát trạng huống liền đem vào cung dự tiệc một chuyện lùi lại đẩy sau chờ đến dư thị thân mình khôi phục chút kỳ gia mới chờ xuất phát toàn gia chuẩn bị đầy đủ hết vào cung dự tiệc đi Giống như vậy cả nhà xuất động vào cung yến hội, thật sự là không nhiều lắm thấy, theo vân thị nói, kỳ hoàng hậu vào cung mấy năm nay, cũng chính là nàng sinh hạ thái tử năm ấy, hoàng đế cao hứng, đặc biệt ân chuẩn kỳ ra trên dưới vào cung yết kiến, không nghĩ tới này hồi thứ hai cả nhà cùng nhau vào cung cơ hội, thế nhưng là con dâu cấp mang đến giai cơ thời điểm kỳ huyên nguyên bản là tưởng cùng cố thanh trúc cùng nhau ngồi xe ngựa nhưng vân thị mời cố thanh trúc cùng kỳ huyên liền đổi thành cưỡi ngựa nhưng liền ở cố thanh trúc chuẩn bị thượng vân thị xe ngựa thời điểm quế ma ma ở bên cạnh xuất hiện nói lão phu nhân thỉnh thế từ phu nhân cùng ngồi xe ngựa đi quyết định này làm cố thanh trúc cùng vân thị đều cảm thấy thực ngoài ý muốn vân thị tự nhiên đến đem cơ hội này nhường cho khó được tương mời lão phu nhân ở cố thanh trúc mơ u bàn tay thượng chụp hai hạ lão phu nhân mời ngươi ngươi liền đi thôi Đừng khẩn trương, lão phu nhân thích ngay thẳng chút nữ tử. Vân thị vẫn luôn đều biết dư thị thích cái dạng gì người, nhưng nàng xuất thân danh môn trời sinh tính câu nệ, làm không tới kia ngay thẳng tư thái cho nên mới cùng dư thị rằng coi nhiều năm như vậy, hiện tại quan hệ cũng coi như không thượng hòa hợp nhiều lắm xem như nước giếng không phạm nước sông đi. Cố Thanh Trúc thượng dư thị xe ngựa, dư thị xe ngựa cùng nàng tổ mẫu Trần thị không sai biệt lắm đại, dư thị sinh thô trắng, một thân cáo mệnh hoa phục mặc ở thân càng hiện khí phái, Cố Thanh Trúc lên xe sau, quế ma ma liền thế các nàng đem mảnh buông xuống, Cố Thanh Trúc ngồi ở xe vách tường bên phóng ghế trên, không gian cũng đủ đại cho nên phóng hai chương ghế dựa cũng không cảm thấy chen chúc hai người đều có chút xấu hổ cố thanh trúc là thật sự không biết nói cái gì sợ vạn nhất nói sai rồi sẽ đem hiện giờ thật vất vả đánh tới cục diện cấp chôn vùi dư thị dưới sự tức giận chính là cái gì đều làm được không thể mạo hiểm nhưng thật ra dư thị thỉnh thoảng đánh giá cố thanh trúc đây là dư thị có ý thức thời điểm lần thứ hai giáp mặt nhìn thấy nàng xem như cũ thực cẩn thận cố thanh trúc đào có chút ngượng ngùng kinh phật sao như thế nào dư thị dẫn đầu mở miệng Cố Thanh Trúc sừng sốt, vội vàng trả lời, sao một nửa nhi kỳ huyên cùng ta cùng nhau sao? Như là sợ Dư Thị hiểu lầm, cho nên Cố Thanh Trúc không đợi nàng đặt câu hỏi, liền đem kỳ huyên công lao cấp công ra tới. Dư Thị nhướng mày gật đầu, lực hiện tối nghĩa nói câu, vất vả ngươi các ngươi. Cố Thanh Trúc nhoẻn miệng cười, là rất khó sao. Dư Thị nghe nàng như vậy nói, cũng đi theo nở nụ cười, thân mình hướng trên đệ mềm một oai, đôi tay mười ngón dao nhau. Đối cố Thanh Trúc dù bận vẫn ung dung hỏi, mẫu thân ngươi mất sớm, trong nhà còn có phụ thân tổ phụ tổ mẫu nhưng ở. cố Thanh Trúc gật gật đầu, suy nghĩ phảng phất về tới đời trước nàng cùng dư thị sơ sơ gặp nhau thời điểm, dư thị cũng là như vậy đối nàng hỏi chuyện thân thiết đáp. Tổ phụ không còn nữa tổ mẫu còn tại. Vân, người tổ mẫu cùng ta tuổi sắp xỉ, lần tới ngươi nếu trở về, liền thay ta thỉnh ngươi tổ mẫu tới trong phủ làm khách ta kia ích họ cư ngày thường cũng không có gì người lui tới quái không thú vị. Bằng dư thị thân phận, làm Cố Thanh Trúc mời Trần Thị nhập phủ kia đó là hoàn toàn tiếp thu Cố Thanh Trúc ý tứ Cố Thanh Trúc muốn đứng dậy hành lễ, bị dư thị cấp ngăn trở được rồi được rồi, ta nơi này không cần kia bộ. Từ trước là ta làm không đúng, đối với ngươi đa tâm. Hiện giờ ta cũng có hiểu được, đặc biệt là A Quế thật không biết ngươi cho nàng cái gì chỗ tốt, thấy ta liền liên tiếp khen ngươi hảo cố thanh trúc có thể tưởng tượng quế ma ma ở dư thị trước mặt khen cố thanh trúc khi hình ảnh không cấm cười nói lão phu nhân nhất định cảm thấy thực phiền đi dư thị không nghĩ tới nàng sẽ trêu ghẹo sát có chuyện lạ gật đầu cũng không phải là sao phiền nàng hai người đều nhịn không được nở nụ cười một già một trẻ phảng phất xuyên qua thời không nguyên bản quen thuộc linh hồn lại lần nữa va chạm ở cùng nhau Có duyên người, liền tính trải qua nhiều năm, trải qua nhiều chuyện, như cũ là có duyên, chỉ cần cho nhau xem vừa mắt thực mau là có thể thân thiện lên. Dư thị cho tới bây giờ, mới xem như chân chính buông xuống từ trước thành kiến, A Quế nói không tồi, nha đầu này xác thật cũng không tệ lắm, làm người nhạy bén, tâm tư tuy thâm, lại rất thuần tịnh, không có hỗn loạn những cái đó lung tung rối loạn tính kế, chỉ cần là này một cái, liền rất đáng quý. Đương thời nữ tử nhiều tính toán tính kế gà nhà cao cửa rộng, gà mỹ quyến, nhập phủ về sau lục đục với nhau, không có sự tình đều có thể lan lộn ra hào chút sự tình tới, nhật tử thật là nhàm chán không thú vị ngay từ đầu nàng xác thật nghĩ như vậy, cố thanh trúc cảm thấy lấy thân phận của nàng có thể làm ngoan tôn tử vì nàng làm được cái loại tình trạng này, nhất định là cái thủ đoạn lợi hại, cho nên dư thị tránh thấy cố thanh trúc cũng coi như là vì kỳ gia cùng nàng chi gian lưu lại cuối cùng an toàn khoảng cách dư thị cho rằng nha đầu này sẽ bất kể hết thải tới nàng trước mặt a du, lại không tới trước, chờ mãi chờ mãi cũng không thấy nàng tới cửa. Dư Thị trong lòng vừa bực mình vừa buồn cười, khí là bởi vì nha đầu này phảng phất hoàn toàn không đem nàng cái này lão phu nhân để vào mắt cười là bởi vì chính mình cư nhiên lén lút chờ đợi lần trước vĩnh nhà quận chúa tới trong phủ Dư Thị phá lệ thấy nàng mới phát giác nha đầu này cùng nàng hiện tượng trung hình tượng hoàn toàn bất đồng nàng cách nói năng có độ cử chỉ đoan trang có điểm thật tình chính là từ khi đó Dư Thị bắt đầu có điểm thưởng thức cố thanh trúc xe ngựa chậm rãi đi trước trong xe mặt nhưng thật ra thực an tĩnh. Cố Thanh Trúc vốn là không phải nói nhiều người, Dư Thị cũng không tính nói nhiều, hai người từ lúc trước nhìn nhau cười lúc sau, liền rất có ăn ý bế mạc dưỡng thần, thẳng đến xe ngựa sóc này đến cửa cung, nghe thấy công nhân đặc có tiêm tế thanh âm, một già một trẻ mới mở hai mắt. Kỳ Hoàng Hậu ở phượng tảo Cung tiếp kiến bọn họ người một nhà tề tề chỉnh chỉnh cấp Kỳ Hoàng Hậu hành lễ, Kỳ Hoàng Hậu vội vàng tiến lên đem Dư Thị cùng Vân Thị nâng dậy tới tổ mẫu cùng mẫu thân không cần đa lễ. Tất cả đều đứng lên đi. Hôm nay là gia yến, đều không cần đa lễ Tổ mẫu thân mình nhưng rất tốt Kỳ hoàng hậu nắm dư thị tay, quan tâm hỏi Dư thị vui vẻ gật đầu, hảo ít nhiều thanh chúc Dư thị sự tình kỳ hoàng hậu ở trong cung cũng là nghe nói qua Hướng không nói một lời thanh chúc nhìn lại Nàng đã sớm nghe nói tổ mẫu không thích thanh chúc Nhưng hiện giờ xem ra tổ mẫu đã tiếp nhận rồi nàng Có thể làm cố chấp tổ mẫu thay đổi chủ ý thanh chúc ở sau lưng Tất nhiên làm rất lớn nỗ lực cùng hy sinh Phụ thân mấy ngày này không ở nhà, tổ mẫu cần phải bảo trọng thân mình, không thể tùy hứng làm bậy. Kỳ hoàng hậu già vờ sinh khí, đối dư thị nửa nghiêm túc, nửa làm nũng nói, ngài không nhớ rõ, hai năm trước ngài vào cung xem ta, làm thái y cho ngài khám quá mạch, thái y lúc ấy cũng nói muốn cho ngài cấm dầu mỡ, nhưng ngài thiên là không nghe. Dư thị có chút ngượng ngùng, ta liền hào kia khẩu, các ngươi đều biết đến. Thấy kỳ hoàng hậu còn tưởng tuyết giáo, dư thị nhấp tay đầu hàng, hảo hảo hảo, đừng nói nữa ta gần nhất đã hợp với ăn vài thiên đồ chay, thân mình đảo sát thật thoải mái một ít sau này tổng hội chính mình chú ý. Đừng nói ta, nói nói nương nương đi, này đó thời gian ở trong cung quá đến còn hảo. Kỳ hoàng hậu hai má ửng đỏ. Khí sắc nói không nên lời hồng nhuận từ nàng thân mình điều dưỡng hảo lúc sau, hoàng đế lưu tại bên người nàng thời gian cũng nhiều rất nhiều, từ trước nàng tâm thần và thể xác đều mệt mỏi, đã nghĩ đem hoàng thượng hầu hạ hảo, vừa ý có thừa lực không đủ, hoàng thượng vài lần đều mất hứng mà về kỳ hoàng hậu rớt khoát liền về sau cung mưa móc đều dính nói thuyết phục hoàng thượng đi khác trong cung thư giải. Vẫn luôn cũng không biết nguyên lai không hài hòa là bởi vì nàng thân mình duyên cớ cũng không phải thiên tính lãnh đạm hoặc là đối hoàng thượng vô cảm điều dưỡng lúc sau Ngay cả ngày ngày nhìn quen mỹ nhân hoàng thượng đều nhịn không được khen nàng năm gần đây không bao lâu còn muốn động lòng người Như vậy lời âu yếm từ hỏi cái nào nữ nhân không muốn nghe thấy trượng phu nói đi Nàng cùng hoàng thượng quan hệ liền càng thêm hòa hợp gắn bó keo sơn mà hết thầy này nhất hẳn là cảm tạ cũng là nàng em dâu Dư thị nhìn kỳ hoàng hậu này biểu tình, nơi nào còn muốn nàng chính miệng trả lời tổ tôn hai từng người nhéo nhéo tay, xem như trả lời. Xem nương nương này khí sắc tự nhiên là quá rất khá. Kỳ huyên vốn là không hề cố kỵ, một phen lời nói làm kỳ hoàng hậu đi theo mặt đỏ lên oán trách giường như hoành liếc mắt một cái thân để. Liền ngươi lắm miệng, thanh chúc ngươi nhưng đến hảo hảo quản quản hắn, bộ dáng này muốn đi ra đi, vứt chính là người của ngươi. Kỳ hoàng hậu cùng kỳ huyên đấu võ mồm, lấy cô Thanh Trúc làm bè, cố Thanh Trúc chỉ là một bên ôn nhô cười làm lành, cũng không nhiều ngôn. Kỳ vân chi, kỳ tú chi cùng kỳ thần cũng sôi nổi tiếng lên cùng kỳ hoàng hậu nói chuyện, kỳ hoàng hậu nhìn đến kỳ thần, hỏi, đúng rồi, thần đệ chuyện này như thế nào giải quyết. Trước đó vài ngày mưa to, ta cũng không rảnh quản đến, nhưng lại tìm thích hợp cô nương sao. Kỳ thần không nói gì, vân thị thở dài trả lời ai, nguyên bản ta nhưng thật ra thế hắn tương nhìn một cái, không nghĩ tới kia cô nương ra điểm sự, hiện giờ cũng cưới đến không được chọn người thích hợp ta còn ở tìm, không biết muốn tìm được ngày tháng năm nào đâu. Trường 164, người một nhà đang ở nói chuyện, bên ngoài truyền đến một tiếng tiêm thanh truyền hô an nhà công chúa, vĩnh nhà quận chúa đến. An nhà công chúa là thục phi nữ nhi, năm nay 16 tuổi, dung mạo sinh không tồi, cùng thục phi giống nhau, toàn thân dịu dàng, khí độ vĩnh nhà quận chúa cùng nàng làm bạn mà nhập hai người một người xuyên áo lam, một người mặc đồ đỏ sam, rất là đáng chú ý. Hai người dắt tay nhau đi vào kỳ hoàng hậu trước mặt, ngoan ngoãn hành lễ. Vĩnh nhà quận chúa lặng lẽ cấp sư thị cùng cố thanh trúc đệ đi một cái liếc mắt, đưa tình chọc dư thị tức giận hoành nàng liếc mắt một cái cố thanh trúc cũng che miệng mỉm cười. Kỳ ra chúng không có công danh cùng cáo mệnh người toàn đứng dậy hướng hai vị hành lễ an nhà công chúa giơ tay làm cho bọn họ miễn lễ, đi vào kỳ huyên cùng cố Thanh Trúc trước người cười nói, biểu cữu cữu, vị này đó là ngươi tức phụ nhi. Sinh thật đúng là mạo mỹ, kỳ huyên là đệ đệ của hoàng hậu cữu cữu của thái tử, xét từ bối phận mà nói an nhà công chúa gọi hắn một tiếng biểu cữu cữu sát thật không quá. An nhà công chúa trước trước liền ở đánh giá cố Thanh Trúc cố thanh trúc cũng ở đánh giá nàng lại nói tiếp nàng cùng vị này công chúa đời trước cũng từng gặp qua vài lần an nhà công chúa đối chính mình không có hào cảm làm trò hảo những người này mặt nhi đã từng châm chọc mỉa mai cố thanh trúc vài lần đến nỗi nguyên nhân sao vẫn luôn vô giải thẳng đến sau lại an nhà công chúa gà chồng thời điểm cố thanh trúc mới ở tham dự công chúa phủ yến hội thời điểm nghe một ít bát quái phu nhân nói lên nói an nhạc công chúa đã từng hướng hoàng thượng đưa ra quá muốn làm kỳ huyên bỏ vợ cưới người mới bất quá hoàng thượng không có đáp ứng nàng hoang đường yêu cầu cố thanh trúc hướng kỳ huyên nhìn lại không xác định kỳ huyên có biết hay không an nhạc công chúa đối hắn tâm ý kỳ huyên phát giác cố thanh trúc đang xem hắn đối cố thanh trúc câu môi cười hai người liếc mắt đưa tình nhìn nhau cười hình ảnh thật sự quá tốt đẹp an nhạc công chúa bất đắc dĩ nhấp môi hướng kỳ hoàng hậu cho các nàng chuẩn bị trên chỗ ngồi ngồi đi Vĩnh nhà quận chúa hoạt bát ngồi xuống sau liền nói, hôm nay ở trong cung làm bạn công chúa, nghe nói nương nương trong cung náo nhiệt liền lại đây nhìn một cái, nương nương nhưng ngàn vạn đừng chê ta phiền toái. Lời nói là nói như vậy, nhưng ngồi xuống xuống dưới, một bên nói chuyện, một bên ánh mắt liền rơi xuống ngồi ở sau sườn kỳ thần trên người, ánh mắt lộng lẫy tựa hồ đang chờ đợi kỳ thần cho nàng một chút cái gì đáp lại dường như, nề hà kỳ thần mũi mắt xem tâm cái gì phản ứng đều không có. An nhà công chúa cùng vĩnh nhà quận chúa đều là tiểu bối, có các nàng làm bạn ở bên, trường hợp cũng sát thật náo nhiệt rất nhiều, nhiều người cùng nhau nói chuyện một lát sau, kỳ hoàng hậu liền thỉnh dư thị, vân thị đi vào điện nói chuyện, dư lại người từ các công nhân tiếp đón đi ngự hoa viên. Kỳ huyên cùng cố thanh trúc đều là khó được mới có nhàn rỗi cơ hội, kỳ huyên nắm cố thanh trúc tay đi ở ngự hoa viên, cho nàng nói trong vườn một ít kỳ chân dị thảo lai lịch, khinh thanh tế ngữ thanh nhã đoan chính, sợ làm sợ cố thanh trúc dường như... An nhà công chúa ở bọn họ phía sau nhìn, trong lòng pha hụt hẳng. Nàng từ nhỏ liền thích kỳ huyên, một lòng muốn gả cho hắn, nguyên bản là tưởng chờ đến nàng 17 tuổi lúc sau, cùng phụ hoàng đề chính là không nghĩ tới, không đợi đến nàng 17 tuổi. Kỳ huyên ngay lập tức cao điệu cưới nữ nhân khác, vẫn là cái hồ ly tinh mỹ mạo nữ tử. Vĩnh nhà quận chúa tắt đi theo kỳ thần phía sau, thỉnh thoảng cùng hắn đáp lời kỳ thần chỉ là lễ phép tính trả lời cũng không cùng chi thân cận, nhưng vĩnh nhà quận chúa thật giống như cảm giác không ra giường như, như cũ một cái kính quấn lấy kỳ thần hỏi đông hỏi tây an nhà công chúa không nghĩ xem phía trước kia hai cái gắn bó keo sơn người, thở phì phì đi vòng đỉnh hóng gió, kỳ thần cũng bất động thanh sắc theo qua đi, lại không vào đỉnh, chỉ ở ngoài đỉnh mặt bụi hoa bên lưu luyến. Kỳ vân chi cùng kỳ tú chi thật cẩn thận làm bạn ở an nhà công chúa phía sau chờ tới rồi đỉnh hóng gió lúc sau an nhà công chúa dùng cầm chỉ chỉ cố thanh trúc cùng kỳ huyên phương hướng, lạnh giọng hỏi cái kia thế tử phu nhân là cái cái dạng gì người. Hai cái cô nương sừng sốt không nghĩ tới an nhà công chúa đi lên liền hỏi cái này vấn đề kỳ tú chi nhát gan không dám trả lời kỳ vân chi nhưng thật ra không sợ nói. Công chúa có điều không biết nhà ta vị này thế tử phu nhân chính là cái lợi hại nhân vật đâu. Nhưng còn không phải là lợi hại nhân vật sao. Làm cho vân thị mặt nhi, liền dám dạy huấn nàng cùng nhan tú hòa, hơn nữa cũng không biết vân thị ăn nàng cái gì dược lần đó lúc sau, liền hoàn toàn đối cố thanh trúc buông trái tim hiện tại càng là sủng cùng cái gì dường như. An nhà công chúa thấy kỳ vân chi sắc mặt không tốt lường trước các nàng định là phát sinh quá cái gì không mau, hỏi, nói đến nghe một chút nàng như thế nào lợi hại. Kỳ vân chi liền sinh động như thật đem cố thanh trúc ở kỳ ra làm những cái đó sự tình, lựa ra một ít nói cho an nhà công chúa biết an nhà công chúa càng nghe càng không cao hứng, thật là không nghĩ tới nàng nhớ thương thời gian lâu như vậy biểu cữu cữu cư nhiên cưới như vậy một cái người đàn bà đanh đá. An nhà công chúa tâm tình không tốt từ trong đình đi ra, là thở phì phì lao tới không chú ý tới ngồi xổm chỗ đó hái được hai đóa hoa kỳ thần đột nhiên đứng lên, một cái không cẩn thận liền bổ nhào vào kỳ thần trong lòng ngực đi, kỳ thần cũng hoảng sợ theo bản năng dùng vòng tay ở an nhạc công chúa, an nhạc công chúa ghé vào kỳ thần cánh tay thượng kinh hồn chưa định, dương mắt nhìn về phía kỳ thần, hai người ánh mắt tương đối thượng kia một khắc, an nhạc công chúa liền vội vàng sau này lui một bước, xấu hổ đứng ở nơi đó, chân tay luống cuống bộ dáng kỳ thần thấy nàng như vậy liền sang sảng bật cười kỳ thần diện mạo thiên âm nhu nhưng tuấn giật bất phàm cười rộ lên phảng phất xuân quang sáng lạn an nhà công chúa trong lòng một đốn không dám nhìn chằm chằm kỳ thần chỉ dám đem ánh mắt rời xuống phóng tới kỳ thần trong tay hai đóa hoa thượng kỳ thần đem trong đó một đóa hoa đưa tới an nhà công chúa trước mặt an nhà công chúa ngơ ngác ngẩng đầu liền thấy kỳ thần tươi cười yến yến công chúa chỡ sợ cái này cho ngươi lần sau tiểu tâm chút đó là Không có trách cứ, không có thị hiềm, ngược lại mở miệng an ủi, an nhà công chúa nhấp môi do dự, không biết có nên hay không thu kỳ thần đưa hoa, nam nữ có khác này là trong cung, nếu là bị người có tâm nhuộm đẫm thành lén lút trao nhận kia ai trên mặt rất khó coi chính là xem kỳ thần bộ dáng, một chút đều không có phương diện này băn khoăn, bằng phẳng như quân tử, nếu là an nhà công chúa không thu, ngược lại có vẻ cố tình. Nghĩ lại tưởng tượng hắn trong tay hoa, là ngự hoa viên trích đến, ngự hoa viên là hoàng gia lâm viên, kia cũng chính là chính mình ra, nàng thu một đoá chính mình ra hoa, giống như cũng không có gì không đúng. Cắn cánh môi, đem hoa niết ở trong tay, nhẹ giọng nói lời cảm tạ cảm ơn. Nói xong lúc sau, an nhà công chúa liền hai má ửng đỏ, cúi đầu trải qua kỳ thần bên người, nàng tuổi này cô nương, tất nhiên là kia cái nào thiếu nữ, không có xuân tuổi tắc hơn nữa kỳ thần cử chỉ đoan trang, quân từ có lễ, còn nhất phái bằng phẳng. Mấu chốt nhất là hắn dung mạo sinh cũng thực không tồi, tuy rằng không kịp kỳ huyên anh đĩnh, nhưng như vậy dung mạo bãi ở mặt khác thế ra đệ thử chung tuyệt đối là nhân tài kiệt xuất. Đối mặt như vậy một cái Mỹ Nam từ thân cận an nhà công chúa có thể nào không lưu tình chút nào cự tuyệt đâu. An nhà công chúa rời đi về sau, kỳ thần quay đầu lại, liền thấy vĩnh nhà quận chúa chính nhìn chằm chằm chính mình, kỳ thần cũng đối nàng ôn nhu cười, vĩnh nhà quận chúa làm chính mình không cần hướng ngoài chỗ thưởng, thần ca ca như thế nào sẽ đối an nhà công chúa có hào cảm đâu, hai người bất quá là trùng hợp đụng vào cùng nhau, thần ca ca xưa nay ôn nhu thấy an nhà công chúa chấn kinh, mới cho nàng một đoá hoa an ủi tuyệt đối không có mặt khác cảm tình. Kỳ thần đi đến vĩnh nhà quận chúa trước mặt vĩnh nhà quận chúa liền thẹn thùng cúi đầu một đóa hoa cũng đưa đến chính mình trước mặt vĩnh nhà quận chúa hồ kinh hỉ ngẩng đầu nhìn kỳ thần chỉ thấy kỳ thần mộc hàm đào hoa đưa tình thâm tình nhìn chằm chằm vĩnh nhà quận chúa đem vĩnh nhà quận chúa xem tâm hoa nộ phóng một lòng phảng phất sắp nhảy ra ít hầu dường như nhút nhát sợ sệt tiếp nhận kia đóa hoa thẹn thùng phóng tới chót mũi nhẹ ngửi lòng tràn đầy đầy bụng tất cả đều là hắn khí vị lấp đầy nàng hư không nhảy nhót trái tim. Cố Thanh Trúc cùng Kỳ Huyên đã muốn chạy tới phía trước cách đó không xa một chỗ trên sườn núi. Ngự hoa viên đó là như thế, đình hóng gió thiên biến vạn hóa, phân bố các nơi Kỳ Huyên không nghĩ cùng những người khác cùng nhau dung hoạn, chỉ nghĩ mang theo Thanh Trúc hai người nhìn đến một chỗ sườn núi nhỏ, hắn liền đề nghị đăng cao nhìn xa, gần nhất có thể nhìn xuống hoàng cung cảnh trí, thứ hai cũng có thể cùng mặt khác người cách ly khai, một hòn đá trúng mấy con chim. Cố Thanh Trúc cũng tưởng đứng ở chỗ cao nhìn xem phong cảnh, liền tuy kỳ huyên tới rồi trên sườn núi ai ngờ đến, vừa lúc nhìn thấy bên kia chiền núi hạ một hồi trò hay. Thật là không thấy ra tới, Ngươi cái này đệ đệ vẫn là cái tình trường cao thủ. An nhà công chúa cùng vĩnh nhà quận chúa như vậy không có trải qua quá tiểu cô nương có lẽ tạm thời còn nhìn không ra tới kỳ thần kịch bản, chính là cố Thanh Trúc lại liếc mắt một cái liền đã nhìn ra kỳ thần đây là tưởng hai bên đều treo. Trước chế tạo ngẫu nhiên sự kiện cùng an nhà công chúa tiếp xúc đến, sau đó chờ an nhà công chúa đi rồi, lại trần an vĩnh nhà quận chúa, hắn là ở đánh vạn vô nhất thất trượng an nhà công chúa trước cầu lấy, nếu là có thể tới tay tốt nhất, nếu là không thể tới tay kia liền lui mà cầu tiếp theo tiếp thu vĩnh nhà quận chúa. cố Thanh Trúc hiện tại rốt cuộc biết thượng một là vì cái gì vĩnh nhà quận chúa gả cho người mình thích lại càng ngày càng không cao hứng, buồn bực không vui đến kia chờ bộ dáng. Nếu là bẻ ra tới xoa nát ngẫm lại, kỳ thần loại này cách làm, so kỳ huyên năm đó còn muốn đáng giận. Kỳ huyên năm đó tuy rằng cũng không thích Cố Thanh Trúc bị Cố Thanh Trúc là tính kế thành thân, cho nên hắn hôn sau có điểm tiểu tâm tư là không ngoài ý muốn Cố Thanh Trúc cũng làm hảo cái này chuẩn bị cùng hắn đánh lâu dài chiến tưởng dựa vào thời gian truyền rời, làm hắn dần dần tiếp thu chính mình liền hảo. Mà kỳ huyên tuy rằng cùng nhan tú hòa làm ái muội lại cũng không có thật sự làm ra cái gì. Nhưng kỳ thần bất đồng, hắn là một sơn nhìn một núi cao, đã ăn trong chén lại nhìn trong nổi ý định lừa gạt, đây là hắn không đúng rồi. Rõ ràng tưởng cưới chính là công chúa, lại bởi vì không có đáp thượng, lui mà cầu tiếp theo cưới vĩnh nhà quận chúa, cách làm là ti tiện Người không thấy ra tới sự tình nhiều lắm đâu, mặt ngoài chính nhân quân tử một cái kỳ thật sau lưng dơ bẩn bất kham Kỳ huyên đối kỳ thần cái này đệ đệ chính là kiến thức hoàn toàn cố thanh trúc nhìn hắn hỏi hắn còn có cái gì dơ bẩn bất kham chuyện này ta không biết nếu đúng như này ngươi còn ngăn cản ta phá hư hắn cùng vĩnh nhà quận chúa hôn sự sao ta có thể trơ mắt nhìn quận chúa sau này quá đến không hạnh phúc sao kỳ huyên đi tới ôm chặt cố thanh trúc bả vai ôn hòa nói Ta trước nay đều không có ngăn cản quá ngươi, ta lúc ấy không tán thành ngươi quản chuyện này, là sợ ngươi hiện tại mặc dù nói, vĩnh nhà quận chúa cũng sẽ không tin tưởng, nàng hiện tại mãn tâm mãn nhãn đều là kỳ thần, ngươi nói kỳ thần không tốt, nàng chỉ biết đưa ngươi có ý định phá hư, mà sẽ không thật sự đi hoài nghi kỳ thần. Đến lúc đó ngược lại ngươi sẽ bị trả đũa, nam nữ cảm tình việc trừ phi chính mình thông suốt, nếu không người khác rất khó nói thông. Liền giống như năm đó ngươi, nếu làm ngươi không gả cho ta, ngươi chịu sao? liền giống như hiện tại ta, làm ngươi cùng ta viên phòng, ngươi chịu sao? Chương 165. Cố Thanh Trúc bị Kỳ Huyên hỏi á khẩu không trả lời được hiện tại thật là sự tình gì, hắn đều có thể xả đến viên phòng này mặt trên đi. Bất quá không thể phủ nhận Kỳ Huyên nói cũng không có cái gì sai lầm, đến bây giờ nàng còn có thể nhớ lại năm đó sắp cả cho Kỳ Huyên khi cái loại này nhảy nhót, nếu có người ngăn cản nàng, Cố Thanh Trúc liền mạnh đều dám cùng hắn đua. Nhưng chơ mắt nhìn quá ấm áp Nếu kỳ thần cùng ngươi dường như, đối ai đều vô tình, liền tính hắn không thích vĩnh nhà quận chúa ta cũng sẽ không can thiệp nhưng cố tình hắn là như thế này một người. Cố Thanh Trúc trong lòng do dự, bật thốt lên nói ra này phiên lời nói tới kỳ huyên ở bên cạnh nhưng thật ra nghe ra điểm môn đạo ngươi đây là ở biến tướng khen ta sao. Cái gì cùng cái gì, cố Thanh Trúc ghét bỏ đẩy ra hắn, ta người này không khác tật xấu, chính là chuyên tình. Năm đó ta tuy rằng khí ngươi chơi thủ đoạn, chính là hôn sau ta chính là thực giữ mình trong sạch. Kỳ huyên cảm thấy chính mình giống như tìm được thích hợp cơ hội, vẫn luôn liền nghĩ cùng Thanh Trúc hảo hảo nói nói chuyện năm đó hắn nạp thiếp treo hoa gẹo nguyệt sự tình, lại không có cơ hội, hôm nay đưa tới cửa cơ hội, nhất định phải hảo hảo nắm chắc mới được. Cố Thanh Trúc quả nhiên cười lạnh ngươi chuyên tình, kỳ huyên đem cố Thanh Trúc bả vai chuyển hướng chính mình, làm nàng cùng chính mình mặt đối mặt người có phải hay không suy nghĩ ta nạp như vậy nhiều thiếp bất kham chuyên tình hai chữ người hiện tại cho ta nghe hào ta tuy rằng nạp thiếp nhưng là ta trước nay đều không có chạm qua các nàng chính là xem ngươi để ý cái này cố ý chọc giận ngươi cố thanh trúc nhìn kỳ huyên mày nhăn lại kỳ huyên ta từ trước thật là không phát hiện ngươi người này nói lên nói dối tới mặt đều không hồng một chút như vậy nhiều thiếp thị ở nàng trước mặt thân thiết liền như vậy nhiều trở về chẳng lẽ trở lại trong phòng lại đột nhiên biến thành liễu hạ huệ Đó là bởi vì ta nói đều là nói thật, ta lại không phải mù, những cái đó dung chi tục phấn, làm sao có thể cùng khuyên quốc khuyên thành ngươi so sánh với đâu. Kỳ huyên chỉ thiên thể ta thề, nếu ta chạm qua các nàng, khiến cho ta đời này đều không cử. Này lời thề đủ độc, cố thanh trúc thường không tin đều không thể, bình tĩnh gật gật đầu, Nga cho nên đâu, kỳ huyên nóng nảy, cái gì cho nên đâu, ta lời này có ý thứ gì ngươi không hiểu. Ta nói ta không chạm qua những cái đó thiếp thị, ngươi liền một chút không cảm thấy vui vẻ. Cố Thanh Trúc như cũ bình tĩnh không gợn sóng ta vì cái gì muốn vui vẻ. Ngươi chạm vào không chạm vào các nàng, với ta cũng không có gì ảnh hưởng a. Kỳ huyên nghiến răng nghiến lợi, Cố Thanh Trúc ngươi nói thật. So thật Kim thật đúng là, Cố Thanh Trúc ném xuống như vậy một câu, liền xoay người phải đi, đột nhiên dừng lại, quay đầu lại hỏi, đúng rồi, ngươi hiện tại nói như vậy, có phải hay không tưởng nói cho ta, ngươi hối hận. Hối hận năm đó không có lưu luyến bụi hoa, nếu là như thế này, trực tiếp nói với ta ta lại cho ngươi nạp trở về đó là. Kỳ Huyên trong ánh mắt đã bắt đầu bốc hỏa tinh nhi, Cố Thanh Trúc nói xong liền chạy, không dám lưu lại, Kỳ Huyên khí giỗi tay vớt nàng đều vớt chậm Cố Thanh Trúc con thỏ dường như chạy xuống sơn, Kỳ Huyên âm thầm cắn răng, lại cũng không thể nề hà. Cố Thanh Trúc vừa chạy vừa chú ý mặt sau có hay không người truy lại đây, hơi hơi dơ lên khóe miệng tiết lộ nàng giờ phút này tâm tình giữa trưa kỳ ra người một nhà còn có an nhạc công chúa vĩnh nhạc quận chúa đều lưu tại phượng tào cung trung hoàng hậu mệnh ngự chúa thu xếp một bàn lớn từ món ăn chân quý mỹ vị vân thị sắc mặt không phải thực hảo dư thị cũng rất có lo lắng kỳ viên cùng cố thanh trúc xem ở trong mắt hai người liếc nhau cũng không biết đã xảy ra sự tình gì buổi sáng hoàng hậu đem dư thị cùng vân thị kêu đi vào trong điện nói chuyện nhìn dáng vẻ định là nói chút cái gì làm hai người tâm tình bị hao tổn Kỳ huyên cầm bầu rượu đối dư thị hỏi, tổ mẫu, uống điểm sao? Bởi vì đều là kỳ gia người, cho nên hoàng hậu làm công tỷ nhóm thượng đồ ăn về sau, liền lui xuống, cho nên rót rượu cũng đến tự tay làm lấy. Dư thị cầm lấy chiếc mặt không ly, đang muốn đưa tới kỳ huyên chỗ đó đi, liền nghe cố thanh trúc từ bên ho khan một tiếng, dư thị vươn đi tay còn cấp thu trở về, đối kỳ huyên lời lẽ chính đáng cự tuyệt. Ta chính điều dưỡng đâu, uống cái gì rượu? Dư thị là hảo ăn uống chi dục, lại không rượu ngon, nếu là kỳ huyên lấy cái đại chân giò lợn hỏi nàng muốn hay không nếm một ngụm, dư thị khả năng đảo sẽ mất đi lý trí, nhưng là rượu sao, liền không có gì hứng thú. Nói xong lúc sau, dư thị còn cố ý đối cố Thanh Trúc đệ đi một mặt yên tâm, ta sẽ không chịu hắn dụ hoặc ánh mắt làm tịch thượng những người khác xem ở trong mắt ngạc nhiên vạn phần, vĩnh nhạc quận chúa còn riêng thò qua tới nhẹ giọng đối cố Thanh Trúc hỏi. Lão phu nhân tiếp thu ngươi nàng cùng cố thanh trúc có chút giao tình, hai người xem như hợp ý, cho nên cố thanh trúc bên phải ngồi kỳ huyên, vĩnh nhà quận chúa liền chiếm cứ nàng bên trái vị trí. nhưng cố thanh trúc biết vĩnh nhà quận chúa sở dĩ lựa chọn vị trí này là bởi vì ngồi ở chỗ này có thể vừa lúc cùng kỳ thần đối diện, nàng có thể càng tốt quan sát. xem như đi, cố thanh trúc nhỏ giọng đáp lại. vĩnh nhà quận chúa thiệt tình vì cố thanh trúc cao hứng, thật tốt quá. vân thị một bữa cơm ăn thất thần, liền không gặp nàng đưa mấy khẩu đồ vật nhập khẩu. Dư thị đào còn hào, chỉ là ngay từ đầu thời điểm có chút dị thường, hiện tại thì tốt rồi rất nhiều, mấy ngày này vân thị vẫn luôn kiên trì ăn thiên nhất sư thái thức ăn chay, cả người so từ trước muốn tinh thần rất nhiều, gầy không ít ngồi ở tràn đầy món ăn chân quý trên bàn, đã không bằng từ trước như vậy ăn uống thỏa thích bắt đầu nguyện ý nếm thử một ít từ trước nàng chạm vào đều sẽ không chạm vào thức ăn chay. Dùng xong cơm, vân thị liền đưa ra có chút không thoải mái, muốn trở về nghỉ ngơi. Kỳ hoàng hậu lưu nàng, vân thị cũng không đáp ứng, kỳ huyên cùng cố thanh trúc sung phong nhận việc đưa ra đưa vân thị hồi phủ đi. Từ trong cung đi ra kia một đường, vân thị đều không nói lời nào, dầu dĩ không vui, kỳ huyên hỏi nàng nàng cũng không mở miệng, chỉ liên tiếp thở dài, kỳ huyên cảm thấy có chút sốt ruột đối vân thị nói chuyện lớn tiếng chút bị cố thanh trúc giữ chặt nàng đối kỳ huyên lắc đầu. Tới rồi trên xe ngựa Cố Thanh Trúc đỡ Vân Thị ngồi xuống, thấy nàng đôi tay có chút lạnh băng, không cấm từ lò sưởi lấy ra ôn thủy, cho nàng đổ một chén trà nóng, đưa đến trong tay, cũng không hỏi lời nói, liền ở Vân Thị bên cạnh bồi. Xe ngựa chạy kỳ huyên cùng Sa Phu ngồi ở bên ngoài, Vân Thị cúi đầu nhìn trong tay trà, không một lát sau, nước mắt liền rớt xuống dưới, Cố Thanh Trúc cả kinh, vội vàng qua đi thế nàng trà lau, Vân Thị rốt cuộc nhịn không được, đem chén trà phóng tới bên cửa sổ trên bàn, sau đó bụng mặt khóc lên Làm sao bây giờ? Hầu ra bị thương, nghe nói còn rất nghiêm trọng. Nàng khóc đứt quãng, thanh âm cũng đứt quãng, bên ngoài còn có bánh xe truyền động thanh âm, nhưng này cũng không gây trở ngại. cố Thanh Trúc nghe được nàng nói cái gì, lập tức liền nghĩ đến nguyên nhân, thỏ lại gần hỏi vân thị. Mẫu thân là nói, phụ thân ở mạc bắc bị thương. Vân thị không có trả lời, khóc lớn hơn nữa thanh. Kỳ huyên nghe thấy động tĩnh, vén rèm tiến vào, vân thị nói hắn tuy rằng ở bên ngoài không có nghe rõ ràng, nhưng là thanh chúc nói hắn lại nghe đến rõ ràng, kỳ thật vừa rồi hắn cũng đã đoán được có thể làm vân thị cùng dư thị mất hồn mất vía, trừ bỏ hắn cha xảy ra chuyện không làm mặt khác đoán rằng. Tị tị cùng ngươi nói như thế nào, ngươi đừng chỉ lo khóc, khóc có ích lợi gì. Kỳ huyên trong lòng buồn bực theo lý thuyết kỳ chính dương lần này đi Mạc Bắc không nên gặp nạn mới đúng, trong chiều cũng không truyền ra bất luận cái gì tin tức ngay cả binh bộ cũng phong tỏa, như vậy xem ra trừ phi kỳ chính dương ở Mạc Bắc gặp được hiểm trở rất lớn, hoặc là bị thương đặc biệt nghiêm trọng, nếu chỉ là tiểu thương, không đáng phong tỏa tin tức. Vân Thị lau một phen mặt ngẩng đầu lên, thật sâu thở ra một hơi. Đem kỳ hoàng hậu buổi sáng cùng các nàng lời nói lặp lại một lần, cha ngươi đi mạc bắc trên đường liền gặp được hai lần tập kích may mà không có bị thương, còn đem nội gian nắm ra tới, nguyên tưởng rằng không có việc gì, chính là nửa tháng trước, hắn tự mình mang binh đi thị sát một chỗ hiểm yếu, không nghĩ tới hành tung vẫn là tiết lộ, đại lương người phái thượng trăm tử sĩ mai phục tại chỗ đó, cha ngươi liều chết mới sát trở về quân doanh thân chung số đao. Vân thị kiên cường thẳng đến nàng nói ra thân trọng số đao khi, lại một lần sụp đổ. Kỳ chính dương là vân thị trưởng phu, là nàng thiên, hiện giờ nàng thiên bị thương, cái này làm cho nàng nhưng như thế nào tiếp thu, nếu là trưởng phu thật sự có cái gì không hay xảy ra nói kia nàng lại nên như thế nào. Kỳ huyên cùng cố thanh trúc liếc nhau, mặc bắt cùng đại lương chỗ giao giới, xác thật có một chỗ hiểm yếu, dễ thủ khó công, chỉ là nơi đó cũng dễ dàng mai phục binh giới, năm đó kỳ huyên cũng ở kia quan chỗ ăn qua mệt bất qua hắn so kỳ chính dương nhạy bén một chút, ở xảy ra chuyện phía trước liền đem hết thảy giải quyết bài trừ rớt. Kỳ chính dương thân là chủ soái, hành tung giống nhau đều chỉ có vài người biết được, nếu không có người mật báo, địch quân không có khả năng tính chuẩn thời cơ mai phục kỳ chính dương bên người nội gian kỳ thật căn bản là không có bắt được tới, hoặc là nói, không có toàn bộ bắt được tới. Cố Thanh Trúc ôm khóc giống không thôi vân thị, xem kỳ huyên mày nhíu chặt như suy tư gì, còn chưa mở miệng, liền thấy kỳ huyên đột nhiên ngẩng đầu, đối cố Thanh Trúc nói. Người mang nương trở về ta lại đi tranh trong cung. Nói muốn đi, bị Cố Thanh Trúc kêu trụ từ từ, người ngẫm lại hảo chuyện này chiều giã trong ngoài cũng không biết, nương nương cũng là lặng lẽ báo cho mẫu thân, người như vậy giống chống khua chiêm tìm vào cung đi, có thể hay không có chút lỗ mãng. Kỳ huyên đưa lưng về phía Cố Thanh Trúc một tay đỡ cửa xe, suy nghĩ một lát. Người yên tâm đi ta đi càn nguyên điện chung, sẽ không tiết lộ đi ra ngoài. Nói xong này đó, kỳ huyên liền sốc lên màn xe, trực tiếp nhảy đi ra ngoài, đem đánh xe người hoảng sợ, hắn thậm chí liền xe ngựa đều không có dừng lại, thế tử liền nhảy ra đi cố thanh trúc thanh âm tự trong xe truyền ra. Thế tử đi lấy vài thứ chúng ta trực tiếp trở về đó là... Xà phu bên ngoài theo tiếng, xe ngựa tiếp tục đi trước. Vân thị sốc lên cửa sổ xe mảnh, ra bên ngoài nhìn lại, nơi nào còn xem thấy kỳ huyên bóng dáng, lo lắng thở dài ai, đứa nhỏ này. Một chút đều không bớt lo. Hắn hiện tại đi trong cung hỏi có ích lợi gì đâu. Hầu gia ở mạc bắc chúng ta ngoài tầm tay với, ngay cả ta muốn đi hắn bên người hầu bệnh đều khó có thể làm được. Cũng không biết hắn hiện tại tình huống như thế nào có hay không người chiếu cố hắn. Ta lúc ấy liền nói không cho hắn đi, hắn càng không nghe cho tới bây giờ lưu lại này cả gia đình ở kinh thành, nhưng làm sao bây giờ nha. Vân thị lại nhảy, này cũng coi như là nàng phát tiết một loại con đường, cố thanh trúc cũng không có ngăn cản, mà là trầm mặc ngồi ở vân thị bên cạnh ôm nàng bả vai tận lớn nhất khả năng cấp vân thị an ủi. Trong đầu không cấm tự hỏi, kỳ huyên vào cung đi tìm hoàng đế sẽ nói chút cái gì, hoàng thượng hiện giờ đối kỳ gia là cái gì thái độ kỳ thật vẫn luôn đều rất mơ hồ, lòng dạ thiên tử khó nhất chắc kỳ huyên lại có thể hay không ứng phó. Đời trước kỳ chính dương là ở nàng cùng kỳ huyên thành thân sau thật nhiều năm mới bởi vì kỳ gia ở trong triều gặp nhiều phiên đả kích hắn thân thể bị kéo suy sụp bệnh chết nhưng này một đời rất nhiều chuyện đã phát sinh thay đổi. Cố Thanh Trúc cùng kỳ huyên đều không thể bảo đảm kỳ chính dương lúc này hay không có thể hóa hiểm vi gì. Trường 166, Cố Thanh Trúc an ủi hảo vân thị lúc sau, liền ở trong phòng chờ kỳ huyên trở về, mãi cho đến buổi tối kỳ huyên mới nhíu mày trở về Cố Thanh Trúc buông y thư đón nhận trước hỏi. Hoàng thượng nói như thế nào chính là thật sự. Cố Thanh Trúc tự nhiên là lo lắng kỳ chính dương, không hy vọng hắn xảy ra chuyện. Kỳ huyên thật sâu thở dài, gật đầu nói chúng mai phục ngực bụng chúng sáu đao. Cố Thanh Trúc là y giả, nàng đương nhiên biết ngực bụng chung sáu đao là cái gì khái niệm có thể nói là nguy ở sớm tối. Thanh Trúc ta muốn đi mạc bắc. Kỳ huyên đứng ở bàn tròn bên, lưng thẳng thắn, một tay nhít quyền chống ở trên mặt bàn, mờ ù bàn tay gân xanh bùng nổ, cố thanh chúc sự đoán được hắn sẽ nói như vậy, cho nên cũng không có cảm thấy quá kỳ quái, trầm ngâm một lát. Mẫu thân sẽ đồng ý sao? Trưởng phu đã ở mạc bắc bị trọng thương, hiện giờ Nhi Tử cũng phải đi, vân thị lại không biết kỳ huyên đã từng ở mạc bắc đãi quá 5 năm, đánh đâu thắng đó, không gì cả nổi chuyện này, cho nên rất có khả năng sẽ không đáp ứng kỳ huyên đề nghị. Kỳ huyên cũng nghĩ đến vấn đề này, vô luận như thế nào ta đều đến đi. Hai ta đều biết sự tình không nên giống hiện giờ như vậy phát triển, chúng ta nếu đã trở lại kia liền muốn tận lớn nhất nỗ lực bảo hộ bên người người bình an. Đạo lý Cố Thanh Trúc đều hiểu, nhấp môi thở dài, nếu ngươi nghĩ kỹ rồi kia chúng ta khi nào xuất phát. Kỳ huyên sững sốt chúng ta, Cố Thanh Trúc đạm nhiên gật đầu, đúng vậy ta cũng phải đi. Mạc Bắc ta cũng rất quen thuộc sẽ không cho ngươi thêm rất nhiều phiền toái không phải thêm phiền toái vấn đề ngươi vì sao phải đi kỳ huyên chính xác hỏi hai người bốn mắt tương đối một hồi lâu cố thanh trúc mới nhẹ giọng nói bởi vì cha ở nơi đó ta không yên tâm cố thanh trúc nói như vậy kỳ thật mặt sau còn có một câu đồng thời ta cũng không yên tâm ngươi Kỳ Huyên duỗi tay đem Cố Thanh Trúc ôm vào trong lòng ngực, liền tính Cố Thanh Trúc không nói, hắn tựa hồ cũng có thể minh bạch nàng ý tứ, đây là lần đầu tiên Kỳ Huyên tiếp xúc Cố Thanh Trúc, Cố Thanh Trúc không có sinh ra kháng cự tâm lý, đứng ở chỗ đó thủy ý chính mình bị hắn ôm vào trong lòng ngực kia một khắc phảng phất thời gian yên lặng, hai trái tim đều đã yên lặng quá vãng việc tạm thời buông, Cố Thanh Trúc chôn ở Kỳ Huyên ngực, cứng rắn vững vàng, đã từng nàng khát vọng sống ở nơi, đã từng thương nàng rất nhiều. Ngươi yên tâm đi, ta sẽ bình an trở về cũng sẽ đem cha bình an mang về tới." Kỳ Huyên ôm Cố Thanh Trúc ở nàng đỉnh đầu như vậy nói. Cố Thanh Trúc ngẩng đầu xem hắn, "Ngươi không mang theo ta đi." Kỳ Huyên lắc đầu, Cố Thanh Trúc muốn giãy dụa ra hắn ôm ấp, bị Kỳ Huyên hiểu rõ khoanh lại, "Ngoan, ngươi ở kinh thành chờ ta liền hảo." Từ trước là ta vô dụng, không có thể bảo vệ tốt ngươi, muốn ngươi đi mặc Bắc chịu khổ ta đã sớm phát quá thể, đời này kiếp này đều sẽ không làm ngươi lại nếm nửa điểm khổ sở. Cố Thanh Trúc nhìn chằm chằm kỳ huyên, trầm mặc trong chốc lát mở miệng phủ định. Ta không cảm thấy ở mặt bắc là chịu khổ, mặt bắc đối ta mà nói là cứu rỗi, nếu không có kia 5 năm ta sẽ không hiểu sinh mệnh đáng quý, như cũ đắm chìm ở tự oán tự ngải đương vô pháp thực kềm chế. Ta muốn đi ta không sợ, kỳ huyên vẫn có do dự cố Thanh Trúc duỗi tay giữ chặt kỳ huyên, nghiêm túc thận trọng nói kỳ huyên chúng ta là từ mặt bắc trở về. Nếu là phải đi về cũng nên hai người cùng nhau ta không nghĩ một người lưu tại kinh thành. Hai người mệnh đều như là từ Diêm Vương ra trong tay nhặt về tới tuy rằng qua như vậy mấy năm, chính là hết thảy như cũ có chút không chân thật nàng hận quá kỳ huyên, cũng ước gì hắn chết quá, nhưng chuyện tới trước mắt nếu lại làm nàng lựa chọn nàng vẫn không muốn sống một mình. Cứ việc nàng không nghĩ thừa nhận, nhưng nàng đối kỳ huyên ái, che giấu quá, lại chưa từng biến mất. Vì Huyên bị Cố Thanh Trúc thuyết phục hai người làm tốt quyết định, liền đi tìm Dư thị. Dư thị so Vân thị muốn lý trí cùng nàng lời nói xác suất thành công sẽ cao rất nhiều, cứ việc cũng không quá dễ dàng. Các ngươi hai cái đều phải đi." Dư thị nhíu mày đặt câu hỏi, nhìn về phía Cố Thanh Trúc, Thanh Trúc nha đầu, Mạc Bắc là cái nơi khổ hàn, không thể so kinh thành, cũng là chiến trường, ngươi một nữ tử như thế nào có thể đi? Cố Thanh Trúc không cam lòng yếu thế, nghe nói năm đó lão hầu ra thượng chiến trường khi, lão phu nhân cũng đi theo quá vài lần, tâm tình cùng ta lúc này nên là tương đồng. Phu thế vốn chính là nhất thể, nên cộng đồng tiến thối. Ta không yên tâm phụ thân, nếu không yên tâm kỳ huyên. Cho nên chuyến này tất đi, liền tính kỳ huyên không mang theo ta đi ta chính mình một người cũng sẽ trộn đi theo phía sau hắn. Nói như vậy nói, thái độ liền rất kiên quyết, dư thì cứ việc vẫn không tán đồng, lại không nói chuyện phản bác nhíu mày suy nghĩ thật dài thời gian sau, mới nói các ngươi đi khi nào. Các ngươi mẫu thân sang bên kia nói chuyện sao? Kỳ huyên lắc đầu ta nương bên kia là nói không thông. Cho nên chúng ta tính toán hôm nay nửa đêm liền đi, trong phủ mọi việc tổ mẫu muốn nhiều nhìn chằm chằm chút ta nương nghe ngài nói, ngài khuyên nhiều chút tôn nhi bảo đảm nhất định đem cha ta bình an mang về tới. Dư Thị đã sớm dự đoán được bọn họ sẽ không đi tìm Vân Thị. Nếu là Vân Thị Duẫn, bọn họ cũng sẽ không mắt trông mong đến chính mình trước mặt nhi tới. ở hai người trên người chăm chú nhìn một lát, Dư Thị xoay người đi nội thất cố thanh trúc cùng kỳ huyên liếc nhau. Cũng không biết Dư Thị đi làm cái gì, không một lát sau, Dư Thị đã trở lại từ nội thất lấy ra một con nửa chiều dài cánh tay cháp, đặt lên bàn mở ra cháp phóng một phen thuần hắc được khảm đá quý trùy thủ, Dư Thị đem trùy thủ lấy ra, đưa đến Cố Thanh Trúc trước mặt, Cố Thanh Trúc thấy nàng không tha, liền biết vật ấy định phi phàm vật, đôi tay cung kính tiếp nhận, chỉ nghe Dư Thị trầm ngâm nói. Thanh chùy thủ này là ta năm đó tùy lão hầu ra đi chiến trường khi hắn tặng cho ta, ta từng dùng thanh chùy thủ này giết qua mấy cái địch đó là ta cả đời này nhất mạo hiểm một đoạn nhật tử, lại cũng nhất khó quên. Hôm nay ta đem này chùy thủ tặng cho ngươi. Cố thanh trúc xoa xoa chùy thủ vỏ, do dự nói như vậy có ý nghĩa chùy thủ ta không thể thu. Dư thị cười như thế nào ý nghĩa? Đặt ở ngươi trong tay, chẳng lẽ không thể so đặt ở cháp càng có ý nghĩa sao? Kỳ huyên từ bên nói, nhận lấy đi, đây là tổ mẫu cho ngươi phòng thân vũ khí. Là, đa tạ, tổ mẫu. Cố thanh trúc một tiếng tổ mẫu làm dư thị trước mắt sáng ngời, bỗng nhiên cười, nói thành thật lời nói, ngươi nha đầu này mới vừa vào cửa lúc ấy, ta nhưng không quá thích, nhưng có câu cách ngôn nói rất đúng, đường dài biết sức ngựa lâu ngày thấy lòng người, ngươi chú định chính là chúng ta kỳ ra con dâu, hai người các ngươi đi thôi. Chờ các ngươi chiến thắng trở về, hết thầy cẩn thận. Được đến dư thị cho phép, cố thanh trúc cùng kỳ huyên hồi thương lan cư giản lược thu thập một phen đồ vật cùng y ở trên giường nằm trong chốc lát, đãi đệ nhất thanh gà gáy vang lên, thiên còn chưa minh khi, hai người liền tay chân nhanh nhẹn, lặng lẽ từ đầu tường lưu đi ra ngoài. Cố thanh trúc thay đổi một thân nam trang, tóc đen tẫn thúc sau đầu, hai người cộng thừa một con, thẳng đến cửa thành. Kỳ huyên lấy ra tay lệnh cửa thành liền vì bọn họ mở ra, rục ngựa mà đi, chạy tới mạc bắc. Đây là cố thanh chúc lần thứ hai đi Mạc Bắc chẳng qua thượng một hồi là thất bại thảm hại sau, bị người áp dài rời đi, khi đó hy vọng đều diệt vạn niệm câu hôi, phía trước chờ bọn họ chính là bất lực cùng xa vời. Mà lần này, bọn họ là đón ánh sáng mặt trời, hoài mang hy vọng mà đi. Vân Thị một đêm cũng chưa ngủ, nghĩ hầu ra ở Mạc Bắc sinh tử chưa biết ngay cả cơm sáng cũng nuốt không trôi. Muốn tìm người ta nói nói chuyện, liền kêu nô tỳ đi thỉnh cố thanh trúc lại đây, không biết khi nào bắt đầu, vân thị cư nhiên đối chính mình con dâu sinh ra một loại ỉ lại, nàng thong dong bình tĩnh, vô hình chung cho vân thị thương đối lớn cổ vũ. Nô tỳ đi mời người, thương lan cư bọn hạ nhân cũng vừa mới mới vừa đứng dậy, quét thức quét thức nấu nước nấu nước, lau lau, nô tỳ tìm được rồi hồng cư, nói, làm phiền tì tì truyền lời, phu nhân thỉnh thế tử phu nhân cùng đi dùng cơm. Hồng cư nhìn thoáng qua nhắm chặt phòng ngủ đại môn, thế tử cùng thế tử phu nhân còn chưa đứng dậy, muội muội đợi chút ta đi hỏi một chút. Hồng cư đi vào trước cửa phòng, duỗi tay gõ hai hạ còn chưa nói lời nói, môn liền khai, nguyên lai like thế nhưng không có lạc then cửa, Hồng cư thật cẩn thận duỗi đầu nhìn vài lần, lại nghiêng tai lắng nghe thử hô thanh thế tử thế tử phu nhân. Phu nhân cho mời các ngươi tỉnh sao, nô thì vào được, trong phòng không có tiếng vang. Hồng cử đánh bạo hướng bên trong đi rồi một bước cảm thấy hôm nay phòng cùng thường lùi tới bất đồng, không chỉ có không có nửa điểm tiếng vang, ngay cả trong phòng tứ phía cửa sổ đều mở rộng ra trong lòng buồn bực thế tử cùng thế tử phu nhân ngủ như thế nào liền cửa sổ đều không liên quan. Không sờ cảm lạnh sao. Đi vào bình phong ngoại, đang muốn mở miệng kêu, nhưng nàng chạm vị trí, vừa lúc có thể thấy bàn trang điểm gương, trong gương ánh giường, trên giường trống rỗng, nơi nào còn có cái gì người ở, hồng cừ vội vội vàng vàng vào bên trong, xem giường đệm không giống như là ngủ quá bộ dáng hướng nội thất tìm đi cũng không thấy người. nghi hoặc ra cửa đối kia Nô Thì nói thế tử cùng thế tử phu nhân không biết sáng sớm đi nơi nào trong phòng không ai à. Nô Thì kinh ngạc trở về phục mệnh, Vân Thì cũng cảm thấy kỳ quái, sao không có ai. Sáng sớm đi đâu vậy? Đi người gác cổng hỏi một chút xem. Kiên nô tỳ lĩnh mệnh đang muốn đi xuống, liền nghe bên ngoài bà tử truyền lời, nói, lão phu nhân đến. Vân thị cả kinh, đứng dậy đón chào. Dư thị khó được bước vào chủ viện, bên cạnh đi theo quế ma ma, tiến vào lúc sau, đối hành lễ vân thị nâng giơ tay, nói thẳng nói. Không cần tìm, bọn họ đi rồi. Vân thị khó hiểu, mẫu thân đây là ý gì? Bọn họ đi nơi nào? Dư thị ngồi ở trước bàn cơm mặt cầm lấy vẫn luôn bánh bao cuộn, cắn một ngụm, mồm miệng không rõ trả lời, Mạc Bắc. Vân thị kinh hãi, ngã ngồi ở ghế trên, tay che lại môi, sợ chính mình kêu ra tới, bình tĩnh một phen sau mới hỏi, bọn họ, bọn họ như thế nào sẽ đi Mạc Bắc? Này, này, này nhưng như thế nào cho phải? Mạc Bắc là chiến trường, bọn họ hai đứa nhỏ đi làm cái gì? Thật là hồ nháo, người tới nột người tới, đi đem thế từ cùng thế từ phu nhân truy. Vân thị còn chưa nói xong, đã bị dư thị cấp đánh gãy, đừng đuổi theo, bọn họ hiện tại đánh giá đã đến thập lý đình ngoại, thượng quan đạo liền đuổi không kịp. Dư thị bình tĩnh miệng lưỡi, vân thị nơi nào còn sẽ nhìn không ra chuyện này dư thị trước đó biết, ngồi vào dư thị bên cạnh quan tâm đặt câu hỏi. Mẫu thân biết bọn họ muốn đi, vì sao không ngăn cản, hầu ra ở mạc bắc đều ăn mệt, bọn họ hai đứa nhỏ đi kia còn có mệnh trở về sao. Dư thị làm nha hoàn bà Từ Cấp Vân thị một lần nữa chuẩn bị chén đũa phóng tới nàng trước mặt tự mình động thủ cấp Vân thị thịnh một chén cháo, nói: "Huyên nhi đã không phải hài tử." Chính Dương ở Mạc Bắc gặp nạn, nếu là Huyên nhi chẳng quan tâm, ở kinh thành an tọa thế tử chi vị, kia đảo có vẻ ta kỳ gia vô phụ tử chi tình, hắn phía trước vì chính Dương đi đánh quá Tây vực, chính Dương trở về nói với ta quá, Huyên nhi là cái tướng tài, lần này cũng coi như là một cơ hội, làm hắn đi thôi. Vân Thị nghe nghe, nước mắt liền muốn ra tới, nhưng nếu vì để cho người khác xem kỳ gia phụ tử chi tình, liền phải làm Huyên Nhi đi mạo hiểm cũng không tránh khỏi quá. Trường 167 Dư Thị đem chén thật mạnh buông, đừng khóc người vẫn là không nghe hiểu ta ý tứ. Huyên Nhi đi mặc bắc không chỉ là vì cho người khác xem ta kỳ gia phụ tử chi tình, mà là hắn thân là con cái cần thiết làm như vậy hắn là võ an hầu thế tử đồng thời cũng là người cùng chính dương hải tử này vừa đi dù cho có tổn thương lại cũng thế ở phải làm vân thị không dám ngỗ nghịch dư thị ngạnh sinh sinh đem sắp băng ra nước mắt cấp nuốt trở vào nhìn dư thị ủy khuất nói nhưng huyên nhi là thế tử nếu là hắn cũng có cái sơ suất chúng ta kỳ ra nhưng như thế nào cho phải nha Dư thị nhẫn nại tính tình hồi nàng, thứ nhất huyên nhi sẽ không có việc gì, mặc bắc như vậy nhiều quân đội chấn thủ, hắn vừa không là chủ soái cũng không phải tiên phong, xảy ra chuyện nhi cũng không tới phiên hắn, thứ hai liền tính bọn họ ông cháu hai thật sự xảy ra chuyện kỳ ra cũng có hậu kế. Vân thị hút cái mũi, ong ong nói ta cùng hầu gia liền như vậy đứa con trai, huyên nhi mới vừa thành thân không bao lâu thanh trúc trong bụng còn không có thanh nhi, từ đâu ra có người kế tục. Thần nhi, hắn cũng là chính dương hài tử. Nếu là thần nhi cũng vô dụng còn có tông tộc dòng bên kỳ ra trăm năm cơ nghiệp nào dễ dàng như vậy nói đảo liền đổ. Dư thị khẩu khí không phải thực hảo, thậm chí có điểm xúc động phẫn nộ đảo không phải ý định làm vân thị khổ sở chẳng qua dư thị thật sự không quá am hiểu đối mặt vân thị loại này khóc chít chít tính cách gặp được sự tình quang khóc cùng tự oán tự ngải có ích lợi gì còn không bằng tưởng lâu dài chút. Vân thị như thế nào cũng không dự đoán được dư thị sẽ nói này đó, vốn dĩ trượng phu ở biên quan bị thương, sinh từ chưa biết nàng liền thương tâm, Nhi từ cùng con dâu liền hỏi đều không có hỏi nàng một tiếng, nửa đêm vô thanh vô tức liền ly phù mà đi, hiện tại lão phu nhân cùng nàng nói lại là những lời này. Là, nàng kỳ ra trăm năm cơ nghiệp sẽ không dễ dàng như vậy đảo chính là trượng phu của nàng, con trai của nàng lại tính cái gì đâu. Hầu ra cùng huyên nhi ở lão phu nhân trong mắt, chẳng lẽ chính là ai đều có thể thay thế sao? chỉ cần kỳ ra không ngã có phải hay không liền không có việc gì hầu ra cùng huyên nhi mệnh liền không ai để ý phải không Vân thị nước mắt sốt cuộc nhịn không được sụp đổ mà xuống, đây là nàng cùng kỳ chính dương thành thân tới nay, lần đầu tiên dám đảm đương lão phu nhân mặt nhi cùng nàng phân biệt khắc khẩu thường lui tới liền tính lão phu nhân nói gì đó làm nàng khó chịu nói, vân thị nhẫn nhẫn cũng liền đi qua, nhưng lần này, lão phu nhân nói chính là trượng phu của nàng cùng con trai của nàng, bọn họ là nàng thiên, nếu là hai người có bất chắc gì, dù cho nàng vẫn là trong kinh thành hiền hách võ an hầu phu nhân kia lại có ích lợi gì đâu. Dư thị ý thức được chính mình chạm được vân thị thương tâm chỗ, thấy nàng nước mắt không ngừng bộ ráng, dư thị có điểm hối hận hít sâu một hơi sau khuyên nhủ. Ta không phải ý tứ này, ta ý tứ là đang ở này vị, liền muốn gánh khởi cái kia vị trí trách nhiệm, nếu không đó là ngồi không ăn bám, ăn chán, chê suốt ngày. Bọn họ là ngư trưởng phô cùng nhi tử phía trước, đầu tiên là võ an hầu cùng võ an hầu thế tử, chúng ta kỳ ra là võ tướng thế gia, quân nhân hành quân. Võ nhân đánh giặc thiên kinh địa nghĩa, lão tổ tông lưu lại cơ nghiệp, không phải làm đời sau con chó có đầu rút cổ hưởng phúc, bọn họ là ta nhi tử cùng tôn tử, chẳng lẽ trong lòng ta liền không đau lòng bọn họ. Dư thị rất ít có nhẫn nại giáo dục Vân thị, từ trước Vân thị khóc thút thít, Dư thị giống nhau dằn dạy vài câu khiến cho nàng đi rồi, nhưng lúc này nàng xem ra tới, Vân thị là thật sự thương tâm, mới không khỏi nhiều lời vài câu, nhưng nàng trời sinh sẽ không an ủi người, tuy rằng nói đều là đạo lý, nhưng Vân thị lập tức chưa chắc có thể hoàn toàn lý giải. Vân thị không nói chuyện, đứng dậy làm mama đỡ nàng đi vào nghỉ ngơi, liền cáo lui lễ đều không có cùng Dư thị hành một chút. Nếu là trước đây tình huống, dư thị nhất định phải giáo huấn nàng một phen, nhưng hôm nay, dư thị không có. Bởi vì nàng có thể đặt mình vào hoàn cảnh người khác lý giải vân thị giờ phút này tâm tình. Nhìn trước mắt cơm sáng, dư thị bỗng nhiên ăn không vô nữa, buông chiếc đũa liền đứng lên, bước nhanh đi ra đi, lại vừa lúc gặp được tới thịnh an kỳ thần, kỳ thần từ bên trái hành lang gấp khúc tới, không thấy được dư thị ra cửa thiếu chút nữa đụng phải kỳ thần vội vàng quỳ xuống cấp dư thị thỉnh an tổ mẫu đi hào cấp không đụng phải đi kỳ thần đối dư thị nhoèn miệng cười sang sảng thanh cử liệt liệt như gió dư thị nhăn lại mày trầm giọng một câu đâm không đụng phải ngươi không cảm giác giả mô giả dạng làm điều thừa ném xuống như vậy một câu không đợi kỳ thần đứng dậy dư thị liền phất tay áo rời đi kỳ thần từ trên mặt đất bỏ dậy có chút bất đắc dĩ nhìn chằm chằm dư thị rời đi bóng dáng sáng sớm tới cấp mẹ cả thỉnh an Không nghĩ tới lại gặp được tâm tình không tốt tổ mẫu, cũng là tìm suối quẩy, được như vậy một câu. Kỳ thần tới thỉnh an, bên ngoài cầu kiến vân thị, vân thị làm người ra tới trở về một câu thân thể không khỏe, liền đem kỳ thần đuổi đi. Cố thanh trúc cùng kỳ huyên từ cửa thành ra tới, một đường chạy như điên, không dám ngừng lại, rốt cuộc ở hơn 20 thiên hậu, đến mạc bắc. Mạc bắc khí hậu không tốt, 6-7 Nguyệt liền bắt đầu oi bức không được thiên địa giống cái bếp lò tử, nướng BBQ chúng sinh. Thời tiết nóng lên, thật dài thời gian cơ hồ không có gì nước mưa, trên mặt đất bụi đất thổi trời cao, nơi nơi sám xịt một mảnh. Bọn họ phong trần mệt mỏi, một đường thay đổi bảy tám con ngựa tuy nói ở kinh thành đãi mấy năm, nhưng mặc bắc năm năm hành quân kiếp sống sớm đã thâm nhập cốt thủy, cho dù là cố thanh chúc cái này người khác xem ra nũng nịu nữ lưu hạng người, ở suốt ngày sóc này lên đường chung cũng không có nói một tiếng khổ. Lý Mậu Trinh đối vị này thế tử phu nhân đó là kính nể không được hắn cùng thế tử ước định hảo. Hắn trạng vạng ra khỏi thành, ở ngoài thành chờ đợi thế tử vì tránh tai mắt của người, hừng đông xuất phát vốn tưởng rằng là thế tử một người, không nghĩ tới thế tử lập tức còn mang theo hắn tiểu phu nhân. Thấy cố thanh trúc thời điểm Lý Mậu Trinh trong lòng buồn bực cực kỳ, trong lòng chửi thầm quá thế tử lại không phải đi du sơn ngoạn thủy, mặc bắc kia chỗ ngồi hoàn cảnh cực kém, hoặc là nhiệt người chết, hoặc là lạnh người chết thế tử phu nhân một cái kinh thành bá phủ xuất thân, nũng nhịu tiểu thư, như thế nào có thể chịu được. Nhưng đường xá quá nửa là lúc Lý Mậu Trinh trong lòng hoài nghi liền hoàn toàn đã không có thế tử phu nhân nhìn nũng nịu, kỳ thật so với hắn còn đàn ông có đôi khi bỏ lỡ cửa hàng, muốn ăn ngủ ngoài trời núi rừng đều không hề câu oán hận, ăn cũng không chú ý, chỉ cần đồ vật nướng chín, bất luận hương vị tốt xấu, nàng đều có thể nuốt xuống, thực sự lệnh người bội phục. Kỳ huyên đem cương ngựa thiết chặt con ngựa tại chỗ xoay hai vòng, cố thanh trúc lại một lần cảm nhận được mặc bắc cát vàng đầy trời, nàng cùng kỳ huyên đó là ở như vậy hoàn cảnh chung đãi suốt năm năm từ lúc bắt đầu chán ghét đến sau lại thói quen, mỗi một chỗ tựa hồ đều chứng kiến bọn họ trưởng thành. Vào ngọc tố quan đó là một cái trung ương đại đạo con đường thực khoan, ở trên đường đi được phần lớn đều là khách qua đường cùng thương nhân, con đường hai bên chi bố phạm dân bản xứ làm một ít mua bán, sám xịt đồ vật làm người nhất không nổi mua sắm hứng thú ngọc tố quan ly quân đội đóng quân doanh địa còn có bốn năm dặm mà bọn họ ở ngọc tố quan nội bổ sung chút thủy tìm ra còn tính sạch sẽ tiệm ăn ăn vài thứ liền lại lần nữa sụp ngựa tây hành mạc bắc thiên nhi đêm rất chậm cho nên đương ba người đuổi tới doanh địa thời điểm nhìn còn không tính quá muộn kỳ huyên tự báo ra môn thủ quan tướng lãnh nghi hoặc đi vào thông truyền ánh mắt ở trên mặt bao khăn vải lại ăn mặc nam trang cố thanh trúc trên người nhìn hai mắt sau đó lại truyền đi xem lý mậu trinh cùng hắn trên lưng ngựa quải đồ vật Chỉ chốc lát sau, kỳ chính dương bên người phó tướng Trương Lê vội vội vàng vàng chạy ra tới, phía sau theo hai gã phó quan, thù quan tướng lãnh nhìn thấy hắn, vội vàng thối lui đến một bên hành lễ, Trương Lê thật xa liền thấy cao ngồi lưng ngựa phía trên kỳ huyên, nhanh hơn bước chân nganh lại đây. Thế tử, ngài như thế nào tới? Mau mau mau, mở cửa. Trương Lê đem ba người đón vào trướng trung cố thanh trúc đem khăn che mặt gỡ xuống chấn động rất xuống vài cách Trương Lê nhìn thấy nàng sửng sốt đối kỳ huyên hỏi, vị này chính là Chứng chung không có người khác, kỳ huyên chưa từng giấu giếm, nội từ. Trường Lê kinh ngạc tiến lên đối cố thanh trúc hành lễ, không biết là thế tử phu nhân, nhiều có chậm trễ. Cố thanh trúc câu môi cười, trường tướng quân không cần đa lễ, ra cửa bên ngoài toàn tổng quân lễ có thể. Thế tử cùng phu nhân một đường sóc này, hay không muốn sự rửa mặt trải đầu nghỉ tạm. Trường Lê thật là không nghĩ tới bọn họ sẽ đến, ngôn ngữ còn có chút kích động. Kỳ huyên lắc đầu, không cần cha ta thế nào. Nghe nói bị thương, nhắc tới kỳ chính dương, Trương Lê liền một tiếng thở dài, xác thật bị thương, hiện tại suốt ngày hồn hồn, nằm ở đàng kia tựa tỉnh phi tỉnh. Có thể làm Trương Lê nói như vậy, vậy thuyết minh kỳ chính dương thương quá nặng, cố thanh trúc khó hiểu hỏi. Hầu ra không phải chúng đau thương, như thế nào đến hôm nay đều tựa tỉnh phi tỉnh. Đau thương nếu là thương cập gần cốt, xác thật khó chữa, khá vậy sẽ không suốt ngày hồn hồn, tựa tỉnh phi tỉnh, cố thanh trúc trực giác có vấn đề. Quả nhiên, Trương Lê công bố đáp án, hầu ra bị thương, còn trúng độc. Miệng vết thương không hào khép lại, mỗi ngày chỉ có thể dùng thanh độc tán, nhưng hiệu quả thật sự thong thả. Trong quân y sĩ đều tận lực, Trương Lê nói xong, cố thanh trúc liền một bước tiến lên, làm phiền trương tướng quân mang ta đi nhìn một cái. Ta cũng là đại phu, Trương Lê nhìn về phía kỳ huyên, kỳ huyên nhíu mày, mang chúng ta đi thôi, nàng sắp thật thông hiểu y thuật thử xem không sao. Có kỳ huyên lên tiếng, trương lê không dám chậm trễ, lãnh bọn họ liền đi ra doanh trướng, ngânh diện mà đến một uy vũ tướng lãnh, thân cao tám thước, mặt chữ điền, dựng tám mi, nhìn thập phần uy nghiêm, người mặc khôi giáp eo xứng trọng kiếm, thấy kỳ huyên, đi tới hành lễ. Bình hoàng mã loạn, thế tử không nên tới nơi này. Kỳ huyên cùng chi đáp lễ tống thúc không cần đa lễ. Mang ta đi nhìn xem cha ta. Vị này chính là Kỳ Chính Dương bên người một khác Phó Soái Tống Thiết Thành, xuất thân tướng quân thế gia, tổ tiên tam bối đều ở Võ An Hầu dưới trướng làm việc, từ nhỏ binh làm lên, mấy bối người dưới sự nỗ lực có hiện giờ hắn tướng quân địa vị, mang binh đánh giặc rất là dũng mãnh, là kỳ chính dương phụ tá đắc lực. Tống Thiết Thành cùng Trương Lê hai người dẫn đường, đem kỳ huyên cùng Cố Thanh Trúc mang đi chủ soái doanh trướng, xốc lên doanh trướng liền một cổ dược vị phun trào mà ra, nhắc nhở mọi người, trướng trung chủ soái còn tại bệnh chung. Kỳ chính dương nằm ở trên giường bệnh, sắc mặt vàng như nến, so chi ở trong kinh thành khi, không biết gầy nhiều ít, trên người cái một tầng hơi mỏng chăn đơn, bên cạnh chậu nước đựng đầy sạch sẽ thủy. Kỳ huyên thấy hắn như vậy, quỳ gối trước giường, nhẹ giọng hô cha cha. Nguyên bản nhắm mắt lại, kỳ chính dương ngón tay giật giật theo sau nhắm chặt hai tròng mắt hơi hơi mở thấy kỳ huyên, đỉnh mày nhíu lại, suy yếu phun ra một câu, Ngươi không nên tới, trở về. Lý Huyên thấy hắn liền nói chuyện sức lực đều không có, trong lòng nôn nóng vạn phần Cố Thanh Trúc từ bên thò qua tới, khom lưng chấp khởi kỳ chính dương thủ đoạn, thế hắn bắt mạch một phen, Cố Thanh Trúc mày nhăn lại, đem kỳ chính dương trên người chăn mỏng xốc lên, một cỗ huyết tinh khí ập vào trước mặt Cố Thanh Trúc phảng phất chưa giác thấu tiến lên đi xem. Chương 168. Thấy Cố Thanh Trúc xốc bị Trương Lê tiến lên nói, hầu gia trúng độc quân y vô pháp giải, chỉ có thể dùng thanh độc tán, nhưng hiệu quả thật sự chậm thực, hoàng thượng biết được hầu gia trúng độc Lập tức liền phái hai gã thái y tiến đến, mang theo hảo chút dược liệu, nhưng đều không dùng được thái y nói giải loại này độc nhất định phải Nguyệt Thiên Thảo, nhưng loại này thảo chỉ lớn lên ở đại lương cảnh ma khả giang bờ bên kia thủy vực phía trên. Chúng ta phái vài bắt người tiến đến, đều có đi mà không có về, bọn họ biết chúng ta yêu cầu loại này thảo giải hầu ra độc phái trọng binh gác. Kỳ huyên nhíu mày, rốt cuộc là cái gì độc? Chẳng lẽ trừ bỏ Nguyệt Thiên Thảo liền không có khác giải độc phương pháp sao? Trường Lê còn chưa nói, Cố Thanh Trúc liền mở miệng nói, "Chung chính là đại lương đặc co chu sa, loại này độc rèn luyện lên thập phần phức tạp, số lượng cũng ít, càng đa dụng với ám sát." Nghe thấy cái này độc tên, Kỳ Huyên liền ngây ngần cả người, lẩm bẩm tự nói, "Chu sa đại lương đệ nhất kỳ độc, đời trước đại lương sát thủ đã từng cũng đối Kỳ Huyên dùng quá loại này độc, chẳng qua không có thành công, nhưng Kỳ Huyên vẫn là biết đến." Trường Lê kính nể không thôi, "Là, đúng là này độc." Phu nhân lại có sở hiểu biết cố Thanh Trúc nhìn về phía kỳ huyên, đã kéo một tháng, nếu bảy ngày trong vòng không còn có Nguyệt Thiên Thảo cha tánh mạng kham yêu. Này nhưng như thế nào cho phải, mà khả giang trung quanh độn đầy đại lương quân đội, mà khả giang thượng có trăm tao chiến thuyền chúng ta người cũng rất khó lặng lẽ độ giang, nếu thật muốn lấy kia thiết Thiên Thảo trừ bỏ khai chiến ở ngoài không có khác phương pháp. Nhưng nếu nói khai chiến nói, một hai năm cũng chưa chắc có thể phá được Hầu Gia làm theo háo không dậy nổi, hơn nữa nếu là bên ta chủ động khai chiến, đó là bên ta bội ước ở phía trước đối chiến sự bất lợi. Trường Lê đem mấy ngày này băn khoăn tất cả đều nói ra cũng không phải bọn họ kéo không cho Hầu Gia chữa bệnh sát thật có khó lòng giải quyết phiền toái. Tống Tiết Thành từ bên mở miệng, nếu thật sự không được ta mang một đội binh, từ đáy nước lèn vào, sát lên bờ đi đoạt thảo, liều mạng này mạnh cũng cấp hầu ra đem Nguyệt Thiên Thảo cấp lộng trở về một gốc cây người này sinh cao trạng, bộ dáng cũng khi hiên ngang lẫm liệt, nói dõng dạc hùng hồn, cố thanh trúc hướng hắn nhìn thoáng qua chưa nói cái gì kỳ Huyên quyết đoán lắc đầu cự tuyệt này phương pháp quá mạo hiểm, hơn nữa liền tính muốn đi cũng không phải tống thúc ngươi đi, ta suy nghĩ muốn nhìn có hay không mặt khác biện pháp, nếu là không có mặt khác biện pháp, ta dẫn người đi. Cố Thanh Trúc đem kỳ chính dương trên người miệng vết thương tất cả đều kiểm tra rồi một lần, cơ bản hàng ngày hộ lý vẫn là thực đúng chỗ, có thể thấy được quân y cùng thái y đều ở tận lực thi cứu, chẳng qua thanh độc tán hiệu quả quá tiểu, không có biện pháp đem chu sa độc thanh trừ thời gian kéo dài quá, độc tính càng lúc càng lớn, kỳ chính dương có thể bảo mệnh cho tới hôm nay, đã xem như mạng lớn đem hắn trên người chăn mỏng từ một lần nữa đắp lên mở ra kỳ chính dương lòng bàn tay viết mấy chữ kỳ chính dương hết giận nhiều quá hốt khí lại nói không ra lời nói đôi mắt chớp hai hạ liền nhắm lại dưỡng thần kỳ huyên cùng tống thiết thành trương lê bọn họ còn ở thương nghị như thế nào đi đoạt lấy nguyệt thiên thảo cố thanh trúc đứng dậy đối kỳ huyên nói ngươi lại đây một chút ta có lời cùng ngươi nói Kỳ huyên với hai người cáo từ, đi theo Cố Thanh Trúc đi ra doanh trướng, Cố Thanh Trúc trực tiếp hướng doanh trướng bên cạnh đi, tìm một chỗ trống chảy yên lặng chỗ, Kỳ huyên đem chung quanh nhìn quanh một vòng, hỏi. Người muốn nói cái gì? Cố Thanh Trúc không bán cái nút trực tiếp nhỏ giọng nói, trừ bỏ ma khả giang bờ bên kia, còn có một chỗ có nguyệt thiên thảo. Trước kia ta tùy sư phụ đi hái thuốc khi, sư phụ chỉ cho ta xem qua ở ly quân doanh không xa tây nam phương một chỗ độc trướng trong rừng. Ta sau lại tra quá một ít về nguyệt thiên thảo y thư, xác thật ghi lại ở mạc bắc lấy nam trướng trong rừng, có điều sinh trưởng Cho nên hẳn là được không? Khí độc lâm, là, nơi đó quanh nam trướng khí có rất nhiều độc vật lui tới ta năm đó không nghĩ tới đi vào phương pháp, nhưng là sau lại đã biết chúng ta xuyên lặn xuống nước dùng vịt người phục mang vịt người mũ. Thời gian khẩn cấp cố thanh trúc cũng không có thời gian nói mặt khác liền đem chính mình biết đến biện pháp toàn bộ tất cả đều nói cho kỳ huyên nghe xong, kỳ huyên nhìn nàng, chúng ta. Ngươi chỉ cần nói cho ta ở nơi nào ta đi lấy đó là... cố Thanh Trúc lại kiên trì, ngươi không biết Nguyệt Thiên Thảo cái dạng gì ta cần thiết đi. Kỳ huyên còn muốn nói cái gì cố Thanh Trúc đánh gãy, hảo ngươi không cần phải nói. cha đã chờ không nổi, không phải cùng ngươi nói giỡn, 7 ngày trong vòng, nếu không có Nguyệt Thiên Thảo nói, hậu quả hơn nữa ta nói 7 ngày còn cần thiết là cực hảo trạng thái dưới, nếu mấy ngày nay, hơi chút nơi nào có điểm tổn thương, tình huống liền càng thêm nguy hiểm. Kỳ huyên không có càng tốt biện pháp nếu có thể từ địa phương khác được đến Nguyệt Thiên Thảo tới cứu phụ thân nói, xác thật so không hề phần thắng độ giang trộm thảo hoặc là cùng đại lương khai chiến muốn hảo, đại lương người biết kỳ chính dương yêu cầu Nguyệt Thiên Thảo tất nhiên trọng binh gác muốn thần không biết quỷ không hay trộm thảo, liền tính mang mấy trăm tử sĩ đi cũng chưa chắc có thể thành công, mà khai chiến nói đại giới quá lớn, thời gian quá dài cũng không phải thượng sách. Cố Thanh Trúc thấy hắn buông lỏng, lập tức an bài lên, đừng lại do dự, mau làm người đi chuẩn bị vịt người phục ta đi y sở xứng chút phòng chướng tủy, Ngươi làm người đem vịt người phục đưa đến y sở đi, động tác nhất định phải mau chúng ta tranh thủ buổi chiều là có thể chạy đến. Sự tình quan kỳ chính dương tánh Mạng kỳ huyên không thể trì hoãn, đang muốn rời đi, Cố Thanh Trúc lại đem kỳ huyên kêu trụ ở bên tai hắn nói nói mấy câu, kỳ huyên mang theo nghi hoặc rời đi, làm người chuẩn bị độ giang dùng vịt người phục loại này vịt người phục là đặc thù mềm tài chất có thể không thấm nước có nhất định độ dày ăn mặc nhập trướng lâm có thể hữu hiệu phòng ngừa thân thể tiếp xúc trướng khí sau đó cố thanh trúc ở y trong sở ở keo nước chung ra nhập đuổi độc chi vật soát ở vịt người phục thượng trên đầu vịt người mũ hô hấp khẩu soát hai tầng giấy xem như hoàn thiện loại này trang bị hết thảy chuẩn bị tốt lúc sau cố thanh trúc liền cùng kỳ huyên mã bất đình để rời đi quân doanh hướng tây nam phương khí độc lâm đi khí độc lâm ly quân doanh đại khái ba bốn dạng bộ dáng Ở dãy núi vờn quanh bên trong, khó được đem trung gian một khối khóa lại nguồn nước, hình thành một mảnh lục lâm, nhưng nhân hoàn cảnh vấn đề quanh năm có chướng khí lượn lờ tàn bộ đi, dần dần địa hình thành người sống đi vào hàn phải chết không thể nghi ngờ khí độc lâm ở ly khí độc lâm còn có một nửa lộ trình thời điểm kỳ huyên đột nhiên lạc khẩn cương ngựa dọa cố thanh trúc nhảy dựng chỉ thấy kỳ huyên từ sau lưng rút ra một phen trường kiếm đột nhiên vung lên đem sắp bắn tới cố thanh trúc trên người một chi mũi tên nhọn phách đoạn cố thanh trúc cuống quýt xuống ngựa tránh ở mã sau quan sát kỳ huyên đi phía trước đối với các phương hướng bắn ra trong tay tiểu thạch từ trên cây rớt xuống mấy cái cầm đao cầm nỏ hắc y nhân một chữ bài khai hướng kỳ huyên cùng cố thanh trúc tập kích mà đến bọn họ chúng mai phục cố thanh trúc lập tức liền ý thức được vấn đề này từ giày rút ra dư thị cho nàng kia đem hát trùy thủ tĩnh xem này biến kỳ huyên đã không chỗ nào sợ hãi xông lên đi cùng những cái đó hát y nhân liều chết vật lộn Này không phải cố thanh trúc lần đầu tiên thấy kỳ huyên giết người, từ trước ở quân doanh, kỳ huyên giết địch dũng mãnh là có tiếng, tổng cộng có mười mấy hắc y nhân, này đó hắc y sát thủ, là từ phía trước mà đến, phía sau bọn họ không có người, kỳ huyên hẳn là trước thời gian phát hiện mai phục cho nên cũng không có thâm nhập đối phương mai phục trong vòng, mà là sớm cho kịp dừng dây cương. Có hai cái bị kỳ huyên trong tay kiếm thương đến H. y nhân, bỏ dậy không có lại đi cùng kỳ huyên đánh nhau, mà là đem mục tiêu phóng tới tránh ở mã sau quan vọng Cố Thanh Trúc trên người Cố Thanh Trúc rời đi bụng ngựa. Sau này thối lui hai ba bước trong đó một cái H. y nhân hướng nàng đánh tới Cố Thanh Trúc xem chuẩn thời cơ, giấu ở sau lưng trùy thủ lưỡi dao chém ra, ở giữa người nọ mặt che mặt cái khăn đen rớt mà đồng thời. Người nọ cũng kinh ngạc vạn phần cố Thanh Trúc không chờ hắn phản ứng lại đây, nâng lên một chân liền đem hắn đá đến, sau đó trong tay trùy thủ hung ác cắm, nhập người nọ cổ, nhiệt huyết phun vải ra cố Thanh Trúc sau lưng còn có một người nàng thấy bên cạnh bóng dáng trái ngược hướng thân mình đi phía trước một lăn người nọ khảm đao giết cái không cố thanh trúc đem lúc trước trùy thủ đổi cái một cái tay khác hướng người nọ đôi mắt tung ra một phen cắt vàng làm hắn hai mắt bị mê hoặc cố thanh trúc nhanh chóng quyết định nhấc chân đá rơi xuống hắn trong tay đao ở người nọ che lại đôi mắt thời điểm màu đen trùy thủ lại lần nữa đâm xuyên qua người nọ cổ Hiện giờ cố Thanh Trúc cũng không phải là nhiều năm trước cái kia ở kinh thành sống trong nhung lụa kiều khách kiến thức qua chiến trường tàn khốc biết trong lúc nguy cấp chỉ có hết mọi thứ khả năng đem đối phương giết chết chính mình mới có tồn tại cơ hội, bắt đầu xuống tay còn sẽ nương tay, nhưng ăn vài lần mệt về sau, liền sẽ không. Cố Thanh Trúc đem chùy thủ rút ra, nhìn trên mặt đất nằm hai cổ thi thể quay đầu lại nhìn thoáng qua Kỳ Huyên, hắn nơi đó cũng giết không sai biệt lắm, Cố Thanh Trúc đem chùy thủ thu vào trong vỏ, ngồi xổm xuống thân mình, đem trong đó một cái hắc y nhân quần áo cởi bỏ, thấy kia hắc y phía dưới màu xanh biển cổ áo, mày nhăn lại. Kỳ Huyên giải quyết chiến đấu thu kiếm vào vỏ, chạy tới Cố Thanh Trúc bên cạnh hỏi, không có việc gì đi? Cố Thanh Trúc lắc đầu, làm kỳ huyên xem nàng phát hiện đồ vật kỳ huyên khí hướng trên mặt đất đánh một quyền, cố Thanh Trúc ngẩng đầu nhìn xem ngày, làm kỳ huyên đem nàng giết này hai cổ thi thể kéo dài tới bên cạnh loạn thạch đôi phía sau chụp đi trên người bụi đất. Đừng ở chỗ này chỉ hoãn, đến chạy nhanh đi chướng lâm. Cố Thanh Trúc xoay người lên ngựa kỳ huyên lại nhìn thoáng qua trên mặt đất hơn 10 cụ trần thi kẹp chặt bụng ngựa, không hề chỉ hoãn, đường vòng hướng tây nam chạy tới. Buổi trưa phía trước, hai người rốt cuộc chạy tới địch quân, khí độc lâm ba mặt núi vây quanh, chỉ có một mặt nhập khẩu cố thanh trúc cùng kỳ huyên xuống ngựa lúc sau, đem chuẩn bị tốt vịt người phục mặc vào, kỳ huyên sau lưng lại bối một cái cái sọt trong sọt phóng chút công cụ, dược thảo cùng thủy. Không dám trì hoãn, hai người dẫm lên chân to trưởng, cho nhau nâng, từng bước một đi vào kia đen như mực khí độc lâm bên trong. Hai người mang theo mồi lửa cho rằng trong rừng hắc ám, nhưng kỳ thật đi vào lúc sau liền biết. Cũng không có bọn họ trong tưởng tượng như vậy hắc người ở đây tích hãn đến, nhưng nhân khí hậu nguyên nhân cây cối cũng không có rất cao chỉ là lấy một loại kỳ lạ hình thái hoành sinh trường cho nên. Ánh mặt trời như cũng có thể bắn vào trong đó, cố thanh chúc cúi đầu trên mặt đất siêu tầm một ít dược thảo hiểu thảo dược người, có thể dựa vào dược thảo tương sinh tương khắc thiên tính, phán đoán chung quanh có chút cái gì thảo dược càng đi đi, cố thanh chúc trong lòng liền càng là phát mau, bởi vì lọt vào trong tầm mắt đều là một ít năm màu độc miệng, trên cây bò hảo chút hắc con bò cạp chỉ là nhìn khiến cho nhân thân thể không tự chủ được tê giải. Nàng cùng kỳ huyên trên người vịt người phục đủ hậu, nhưng thật ra không sợ cái gì, hơn nữa vịt người phục thượng có bôi đuổi độc chi vật cho nên những cái đó độc vật nhưng thật ra không dám tới gần. Kỳ huyên phát xác Cố Thanh Trúc sợ hãi, rỗi tay ôm quá nàng vai cho nàng cổ vũ. Cố Thanh Trúc cố nén không khỏe, tiếp tục đi phía trước. Trường 169 Trong rừng thực an tĩnh cho nên những cái đó độc vật tê tê thanh âm không rước bên tai, cố thanh trúc bỗng nhiên trước mắt một tiêm thấy được một gốc cây cỏ xanh đi qua đi, duỗi tay đem kia thảo rút ra, đặt ở trước mắt quan vọng một phen, sau đó đối kỳ huyên đánh cái theo ta đi thủ thế. Cố thanh trúc một đường siêu tầm dược thảo, nhìn đến hữu dụng liền thải một ít phóng tới kỳ huyên sau lưng trong sọt này khí độc lâm hẻo lánh ít dấu chân người, dược thảo sản vật nhưng thật ra thực phong phú. Có không ít khan hiếm chi vật tại đây đều có thể thấy, bỗng nhiên kỳ huyên vỗ vỗ cố thanh trúc phía sau lưng, cố thanh trúc xem hắn, chỉ thấy kỳ huyên chỉ vào cách đó không xa cố thanh trúc theo nhìn lại, liền thấy lục ý bồng bột bên kia có một chỗ bị ánh mặt trời chiếu nhập nơi, nơi đó so địa phương khác đều phải tới sáng sủa trên không có một ít màu trắng sương khói lượn lờ, không biết là bị ánh mặt trời chiếu ra hơi nước, vẫn là nơi đó lượn lờ chướng khí. Hẳn là chính là nơi đó, đi. Hai người từng bước một đi qua đi, gần chỗ thấy được một mảnh hồ nước, hồ nước thủy trình thâm màu xanh lục, không biết cái gì nguyên nhân, đàm trung ương còn mạo hiểm phao, quỷ dị lại ghê tởm, cố thanh trúc đứng ở tại chỗ quan vọng, siêu tầm một vòng sau, quả nhiên ở hồ nước phía sau phát hiện bọn họ muốn tìm Nguyệt Thiên Thảo. Dưới ánh mặt trời Nguyệt Thiên Thảo tinh tế nhu nhược như là một gốc cây không cốc u lan, tư thái thập phần yêu nhã, cố thanh trúc chỉ chỉ kia chỗ nói chính là cái kia. Kỳ huyên theo nàng thời điểm nhìn lại, một chút liền tìm tới rồi mục tiêu nhấc chân muốn qua đi, lại bị Cố Thanh Trúc giữ chặt kỳ huyên quay đầu lại khó hiểu Cố Thanh Trúc chỉ chỉ trung quanh, nói. Này trung quanh không có xa cùng con bò cạp. Kỳ huyên sững sốt, lập tức liền minh bạch Cố Thanh Trúc ý tứ, khắp chướng lâm bên trong đều che kín xa cùng con bò cạp như thế nào thiên này nước biết đàm trung quanh không có đâu. Tất nhiên là bởi vì này một chỗ, có so với kia chút càng thêm độc đồ vật. Cố Thanh Trúc từ kỳ huyên sau lưng trong sọt lấy ra trùy thủ cùng kiếm thanh kiếm đưa tới kỳ huyên trong tay, làm hắn rút ra, mà nàng chính mình cũng đem trùy thủ rút ra cầm trong tay, kỳ huyên nói, người ở chỗ này chờ ta ta đi lấy. Cố Thanh Trúc tả hữu nhìn nhìn, loại tình huống này, xác thật là một người tiến lên tương đối hảo chút, nhưng nếu kỳ huyên dẫn đầu tiến lên, gặp được nguy hiểm, bằng nàng một người rất khó dẫn hắn đi ra chướng lâm, cố Thanh Trúc giữ chặt kỳ huyên, nói. Ta đi trước đi, người ở ta mặt sau nhìn, như hiểu tình huống, người kêu ta đó là thật sự không được người còn có thể cứu ta. Kỳ huyên làm cố Thanh Trúc từ phía sau trong sọt lại lấy ra một bó dây thừng, một mặt hệ ở nàng bên hông, một chỗ khác hắn dắt ở trong tay, cố Thanh Trúc chậm rãi tiến lên tận khả năng thả chậm bước chân, không kinh động bất luận cái gì, mỗi đi một bước trên người mồ hôi lạnh liền lưu một lần tim đập thanh âm tại đây yên tĩnh trong rừng có vẻ đặc biệt rõ ràng. Nàng đương nhiên sợ hãi, sợ hãi tưởng lập tức xoay người thoát đi, nhưng nàng không thể kỳ huyên ở nàng phía sau, nàng cần thiết phải đi đi xuống mới được. Loại này thời điểm, Cố Thanh Trúc thật sự không hiểu vì cái gì trong đầu tưởng đều là cùng kỳ huyên có quan hệ sự tình tưởng hắn như thế nào tuyệt tình tưởng hắn nói này đó đã thương người tâm nói tưởng hắn làm những cái đó sự tưởng hắn cũng có đối chính mình tốt thời điểm. Nàng hài tử liền mặt đều không có thấy, liền hóa thành một bãi máu loãng ông trời đều ở dùng hành động nói cho nàng, hài tử không thuộc về nàng. Nàng ở mạc bắc kia mấy năm kiến thức quá nhiều sinh mệnh vô thường, có hảo chút quân sĩ tùy quân phu nhân ở doanh trung an sản, nàng gặp qua hài tử sinh ra cũng gặp qua một thi hai mệnh bị chiến tranh quét ngang quá đến vùng sát cổng thành. Sát chết trôi ngàn dặm như vậy thảm kịch chỗ nào cũng có, nàng kỳ thật ở mạc bắc thời điểm cũng đã không hận kỳ huyên, hắn không có làm sai cái gì từ lúc bắt đầu chính là nàng chính mình một bên tình nguyện kỳ huyên chỉ là làm ra nhất trực quan phản ứng thôi, một cái thông qua tính kế gả cho chính mình thê tử từ, từ căn bản thượng liền không đáng hắn tôn trọng yêu quý cho nên mới có mặt sau thảm kịch. Kỳ huyên ở mạc bắc đối nàng kỳ hảo muốn hai người một lần nữa bắt đầu cố thanh chúc cho rằng chính mình là không bỏ xuống được hắn đối chính mình làm sự tình, sau lại mới biết được cũng không phải như vậy, nàng không phải không bỏ xuống được mà là buông xuống, cảm thấy hai người không có liên quan nói, lẫn nhau sinh hoạt sẽ càng tốt. Hắn không có nàng liên lụy, có thể trở thành thường thắng tướng quân, mà nàng không có kỳ huyên cho nàng hầu phu nhân thân phận dần dần cũng tìm được rồi tự mình giá trị. Cố Thanh Trúc phát hiện nàng ở mạc bắc so ở kinh thành được hoan nghênh nhiều, nàng sợ học việc có thể cứu ngàn ngàn vạn vạn người. Chính là ai biết một hồi không thể hiểu được biến cố, làm hai người một lần nữa về tới hơn 20 năm trước, trai chưa cưới nữ chưa gà thời điểm, nhìn như cho bọn họ một cái một lần nữa lựa chọn cơ hội, nhưng thực tế thượng hai người lại như là hai căn bấc đèn bị ninh tới rồi cùng nhau, lấy hoàn toàn bất đồng thư thái, nhị độ trở thành phu thê. Đây là ý trời, vẫn là người ý. Cố Thanh Trúc đã dần dần phân không rõ. Nàng đối kỳ huyên ái là biến mất vẫn là ẩn tàng rồi. Từ kia lục hồ nước bên cạnh trải qua cố thanh trúc cảm thấy quanh thân đã bị mồ hôi thầm ướt. Nàng ngồi xổm xuống thân mình, duỗi tay đi rút Nguyệt Thiên Thảo, mới vừa rút hai cây, liền cảm thấy vòng eo căng thẳng, cả người bay lên, kỳ huyên ở phía sau dùng dây thường kéo nàng, cố thanh Trúc không rõ nguyên do, quay đầu nhìn lại, liền thấy một chương bồn máu mồm to gần ngay trước mắt, nếu không có kỳ huyên đem nàng kéo ra, nàng cổ hiện tại phòng trừng đã rơi vào kia màu xanh lá răng nanh bên trong. Một cái màu xanh biếc siêu cấp đại xà từ lâm chỗ sâu trong du ra, nhìn như là có một cái thuyền như vậy trường, thân mình so thịnh canh dùng mồm to chén còn muốn thô một ít cố thanh trúc cả đời cũng chưa gặp qua lớn như vậy vật còn sống. Tưởng tượng đến chính mình vừa rồi cùng thứ này ly đến như vậy gần còn kém điểm trở thành nó điểm tâm, liền lòng còn sợ hãi, rơi xuống đất lúc sau so muốn chạy nhưng cố thanh trúc một hồi thân chỉ cảm thấy càng chân một đốn một cái cường mà hữu lực cái đuôi liền quấn lấy nàng một chân cố thanh trúc một bàn tay bị kỳ huyên lôi kéo một chân bị kia rắn cái đuôi cuốn cả người phảng phất như là muốn xé rách kỳ huyên trong tay trường kiếm đâm ra hoa bị thương cái kia đuôi dài không có minh đón dự kiến bên trong lơi lỏng ngược lại đuôi dài tăng lớn cuốn lực đạo đem cố thanh trúc cả người đều ném bay ra đi đụng vào cách đó không xa trên thân cây Cố Thanh Trúc liên tiếp hơn hai mươi thiên lên đường, đã sớm tinh bì lực tẫn, buổi sáng lại cùng hai cái sát thủ liều chết vật lộn một phen, thể lực đã sớm thấu đến hơn nữa hiện giờ như vậy ra sức va chạm, dẫy dụa hai hạ không có thể đứng dậy, liền như vậy hôn mê qua đi. Nàng không biết chính mình là hôn mê, vẫn là đã chết, chỉ cảm thấy thân mình nhẹ đáng sợ, dần dần phảng phất phiêu thượng giữa không trung nàng như là một trận gió, xoay quanh ở trướng lâm phía trên, chung quanh tràn đầy từ chức phát sinh quá sự tình, càng nhiều là ở mạc bắc, nàng đẻ non qua đi, kỳ huyên bị từ thiên lao thả lại hầu phủ, sau đó theo sát hầu phủ bị phong, nàng kéo bệnh thể tùy kỳ huyên một đường sóc này đi tới khổ hàn mạc bắc. Đừng nhìn hiện tại thời tiết này, mặc bắc thực nhiệt nhưng là nàng cùng kỳ huyên lần đầu tiên tới thời điểm, nơi này chính là thuyết động thành phiến, rét lạnh dị thường. Nàng cùng kỳ huyên bị an bài ở ly quân doanh cách đó không xa một gian dân cư bên trong. Trung quanh là giam giữ nô lệ chỗ, hoàn cảnh có thể nghĩ cố thanh trúc tới lúc sau, liền khí hậu không phục, hoàn toàn bị bệnh, rét lạnh thấu sương đêm, là kỳ huyên ôm nàng vượt qua, nàng bệnh muốn uống thuốc, nhưng trung quanh không có y quán, là kỳ huyên quỳ đến quân doanh trước, thế nàng cầu một cái quân y ra tới trần trị, nàng bệnh liền thủy đều uống không dưới, uy liền phun, cũng là kỳ huyên một chút một chút độ đến nàng trong miệng. Mạc Bắc Nhật Thử thực khổ, nàng bệnh hảo lúc sau, kỳ huyên liền đến quân doanh đưa tin, vào tiên phong doanh, mà nàng cũng bị xếp vào trong quân giặt quần áo phụ bên trong, vì trong quân tướng sĩ giặt quần áo, và áo ở loại địa phương này, đừng nói đường di điểm tâm, ngay cả mang điểm vị ngọt đồ vật đều rất khó ăn đến, kỳ huyên cũng không biết từ nơi nào cho nàng lộng hai khối đường, đưa tới nàng trong tay khi, đường đều có chút hóa, nàng không ăn, kỳ huyên liền đem giấy gói kẹo cười bỏ chính là nhét vào nàng trong miệng. Kia hai khối đường tư vị, là cố thanh trúc đến nay đều khó có thể quên được cả đời đều không có ăn qua như vậy ăn ngon đường, ngọt nhân tâm khẩu đau. Sau lại nàng mới biết được kỳ nguyên vì cho nàng lộng kia hai khối đường, suốt đêm đi rồi bốn năm dặm mà đến ngọc tố quan mua đi còn đương trên tay hắn vẫn luôn mang nhẫn, nguyên bản là có một túi chính là hắn đi trở về tới thời điểm thiên hạ vũ, đường tầm thủy, bắt được cố thanh trúc trước mặt khi chỉ để lại hai khối này đó việc vặt như là cưỡi ngựa xem hoa giống nhau ở cố thanh trúc trước mắt hiện lên mặc bắt nhật tử là khổ lại cũng tràn ngập hy vọng cảm giác được thân mình như là bị người ở loạn choạng, bên tai vang quen thuộc thanh âm thanh trúc thanh trúc trợn mắt nhìn xem ta thanh trúc kỳ huyên thanh âm càng ngày càng gần gần giống như liền ở bên tai cố thanh trúc duỗi tay hướng bên lỗ tai thượng vẫy vẫy cho rằng kỳ huyên lại sấn nàng ngủ chiếm nàng tiện nghi nhưng tay mới vừa huy một chút đã bị bắt bỏ vào một con bàn tay to bên trong. Cố Thanh Trúc chậm rãi mở hai mắt mơ mơ màng màng thấy được ngồi ở nàng bên cạnh kỳ huyên, nàng có một đoạn trong trí nhớ kỳ huyên, là cao gầy như kiếm, sắc bén như đao trên mặt lưu chữ chút sâu, lực hiện tang thương, hai con mắt hãm sâu hốc mắt, đáy mắt xanh tím quanh thân tràn đầy sát khí, hắn từ một cái kinh thành trung nhất chịu chú mục quý công tử, một chút lưu lạc vì muốn ở phía trước phong doanh kiếm ăn bên cạnh binh lính, như vậy đà kích như thế nào làm hắn dung mạo không phát sinh thay đổi đâu. Nhưng trước mắt cái này kỳ huyên càng tuổi trẻ chút như là từ kinh thành nguy nga phủ đệ đi ra khí phách hăng hái công tử, hắn như thế nào sẽ biến thành như vậy? Thanh Trúc thấy được ta sao? Người đừng làm ta sợ Thanh Trúc, Thanh Trúc, Thanh Trúc. Kỳ huyên cực kỳ ồn ào ở cố Thanh Trúc bên tai kêu nàng, cố Thanh Trúc ý thức dần dần khôi phục kỳ huyên bộ dáng cũng càng ngày càng rõ ràng, rốt cuộc đem ánh mắt điều chỉnh tiêu điểm tới rồi kỳ huyên trên người, cố Thanh Trúc động hạ yết hầu, đối kỳ huyên mở ra đôi môi. Kỳ huyên thấy nàng tựa hồ có chuyện muốn nói, vội vàng thò lại gần, đem lỗ tai rán ở nàng bên môi lắng nghe cố thanh trúc dùng chỉ có hai người bọn họ có thể nghe thấy thanh âm, đối kỳ huyên nói một câu. Kỳ huyên ta muốn ăn đường, kỳ huyên bị cố thanh trúc yêu cầu này ngây ngần cả người, lại cũng không có phản đối, liên tục gật đầu, hảo hảo ta cho ngươi làm bộ đi. Cố thanh trúc suy yếu gật đầu, ân, mau đi ta hiện tại liền muốn ăn. Kỳ huyên tuy rằng không biết vì cái gì cố Thanh Trúc tỉnh lại chuyện thứ nhất chính là muốn ăn đường, nhưng mặc kệ thế nào chỉ cần Thanh Trúc có thể tỉnh lại, làm hắn làm cái gì hắn đều không oán không hối hận. Kỳ huyên nghiêng ngả lào đào tung ra doanh trướng, thực mau liền cấp cố Thanh Trúc đào hai muỗng đường lại đây. Tạm thời không có thành khối, nếu không ăn trước cái này đi. Ta cho ngươi xả nước đi. Cố Thanh Trúc dẫy rụa từ giường đệm thượng đứng dậy cúi đầu nhìn thoáng qua hắn trong tay chén, bỗng nhiên không biết tác động nàng nào căn ruột, không ngọn nguồn nở nụ cười, kỳ huyên cầm đường chén, xem cố Thanh Trúc cười không thể hiểu được càng thêm lo lắng nàng có phải hay không quăng ngã hỏng rồi đầu. Trường 170, kỳ huyên cùng cố Thanh Trúc đem Nguyệt Thiên Thảo cấp mang theo trở về quân doanh thái y cùng quân y liền bắt đầu xuống tay điều chế giải dược liền ở vừa rồi đã cấp kỳ chính dương ăn vào hạ nhân tới báo nói kỳ chính dương đã phôn ra vài khẩu máu đen cố thanh trúc nói muốn đi gặp kỳ huyên đỡ nàng lên sau hai người liền đi kỳ chính dương doanh trướng doanh trướng chung quanh nhiều thật nhiều thật nhiều thủ vệ cơ hồ đem toàn bộ chủ trương đều cấp vây quanh kỳ huyên cấp cố thanh trúc vén rèm tiến trướng trướng người trong đối bọn họ nhìn qua trương lê cầm trong tay trường kiếm một người đã đủ giữ quan ải đứng ở kỳ chính dương giường chi sườn hoàn toàn một bộ ai muốn dám thương tổn kỳ chính dương hắn lập tức một đao chém bộ dáng của hắn Vì chính dương đã phục dược ngủ hạ, phun xong máu đen về sau, sắc mặt tuy rằng như cũ tái nhợt lại cũng không có như vậy kém. Hầu gia phục dược thái y đều nói có hồi hoãn xu thế, thế tử cùng phu nhân không cần lo lắng. Ta liền thủ tại chỗ này, sẽ không có người có thể tới gần hầu gia Hai vị đi nghỉ ngơi đi. Kỳ huyên cùng Trương Lê trao đổi một ánh mắt. Kỳ huyên liễm hạ ánh mắt quay đầu đối cố Thanh Trúc nói. Chúng ta đi ra ngoài đi, có Trương Tướng Quân ở cha sẽ không có việc gì. Cố thanh Trúc gật đầu chỉ cần kỳ chính dương trên người chu sa độc giải, vậy không có gì hảo lo lắng, đến nỗi dùng phương thuốc mặt tự nhiên có quân y cùng thái y ở. Hai người dắt tay đi ra chủ soái doanh trướng, chính trực hoàng hôn, mặt trời chiều ngã về tây, bất quá mặc Bắc hoàng hôn, canh giờ nhưng không thể so kinh thành, muốn vãn nhiều, hai người nắm tay đi ở quân doanh bên trong, quân doanh kèn sớm đã thổi qua các tướng sĩ đã nghỉ ngơi thao luyện, bài đội đi ăn cơm. Cảm thấy mệt sao? Kỳ huyên hỏi Cố Thanh Trúc hai người hướng diễn võ trường đi đến. Cố Thanh Trúc lắc đầu, không mệt. Chúng ta là như thế nào trở về ta nhớ rõ ta bị cái kia đại xà cấp cuốn lấy. Còn tưởng rằng muốn táng thân xà bụng đâu. Có ta ở đây, như thế nào có thể làm người táng thân xà bụng đâu. Bất qua cái kia xà thật sự rất đại, phòng trường dài quá ít nhất trăm năm đi. Kỳ huyên hồi tưởng cái kia hình ảnh, dù cho lại lợi hại người cũng sẽ lòng còn sợ hãi. Ngươi đem nó giết sao? Cố Thanh Trúc hỏi, cái kia xà đứng lên phòng chừng có thể có hai cái kỳ huyên như vậy cao, so canh chén còn muốn thô cái loại này hình thể, liền tính là một con châu ước chừng đều là có thể nuốt vào, ngẫm lại kỳ huyên cùng nó vật lộn hình ảnh. cố Thanh Trúc liền cảm thấy không rét mà run cũng thập phần nghĩ mà sợ. Nếu là kỳ huyên bị kia xà ăn, hoặc là bị độc chết nàng nhưng như thế nào cho phải. Kỳ huyên lắc đầu. Không có ta đem nó cái đuôi đinh trên mặt đất một thước, sân nó dẫy rộ thời điểm, ôm người liền chạy, nào còn dám ham chiến kia xúc sinh lợi hại đâu, một phen kiếm đinh không được nó. Hai người nói chuyện đi tới diễn võ trường, các quân sĩ thao luyện một ngày diễn võ trường, bụi đất còn chưa hoàn toàn nghỉ ngơi, một trận gió thổi tới, gió cát đập vào mặt. Kỳ huyên nâng lên cổ tay áo thế cố thanh trúc che đậy gió cắt cố thanh trúc dương mắt nhìn chằm chằm kỳ huyên đã là thoát ra một chút hồ cha xem, ma xôi quỷ khiến liền duỗi tay sờ lên kỳ huyên sửng sốt cúi đầu xem nàng, cố thanh trúc liền ngượng ngùng thu hồi tay. Kỳ huyên thấy nàng sóng mắt lưu truyền, so ánh nắng chiều còn muốn đẹp không sao tả xiết thu hồi ánh mắt đối nàng hỏi, đúng rồi, ngươi ngủ thời điểm, mơ thấy cái gì, như thế nào tỉnh lại câu đầu tiên lời nói chính là muốn ăn đường. Nhắc tới cái này, cố thanh trúc khóe miệng liền không cấm dơ lên, không có dấu giếm kỳ huyên, nói. Ta mơ thấy chúng ta ở mạc bắc thời điểm, trời giá rét ta muốn ăn đường, ngươi đi rồi vài mà cho ta từ ngọc nắn mua một bao trở về, ai biết tầm thủy, chỉ còn lại có hai viên. Kỳ huyên nhớ tới xác thật có như vậy hồi sự, đi theo cười. Còn hảo ngươi không chê, còn đuổi theo ăn kia hai viên mềm hoạt đường. Nơi nào nha, là ngươi không khỏi phân trần đem đường tắc ta trong miệng, ta liền không ăn nói cũng chưa tới kịp nói ra. Cố Thanh Trúc cố ý nói như vậy, kỳ huyên nghi hoặc là như thế này sao? Đương nhiên, kỳ huyên ôm lấy Cố Thanh Trúc bả vai, hai người ngồi ở diễn võ trường đột thạch phía trên, ngânh diện nhìn ánh nắng chiều, kỳ huyên cười thập phần thoải mái, nhưng ta như thế nào nhớ rõ, có chút người ăn kia hai khối đường, cảm động nước mắt đều xuống dưới. Cố Thanh Trúc không nói gì, lại đem thân mình hướng kỳ huyên trong lòng ngực nhích lại gần, lúc ấy có thể không cảm động sao? Kỳ Huyên thở hồng hộc cả người ướt dầm dề chạy về tới cho nàng đưa lên dùng giấy dầu bao đường, nhưng vừa mở ra chỉ còn lại có hai viên hoàn hảo. "Thanh trúc." Kỳ Huyên kêu nàng, "Ân." Cố Thanh trúc trả lời. Quân doanh bên trong, liền số các quân sĩ ăn cơm thời khắc nhất an tĩnh, bên tai chỉ có liệt liệt tiếng gió chiến kỳ gợi lên, hai người đặt mình trong diện tích rộng lớn diễn võ trường thượng, dựa sát vào nhau mà ngồi, Tả Dương đem hai người bóng dáng kéo trường, quanh thân phảng phất mạ một tầng kim quang, lóa mắt lệnh người vô pháp nhìn thẳng vào hai chúng ta chi gian kỳ thật cũng có tốt hồi ức đúng hay không kỳ huyên thanh âm nghe tới đặc biệt thấp nhưng từng câu từng chữ toàn chui vào cố thanh trúc tâm không nhớ rõ cố thanh trúc ý cười dần dần dày cố ý nói như vậy kỳ huyên không nề này phiền dùng hẳn ôn nhu tiếng nói thế cố thanh trúc hồi ức năm đó ta nhớ rõ có một năm trong cung phóng pháo hoa Không biết nơi nào ra cái gì vấn đề, có một con bay đến ngươi trước mặt, ngươi không chút suy nghĩ, liền nhảy đến ta trong lòng ngực đi, khi đó ta cũng không biết sao lại thế này, cư nhiên không có đẩy ra ngươi. Cố thanh trúc hừ một tiếng, nhưng ngươi sau lại chào phúng ta. Kỳ huyên sừng sốt, có điểm xấu hổ, sờ sờ cái mũi, hò khan một tiếng, kia còn có một hồi, hoàng thượng thưởng ta một giác đông châu ta không chút suy nghĩ, trở về liền tất cả đều tặng cho ngươi cử lạnh tiếp tục nhưng ngươi làm ta dùng kia rác đông châu cấp trong phù thiếp thị nhóm đều là một bộ đông châu đồ trang sức nhan tú hòa cũng có phân trường hợp càng thêm xấu hổ kỳ huyên nỗ lực ở trong đầu siêu tầm hắn cùng thanh trúc chi gian tốt đẹp hồi ức lại phát hiện càng là tưởng nhớ lại liền càng là nhớ không nổi cuối cùng đành phải từ bỏ đầu vai suy sụp hạ bất đắc dĩ thở dài thật tốt cơ hội có thể cùng thanh trúc hồi ức một phen ôn nhu nhưng ai biết hắn cùng thanh trúc chi gian ôn nhu thời khắc thật sự là quá ít có thể nhớ tới đều là một ít không quan hệ đau khổ thậm chí còn mang theo xấu hổ sự kiện cố thanh trúc thấy hắn như vậy không cấm nở nụ cười kỳ huyên phát hiện từ khí độc lâm trở về lúc sau thanh trúc tựa hồ trở nên đặc biệt ái cười thế cho nên làm kỳ huyên không cấm hoài nghi thanh trúc có phải hay không chúng độc duỗi tay ở nàng trên chán đo lường độ ấm bị cố thanh trúc duỗi tay đem hắn tay cấp chụp bay làm gì kỳ huyên xoa mu u bàn tay hỏi người như thế nào luôn cùng ta cười cố thanh trúc hoành hắn liếc mắt một cái kỳ huyên thấy nàng phiên tới xem thường lúc này mới yên tâm đối sao cái này biểu tình mới giống ngươi cố thanh trúc bị hắn nói nói giờ khóc giờ cười rỗi tay ở kỳ huyên ngực thượng gõ hai hạ kỳ huyên phảng phất càng thêm hưởng thụ ôm lấy cố thanh trúc cánh tay càng thêm buộc chặt hai người đùa giỡn một phen sau kỳ huyên mới đại đại thở phào nhẹ nhõm thanh trúc hai ta hòa hảo đi Hải từ chuyện này, ta sẽ nhớ cả đời, ta sẽ vĩnh viễn nhớ rõ ta phạm đến sai, ta thề từ nay về sau, nhất định sẽ không làm ngươi chịu nửa phần ủy khuất chúng ta làm đời đời kiếp kiếp phu thê. Cố Thanh Trúc trong tai nghe Kỳ Huyên nói lời âu yếm, không biết nguyên do, mũi lên men, chỉ chốc lát sau nước mắt liền từ hốc mắt rơi xuống, Kỳ Huyên không có chờ đến Cố Thanh Trúc đáp lại, cúi đầu xem nàng, thấy nàng hai hàng thanh lệ, khóc giống cái lệ nhân, không cấm đau lòng ôm lấy nàng hống nói. Như thế nào khóc Ai nha ta ta sẽ không nói, lại để chuyện thương tâm có phải hay không? Ngươi đừng cùng ta so đo, ta bảo đảm về sau không đề cập tới chuyện đó nhi, ngươi mau đừng khóc. Cố thanh trúc hai tay mở ra, vững chắc ôm chặt kỳ huyên, đem mặt trôn nhập hắn ngực bên trong, muộn thanh nói. Ngươi không phải nói ngươi phải nhớ cả đời sao? Kỳ huyên thân mình cứng đờ, này vẫn là Thanh Trúc lần đầu tiên chủ động ôm chặt hắn, hạnh phúc tới quá đột nhiên, làm hắn có chút không thể tin được thử thăm dò hồi ôm Thanh Trúc nàng cũng không có giống thường lui tới như vậy kháng cự. Ta liền nhớ trong lòng, không nói là được. Kỳ huyên cảm giác trong lòng ngực nhỏ sinh nhân nhi ở trong ngực khóc run lên run lên tâm loạn như ma không biết như thế nào an ủi nhưng ẩn ẩn có thể phát giác tới thanh trúc bắt đầu phát tiết chính mình cảm xúc mấy năm nay nàng vẫn luôn đem chuyện thương tâm nghẹn ở trong lòng không muốn nhắc tới liền tính ngẫu nhiên nghe được cũng là dùng cường ngạnh thái độ ứng đối nàng biểu hiện ra lạnh nhạt kỳ thật chính là nàng phòng bị vũ khí nàng không phải ý chí sắt đá nàng là da vẻ kiên cường. Từ hài tử đã không có lúc sau, nàng tùy kỳ huyên tới rồi mặc bắc một đường quá đến đều là tương đương khổ sở nhật tử, nhưng nàng từ tới rồi mặc bắc về sau, phảng phất liền mất đi khóc thốt thiết cái này công năng, mặc kệ nhật tử nhiều khổ, mặc kệ bị bao lớn ủy khuất, mặc kệ đối mặt cỡ nào khó khăn cảnh ngộ, nàng đều không có đã khóc. Kỳ huyên biết chính mình làm nàng thật sự quá thất vọng rồi, mặc dù hắn ở mặc bắc xếp địch ngàn vạn lập hạ công lao hãn mã chính là đối với Thanh Trúc mà nói kỳ huyên cũng không có quá nhiều an ủi. Hắn làm hết thảy, chính hắn biết là vì có thể làm Thanh Trúc sớm một chút trở về kinh thành, chính là ở người ngoài xem ra cũng có khả năng là vì chính hắn, vì kỳ gia mất đi gia tộc vinh quang. Thanh Trúc tự nhiên cũng là như vậy thưởng cho nên ở mặt bắc kia mấy năm kỳ huyên đối nàng kỳ hảo, nàng đều là mặt ngoài ôn nhu trên thực tế cự người với ngàn dặm không cho kỳ huyên bất luận cái gì đền bù cơ hội, nàng cứ việc trên mặt đang cười, nhưng thực tế để bụng đã sớm bị nghiêm sương phong tỏa. Kỳ huyên cầu hòa ở nàng trong mắt cũng biến thành muốn đền bù tiếc nuối cũng không phải thật sự muốn cùng nàng ở bên nhau cho nên thanh trúc mới có thể một mặt kháng cự nàng trả giá thiệt tình thời điểm. Kỳ huyên đem nàng thiệt tình đạp lên trên mặt đất chờ đến nàng thu hồi thiệt tình thời điểm làm sao có thể yêu cầu nàng tiếp thu hết thầy đâu. Sở hữu đều là kỳ huyên tự tìm, chính là đạo lý này, hắn hoa quá nhiều thời gian lộng minh bạch cho tới nay. Hắn cho rằng Thanh Trúc nhất để ý chính là từ trước chịu quá thống khổ, là trải qua quá những cái đó khổ sở sự cho nên hắn tưởng đền bù Thanh Trúc, hắn muốn cho Thanh Trúc quên từ trước những cái đó thống khổ, nhưng từ lúc bắt đầu, hắn lộ chính là sai, Thanh Trúc để ý không phải đã từng quá đến có bao nhiêu thống khổ, nàng như vậy kiên cường, liền tính là đau, cắn răng đều có thể cố nhịn qua, nàng khó nhất tiếp thu chính là kỳ huyên đối nàng cảm tình. Ở Thanh Trúc xem ra kỳ huyên đối nàng hảo, là đối từ trước sai sự hối hận, cũng không phải bởi vì ái nàng, điểm xuất phát là sai lầm, Thanh Trúc có thể tiếp thu bất luận cái gì khổ sở, lại không thể tiếp thu kỳ huyên không yêu nàng. Đạo lý này, kỳ huyên là hiện tại mới hiểu được. Hắn Thanh Trúc không phải lạnh nhạt càng thêm không phải so đo, nàng sống quá thông thấu, đối cảm tình quá chấp nhất, nàng muốn không phải kỳ huyên bồi thường cùng hối hận, nàng muốn chính là kỳ huyên trong lòng có nàng. Trường 171 Kỳ huyên cùng Cố Thanh Trúc ở diễn võ trường thượng xem hoàng hôn, Cố Thanh Trúc bình tĩnh trở lại, lau khô nước mắt dựa vào kỳ huyên, kỳ thật ở gặp được đại sa thời điểm, nàng cũng đã suy nghĩ cẩn thận, nàng cùng kỳ huyên liền tính là nghiệt duyên, nàng cũng tưởng lại cho hắn cùng chính mình một cái cơ hội, người có thể phạm sai lầm, nàng cũng có thể lựa chọn tha thứ, nhưng là tha thứ tiền đề là, nàng biết được nói, hắn trong lòng đối nàng có hay không ái. Nếu chỉ là một mặt đền bù kia cố thanh trúc cũng không hiếm lạ như vậy đền bù, bởi vì không có gì có thể thay thế nàng chịu quá thương, nhưng nếu là bởi vì ái, nàng nhưng thật ra nguyện ý thử lại một lần. Phía sau truyền đến một trận tiếng bước chân kỳ huyên quay đầu lại, liền thấy một người binh lính vội vội vàng vàng hướng bọn họ nơi này chạy tới kia binh lính nhìn như là trương lê bên người bên người phó quan, chẳng lẽ là phụ thân chỗ đó xảy ra chuyện gì. Hai người đứng dậy kỳ huyên đón nhận trước hỏi, làm sao vậy? Địa phó quan chỉ vào chủ soái doanh Trướng Phương hướng nói: "Thế tử mau đi xem một chút Trương tướng quân cùng Tống tướng quân đánh nhau rồi." Kỳ Huyên mày nhíu chặt hướng Cố Thanh Trúc nhìn thoáng qua, hai người trong lòng tựa hồ đã hiểu rõ, Cố Thanh Trúc đối Kỳ Huyên nói: "Ta hồi màn nghỉ ngơi, ngươi đi đi." Kế tiếp sẽ phát sinh sự tình Cố Thanh Trúc không tiện ở đây, cho nên khiến cho Kỳ Huyên chính mình đi giải quyết. Kỳ Huyên đem nàng đưa đến màn, sau đó mới vội vàng theo tên kia phó quan đi chủ soái doanh trướng, ở doanh trướng bên ngoài đã là vây quanh không ít tướng sĩ, mà các tướng sĩ quay chung quanh vòng trung, Trương Lê cùng Tống Thiết Thành quả thực động thủ đánh lên. Phó quan vì Kỳ Huyên đẩy ra đám người, Kỳ Huyên hô thanh, đừng đánh. Trương Lê chiếm thượng phong, chính bắt Tống Thiết Thành cổ, đừng nhìn Trương Lê không có Tống Thiết Thành sinh cao trắng, nhưng tay chân lại thập phần linh hoạt, ra quyền hữu lực, xuất kiếm như gió, Tống Thiết Thành không phải đối thủ của hắn. Nghe thấy kỳ huyên tiếng la Trương Lê liền dừng tay buông ra Tống Tiết Thành. Nhưng là Tống Tiết Thành cảm thấy đặc biệt mất mặt tại như vậy nhiều bọn lính trước mặt Trương Lê một chút không lưu thủ, đem hắn đánh giống cái tôn từ dường như, như luận như thế nào đều nuốt không dưới khẩu khí này, thừa dịp Trương Lê buông tay hết sức từ bên hông rút ra một phen trùy thủ thứ hướng Trương Lê, Trương Lê kinh hãi, giơ tay một chắn, lại vẫn là chậm một bước làm Tống Tiết Thành trùy thủ đem cánh tay hắn cấp hoa bị thương. Kỳ huyên tiến lên một chân đem Tống Tiết Thành trong tay trùy thủ cấp đá rơi xuống, Tống Tiết Thành cũng kinh ngạc vạn phần, nhìn Trương Lê bị thương tay tiến lên giải thích. Không phải, ngươi như thế nào có thể sử dụng tay chắn đâu? Không nghe nói đao kiếm không có mắt a Trương Lê dùng tay ấn miệng vết thương, hư lạnh một tiếng, là đao kiếm không có mắt sao? Vẫn là ngươi cố ý vì này, Tống Tiết Thành ngươi đây là đánh lén. Ngươi mẹ nó không phải đồ vật. Tống Thiết Thành bị giáp mặt mắng như vậy một câu, lập tức phản bác ngươi lời này nói. Ai biết ngươi dùng tay tới chán a? nói nữa, cũng là ngươi động thủ trước ta bất quá hảo ý đến xem hầu ra, ngươi không khỏi phân trần liền đối ta động thủ thế nào, liền ngươi có thể thủ hầu ra ta liền xem đều không thể xem một cái. Trường Lê cùng Tống Thiết Thành đều là kỳ chính dương dưới chướng đại tướng, hai người một tả một hữu, vì kỳ chính dương sử dụng. Trương Lê là từ nhỏ đi theo kỳ chính dương ở hồ phủ lớn lên gia tướng, mà Tống Thiết Thành là sau lại kỳ chính dương tòng quân về sau đi theo lại đây, đều là cảm tình rất tốt huynh đệ bằng hữu. Trương Lê phi hắn một ngụm lăn con bê, ngươi nha là tới xem hầu gia sao? Đừng cho là ta không biết ngươi nha chính là tới giết người. Trương Lê lời vừa nói ra, khiến cho trung quanh bọn lính một trận sao động, sôi nổi đi phía trước thấu muốn nghe một chút rốt cuộc là chuyện như thế nào. Tống Tiết Thành sắc mặt đại biến, chỉ vào Trương Lê cả giận nói, Trương Lê, ngươi đừng ngậm máu phun người. Ngươi cả ngày lấy thanh đao đứng ở Hầu Gia bên người ta còn cảm thấy ngươi là muốn giết người đâu. Trương Lê tránh ra binh lính nâng, đi vào Tống Tiết Thành trước mặt cùng hắn rằng có ta là bảo hộ Hầu Gia, bởi vì ta biết có người phải đối Hầu Gia bất lợi ta đã sớm hoài nghi ngươi Tống Tiết Thành, Hầu Gia vài lần gặp nạn tất cả đều là gặp mai phục bên người tất nhiên có nội gian. Nội gian là ai, người khác không biết Tống Tiết Thành ngươi sẽ không biết sao? Ta biết cái gì, ngươi chính là ở nói bừa. Hầu gia gặp nạn nội gian đều đã trích đi ra ngoài, hầu gia đều không có hoài nghi ta, ngươi dựa vào cái gì hoài nghi ta. Ngươi nói loại này lời nói, là phải có chứng cứ, hôm nay ngươi nếu có thể lấy ra chứng cứ tới ta và ngươi chuyện cũ sẽ bỏ qua, nếu là không có chứng cứ, liền đừng trách ta không nói huynh đệ tình cảm. Tống Thiết Thành nói hiên ngang lẫm liệt chút nào không thấy hoảng loạn người trung quanh nhóm xem tất cả đều không biết rốt cuộc là chuyện như thế nào. chuyện này bọn họ hẳn là rốt cuộc nghe ai trong lúc nhất thời nghị luận sôi nổi. Trương Lê nhìn về phía Kỳ Huyên, lớn tiếng nói: Hầu gia như thế nào gặp Mai phục? Nếu không phải bên người người mật báo, lại như thế nào làm những cái đó đại lương sát thủ đắc thủ? Hầu gia ngày ấy muốn đi thị sát quan khẩu chuyện này chỉ có chúng ta hai cái trước đó biết. Ta vẫn luôn đi theo Hầu gia bên người. Không có rời đi nửa bước chính là ngươi tống tiết thành cùng ngày có hai cái canh giờ không thấy bóng dáng ngươi là đi làm gì. Ta nhẫn ngươi cho tới hôm nay hầu gia không tỉnh ta tạm thời tha cho ngươi chính là ngươi ngàn không nên vạn không nên thấy hầu gia trên người độc lập tức liền phải giải ngươi liền nghĩ đến giết người diệt khẩu. Quả thực nói hưu nói vượt nếu chỉ có chúng ta biết ta đây còn hoài nghi là ngươi đi mật báo đâu. Ngươi có cái gì chứng cứ chỉ trích ta. Ta rời đi kia hai cái canh giờ, vẫn luôn đều ở binh khí kho ta đã sớm cùng ngươi đã nói, ngươi không những không tin còn ở nơi này bôi nhọ với ta. Tống tiết thành logic rõ ràng, nửa phần không rơi trương lê lúc sau. Hảo a vậy ngươi liền giải thích giải thích vì sao ngươi ở tới hầu gia trướng trung phía trước phái người tới kêu ta đi ra ngoài. Còn cùng ta ước ở diễn võ trường thấy ta làm người xuyên ta siêm y đi ra ngoài. Không một lát sau ngươi liền tới rồi, thế nào, ngươi không phải cùng ta hẹn diễn võ trường đi, ngươi không phải hẳn là ở diễn võ trường chờ ta sao? Ta đi rồi, ngươi lại phản hồi tới hầu gia chướng trung làm cái gì? Trường Lê đem hôm nay hắn cùng Tống Thiết Thành động thủ nguyên nhân chủ yếu nói ra, nếu không phải Tống Thiết Thành bại lộ quá nghĩ nhiều muốn giết người diệt khẩu giấu vết, trương Lê cũng sẽ không xúc động chọn ở ngay lúc này cùng Tống Thiết Thành ngả bài. Tống Thiết Thành cổ một ngạnh ta làm gì? Ta phái người tới thông truyền không giả, nhưng ta chẳng lẽ liền không thể tự mình lại đây kêu ngươi sao? Ta tới xem hầu ra, thuận tiện kêu ngươi, có cái gì vấn đề sao? Như thế quỷ biện chính là Trương Lê cũng không thể nói gì hơn, nhìn về phía kỳ huyên, kỳ huyên tiến lên, đối Tống Thiết Thành hỏi Tống Thúc hôm nay chuyện này tạm thời trước đặt ở một bên ta nơi này cũng có một việc muốn hỏi ngươi. Tống Thiết Thành hoãn lại đối chọi gai gắt khí thế, đối kỳ huyên giơ tay, thế tử mời nói kỳ huyên khoanh tay tiến lên ở tống thiết thành trước mặt cười như không cười hỏi hôm nay buổi sáng chúng ta đi khí độc lâm trên đường gặp một bát thích khách không biết tống thúc có biết kia bát thích khách là cái gì địa vị tống thiết thành ánh mắt bằng phẳng cái gì địa vị các ngươi gặp được thích khách như thế nào trở về không nghe ngươi nói quá ngươi nhưng có chỗ nào bị thương trương lê trong lòng hơi lạnh trang cũng thật giống từ trước thế nhưng vì phát giác bên người cái này tống thiết thành che giấu như thế sâu rào biện chi ngôn bột miệng thốt ra, đều không mang theo tưởng. Chúng ta lúc ấy vội vàng đi khí độc lâm lấy Nguyệt Thiên Thảo, đem thích khách sát lui về sau liền rời đi kia địa phương hẻo lánh ít dấu chân người, những cái đó sát thủ thi thể hẳn là còn ở ta đã làm trương thúc phái người tiến đến đem những cái đó thi thể mang về tới, chỉ cần nhìn xem những cái đó thi thể là người nào, là có thể biết chân tướng. Tống Tiết Thành trên mặt tươi cười hơi hơi cứng đờ, bất quá chỉ là trong nháy mắt liền khôi phục lại, lại vẫn có bực này sự. Tự nhiên ở chúng ta mí mắt phía dưới phát sinh chuyện như vậy, ngươi yên tâm, chỉ cần những cái đó thi thể trở về tìm ra hung thủ ta tống tiết thành cái thứ nhất không buông tha hắn. Ngược lại mặt hướng Trương Lê tống tiết thành thành tâm thành ý hỏi, người phái bao nhiêu người đi vận thi thể cần phải ta lại nhiều phái những người này cùng nhau. Trương Lê hừ lạnh, doanh địa bên ngoài chạy vào một con khoái mã, Trương Lê trước mắt sáng ngời, làm người cấp kia mã làm con đường, người trên ngựa lạc khẩn dây cương, từ trên ngựa nhảy xuống, Trương Lê đón nhận trước, đây đúng là hắn phái ra đi vận thi thể binh sĩ, hiện giờ trở về, hết thảy liền phải tra ra manh mối, đem người nọ nâng dậy hỏi. Thế nào, thi thể nhưng đều vận đã trở lại, Trương Lê hỏi kia binh lính vẻ mặt bất đắc dĩ, trả lời tướng quân, chúng ta dựa theo ngài nói địa phương đi tìm, chính là con đường kia thượng cũng không có phát hiện cái gì thích khách thi thể. trương Lê Nhăn lại mày, nhìn về phía Kỳ Huyên, Kỳ Huyên nhìn về phía Tống Tiết Thành, chỉ thấy Tống Tiết Thành nghiêm trang lại đây hỏi, như thế nào không có thi thể. Chẳng lẽ thế tử sẽ ba hoa trích choe ngược lại đối kỳ huyên hỏi thế tử người thả cùng ta lặp lại lần nữa rốt cuộc là ở đâu vị trí bị tập kích hướng khí độc lâm con đường kia giống nhau không có người đi chỉ cần thực sự có thi thể ở đàng kia liền tuyệt đối không thể tìm không thấy bọn họ có lẽ không tìm đối địa phương kỳ huyên nhìn hắn bất động thanh sắc lặp lại một lần sở tại quỳ xuống đất binh sĩ nói chúng ta chính là ở nơi đó tìm đi phía trước sau này nhiều tìm một dặm mà cũng không có phát hiện thi thể tung tích Hơn nữa hôm nay buổi chiều quát gió to trên đường liền dấu vết đều nhìn không tới. Tống Tiết Thành tiếc núi tiến lên thở dài, ai nha, nếu là đi phía trước sau này tìm một dặm mà đều tìm không thấy nói kia khả năng thật chính là đã không có. Bất quá ta tin tưởng thế tử sẽ không tin khẩu dòng sông tan băng, lấy loại chuyện này nói giỡn, hẳn là đều là hiểu lầm đi. Hắn đi đến Trương Lê bên cạnh, vỗ nhẹ Trương Lê bả vai, nói Trương Lê A hôm nay chuyện này người ta chi gian xem như cái hiểu lầm hầu ra chúng độc mệnh ở sớm tối người dưới tình thế cấp bách miên man suy nghĩ cũng là về tình cảm có thể tha thứ ta không cùng ngươi so đo chẳng qua chúng ta nếu vì cùng bảo cùng trạch kia liền không thể cho nhau nghi kỵ như thế quá thương huynh đệ tình cảm liền giống như hôm nay người ta đào kiếm tương hướng chúng ta sau này vẫn là chừa chút sức lực ra trận giết địch chẳng lẽ không phải càng tốt trường lê một phen ném ra tống thiết thành tay khí thẳng thở dốc Tống Tiết Thành thấy hắn như vậy, trong lòng đắc ý, đang muốn làm chung quanh xem náo nhiệt người đều tan đi, không nghĩ tới doanh địa chỗ đó lại chạy vào hai con ngựa phía sau còn bục một chiếc xe đầy tay, đi qua nơi, nhấc lên bụi đất phi dương. Tống Tiết Thành thấy thế, sắc mặt khẽ biến, hai mắt ám rũ, hướng Trương Lê nhìn lại liếc mắt một cái, chỉ thấy Trương Lê cũng là vẻ mặt ngốc, một bộ cũng không biết đã xảy ra gì đó bộ dáng. Tống Tiết Thành trong lòng hoài nghi, đây là không phải kỳ huyên cố ý tìm người tới giả mạo. Hai cái binh sĩ từ trên lưng ngựa xoay người mà xuống, quỳ gối kỳ huyên trước mặt, bọn họ là kỳ chính dương thân binh, đối kỳ ra nguyện trung thành, kỳ huyên nói đó là kỳ chính dương, không chịu người khác khống chế. Thế tử chúng ta ở ngài theo như lời kia phiến loạn thạch phía sau, tìm được rồi này hai cổ thi thể. Trường 172, xe đầy tay bị đẩy đến mọi người trước mặt, hai cổ thi thể xuất hiện, kỳ huyên nhìn về phía Tống Tiết Thành, Tống Tiết Thành ấn đường một túc, liễm hạ ánh mắt, kỳ huyên đi vào bên cạnh hắn, thấp giọng hỏi nói.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 Hiện tại kia giúp thanh tràng tôn từ cùng những cái đó thích khách thi thì tất cả đều ở doanh địa bên ngoài đâu. Trường Lê nghe xong Lý Mậu Trinh nói, không màng bị thương thương, đẩy ra mọi người vây cẩn, liền hướng doanh địa bên ngoài phóng đi, Tống Tiết Thành cái chán nhịn không được rơi xuống một giọt mồ hôi lạnh kỳ huyên thấy thế hỏi. Nhà Tống Thúc ngài cảm thấy nhiệt sao? tống thiết thành nhìn hắn một cái không nói gì trương lê từ bên ngoài vô cùng lo lắng trở về giơ lên nắm tay liền đánh vào tống thiết thành trên mặt tống thiết thành đã không có lúc trước thong dong bộ mặt trong mắt truyền bay nhanh trương lê chỉ vào mũi hắn mắng hiện tại ngươi còn có cái gì hào thuyết những người đó sống chết mỗi một cái đều là người của ngươi chẳng lẽ ngươi còn có thể nói từ hôm nay buổi sáng bắt đầu đều không có nhìn đến quá những người đó sao tống thiết thành ngươi còn có cái gì hào rào biện Thông ngoại địch mai phục hầu gia nội gian chính là ngươi. Hiện giờ ngươi cứ nhiên liền thế tử cùng thế tử phu nhân đều không buông tha, ta đảo muốn hỏi một chút ngươi, hầu gia đối đãi ngươi ta không tệ, ngươi vì sao phải như vậy hại hắn. Tống Tiết Thành cúi đầu không nói lời nào, trương lê đối với hắn lại mắng to một hồi.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 Tống Thiết Thành rốt cuộc ở trong quân nhiều năm, bọn lính đều tôn sưng hắn vì Tống tướng quân, nhất thời hồ đồ cũng là có chính là thấy Tống Thiết Thành nhảy ngựa đào tẩu, đại đa số nhân tài phản ứng lại đây kỵ binh doanh liền hòa tốc tập kết mấy chục con ngựa lẹp xẹp lẹp xẹp đuổi theo ra quân doanh. Trường Lê muốn đích thân đuổi theo, bị kỳ huyên cản lại, người trước băng bó miệng vết thương đi. Trường Lê oán hận thở dài, ta cũng không biết hắn là bực này ác nhân. Thật là mắt bị mù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 Đây là kỳ huyên trong lòng lời nói, Tống Tiết Thành liền ở quân doanh, nếu là Trương Lê có bất luận cái gì lơi lòng nói, đã sớm bị Tống Tiết Thành sấn hư mà vào, Đại Lương hiện tại nói rõ là muốn kỳ chính dương mệnh, không tiếc đem người xếp vào đến quân doanh, Tống Tiết Thành chính là cái mọt, hắn vì chính mình vinh hoa phú quý thất tín bội nghĩa, vong ân phụ nghĩa, loại người này chết không đủ tích. Kỳ huyên bọn họ ở doanh trướng ngoại cùng Tống Tiết Thành rằng có thời điểm, cố thanh trúc liền tới rồi kỳ chính dương chủ soái doanh trướng chung.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 Thế tử lúc này đến Mạc Bắc tới, là mang theo hoàng mệnh tới, hầu gia bị thương, đã là không có chỉ huy tác chiến năng lực, nhưng Mạc Bắc cùng đại lương trận này trưởng thế tất sẽ đánh, Mạc Bắc quân phần lớn chịu kỳ gia khống, hầu gia không ở thế tử trên đỉnh thiên kinh địa nghĩa. Liền tính thế tử không có đánh giặc, nhưng chỉ cần kỳ gia có người ở các tướng sĩ sĩ khí liền sẽ không yếu bớt. Trường Lê gia màn về sau, Kỳ Huyên liền duỗi tay đem Cố Thanh trúc ôm vào hoài, ở nàng bên tai nói: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 Cố Thanh Trúc thanh âm thập phần thong thả, một câu một câu chọc ở kỳ huyên trong lòng, Thanh Trúc rất ít đối hắn thổ lộ tiếng lòng, giống như vậy nói, kỳ huyên trước nay đều không có nghe nàng nói qua.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 Cố Thanh Trúc như cũ làm hồi nghề cũ y trong sở đại phu cùng y quan ngay từ đầu đối nàng còn có chút không tín nhiệm, nhưng ở Cố Thanh Trúc không hề cố kỳ cấp người bệnh trần trị xem bệnh có đôi khi tự tay làm lấy băng bó, hơn 10 ngày về sau y trong sở người đều biết vị này thế tử phu nhân cũng không phải làm bộ dáng, nói giỡn mà là nghiêm túc lưu tại trong quân doanh làm đại phu.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 Tàng kết vấn đề này tống thiết thành xác thật khó có thể trả lời bởi vì hắn là thật sự không biết cái gì nguyên nhân mạc bắc quân bố phòng cùng công lược cho dù có địa phương vẫn là bí mật nhưng tống thiết thành cũng coi như nắm giữa bốn năm thành cảm thấy chính mình dựa vào đối mặt bắc quân lực bốn năm thành hiểu biết ở lương quốc định có thể lấy đại hoàng từ thưởng thức lập hạ công lao nhưng hắn lại không nghĩ rằng chính mình cung cấp quân sự bố phòng trên cơ bản đều đã xảy ra thay đổi mạc bắc quân giống như thần trợ đem đại lương quân đội đánh hoa rơi nước chảy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 La Trấn nói xong, liền quả thực giơ lên đao đối Tống Tiết Thành chặt bỏ tới Tống Tiết Thành nơi nào là cái loại này bị người chém cái gì đều không làm người, lập tức vọt đến một bên cùng La Trấn động khởi tay tới kinh động bên ngoài hộ vệ tăng kết hét lớn một tiếng. Đủ rồi, ngươi cùng hắn động cái gì tay? Lời này là cùng La Trấn giảng, La Trấn hừ một tiếng, đem đao thu vỏ tăng kết nhìn chằm chằm Tống Tiết Thành sắc mặt cũng không phải thực hảo Tống Tiết Thành nếu là lúc này còn nhìn không ra ánh mắt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 Chính là hiện tại hắn cưỡi lên lưng cọp khó leo xuống, nếu đã vào đại lương bẫy dập kia vô luận như thế nào đều chỉ có thể căng ra đầu đãi đi xuống. Tàng kết ánh mắt sở đến, Tống Tiết Thành liền uốn gối quỳ xuống, đối la chấn xin tha. Thuộc hạ đáng chết tướng quân bớt giận, Tống Tiết Thành phản ứng làm la chấn càng thêm xem thường hắn, hư lạnh một tiếng, xoay người sang chỗ khác cũng không biết như vậy xem như tiếp thu Tống Tiết Thành xin lỗi vẫn là không tiếp thu xin lỗi. Tàng kết vẫy vẫy tay, người trước đi xuống đi.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 Không nói gì, lại đem nơi nào đó giật giật cố Thanh Trúc hoảng sợ cúi đầu đi xem, sau đó hai người liền xấu hổ cho nhau liếc nhau, cố Thanh Trúc ngượng ngùng vuốt mũi đứng lên kỳ huyên xoay người sang chỗ khác như là ở từng người bình tĩnh. Tuy rằng hai người hiện giờ đã tiêu tan hiểm khích lúc trước, nhưng kỳ huyên lại không muốn ở trong quân qua loa cùng cố Thanh Trúc viên phòng cuống chi, hiện giờ chiến sự rằng có các tướng sĩ ở tiền tuyến tắm máu chiến đấu hăng hái, xác thật không phải nói chuyện nhiều tư tình nhi nữ hảo thời cơ.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 Kỳ huyên chỉ cảm thấy ánh mắt không chỗ xem, thậm chí không dám hướng thanh trúc trắng nõn chân mặt xem một cái, trong lòng âm thầm thề, nhất định phải sớm đem đại lương cái này u ác tính cấp giải quyết sớt, hắn phải về kinh, hắn muốn cùng tức phụ nhi viên phòng, hắn không bao giờ muốn xem đến ăn không đến, sống như vậy nghẹn khuất. Trường 175, đại lương chủ soái doanh chứng bên trong, la chấn vội vội vàng vàng chạy đi vào tỷ phu. Tàng kết đang ở sát hắn đại đao, đầu cũng không nâng, nói cho ngươi nhiều ít hồi, quân doanh đừng kêu ta tỷ phu. Là chủ soái, là chấn một lần nữa hô, hô thanh tàng kết thanh đao đặt ở án thượng, hỏi chuyện gì a Tống Thiết Thành đã chết, là chấn trong thanh âm tràn ngập khó có thể tin, như nhau tàng kết lúc này biểu tình giống nhau, đã chết. Lúc này mới mấy ngày, mấy ngày hôm trước bọn họ mới vừa thương lượng hảo.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 Hào đại hỷ công thừa nhận không được thất bại, hơn nữ hữu dũng vô mưu, cặp chuyện chỉ biết ngang ngược mà đi ta đoán hắn bước tiếp theo nên là muốn vận dụng ma khả bờ sông thượng thủy quân. Trường Lê chăm chú nhìn biên phòng đồ, nhìn đồ thượng địa hình có chút lo lắng.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 các vị tướng quân cảm thấy đại lương vì cái gì sẽ làm lơ cùng ta tiêu quốc 10 năm ngưng chiến chi ước tuyển ở ngay lúc này tới quấy giày chúng ta biên cảnh kỳ huyên thiếu niên tướng quân oai hùng bất phàm giữa mày có một cổ không thuộc về hắn tuổi này trầm ổn cùng mưu lực khiến cho hắn nói ra nói rất là lệnh người tin phục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 hắn thuộc hạ phiên vương ít nhất có bảy tám cái bảy tám cái phiên vương ai cũng không thể bảo đảm tất cả đều là nguyện trung thành tang kết Liên tiếp chiến bại, làm những cái đó phiên vương nhóm thấy rõ tang kết mang binh năng lực, bọn họ sẽ không lại đem chính mình người bạch bạch đưa lên đi cấp tang kết đánh giặc, ai đều tưởng bảo tồn thực lực mà phiên vương nhóm không ra binh tang kết ở lục thượng chính là một cái vô binh nhưng dùng chủ soái lúc này, hắn hoặc là lựa chọn sám xịt trở lại lương quốc đô thành bị người nhạo báng hoặc là cũng chỉ dư lại cuối cùng một cái lộ, đó chính là vận dụng thủy quân.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 thấy kỳ huyên từ lúc trước đề nghị qua đi liền vẫn luôn đứng ở sơn xuyên đồ trước quan vọng trầm mặc không nói cao mày trương lê từ hỗn loạn thảo luận cục diện chung thoát thân đi vào kỳ huyên bên cạnh hỏi thế tử đang xem cái gì kỳ huyên trầm ngâm một lát chỉ sơn xuyên đồ thượng nơi nào đó nói người biết đây là cái gì sơn sao trương lê nhìn lại phân biệt một phen đối kỳ huyên giảng giải đây là luyện sơn núi non cực lớn địa mạch kéo dài đến ma khả giang tâm đâu